chương chín trăm bốn mươi hai lại lần nữa hòa hoãn chương chín trăm bốn mươi hai lại lần nữa hòa hoãn cái này cùng lâm phong người kia tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì liên quan chúng ta cần gì phải muốn làm như vậy còn con quân quân đâu đao ba nghe xong lời nói này về sau lại lần nữa hòa hoãn một cái suy nghĩ của mình cái này tóc vàng ngược lại là thật thông minh thế nhưng đối với việc này hắn hiển nhiên không phải có chuyện như vậy ở trong đó một chút mánh khỏe hắn căn bản cũng không biết cho nên cái này cũng không cần thiết cùng hắn chen m ồ t vào được ngươi biết cái gì nha ngươi có biết hay không hiện tại ngự thú môn tông chủ sở dĩ có thể trở thành tông chủ hoàn toàn là bởi vì ô n vào lâm phong bắt đùi hai mươi tư ngự thú tông mặc dù là một cái độc lập tông môn thế nhưng lâm phong đối với việc này là có hoàn toàn quyền quyết định ngươi b ấ t ở chỗ này cùng ta nói nhảm tóc vàng nghe xong lời nói này về sau cũng không có cái gì tương đối biện pháp tốt đều đã tới cấp độ này hắn nói cái gì tựa hồ cũng không thể nào nói nổi cuối cùng tóc vàng chỉ có thể thả ra thông tin bày tỏ muốn tìm lâm phong người h ẳ n huyên một chút mà cái này một đầu trải qua một hai ngày quan sát từ đầu đến cuối không biết nên làm sao đối đao ba hạ thủ chuyện này để bay cao cùng hai cái cô nương có thể nói là vô cùng nhức đầu dù sao bọn họ trước hết nhất bắt đầu đem chuyện này căn bản liền không có hướng không tốt phương diện suy nghĩ hiện nay đến tình huống như vậy phía dưới là thật có thể nói là đầu góc mơ hồ trạng thái bất quá liêu ám hoa minh h i ệ u nhất thôn liền tại đại gia vì chuyện này còn m ư ờ i phần xoắn suýt thời điểm đồng thời bay cao được đến tin tức ẩm nghe nói có người muốn tìm hắn nói một chút dưới loại tình huống này bay cao cũng có thể nói là không phải là dù sao hiện nay đều đã là dạng này bởi vì cái gọi là lấy n g a chết làm n g a sống hắn cũng thuận thế mang theo hai cái cô nương đi cùng đối phương gặp mặt tiểu thanh biết được chuyện này về sau trong lòng cũng là không tự chủ được hít vào một n g ụ m khí lạnh dù sao đây không phải là một chuyện nhỏ cái này vạn nhất nếu là sinh ra cái gì còn lại chuyện dư thừa mang vậy nhưng nên làm cái gì mới phải đây bay cao đại ca đến cùng là ai muốn hẹn người gặp m à t a cá nhân ta cho rằng chuyện như vậy ngài có lẽ thật tốt hỏi t h ă m một cái tránh cho phát sinh dư thừa mâu thuẫn mà còn chuyện này vẫn là phải báo cho lâm phong đại ca mới được nếu không phạm là nếu là xuất hiện một chút xíu vấn đề hậu quả cũng đem không thể tưởng tượng nổi à. nếu không vẫn là cùng lâm phong đại nhân nói một chút ta chúng ta vẫn là dựa theo lâm phong đại nhân ý tứ đến làm được a đừng đến lúc đó còn nói không rõ trần phi hiện tại cũng không biết đối phương là ai cho nên dưới loại tình huống này bay cao chính mình cũng bày tỏ vô cùng bất đắc dĩ hắn ngược lại là nghĩ có cái khác giải thích việc đã đến nước này xác thực cũng là không có biện pháp tốt hơn hiện nay chúng ta cũng không biết người đến người nào đâu hiện tại liền cùng l â m phong đại nhân nói như vậy sợ rằng không thái hợp vừa cho nên tại tình huống trước mắt phía dưới vẫn là trước không muốn xoắn suýt nhiều như thế thì tốt hơn hai trăm mười bảy để tránh đến lúc đó sinh ra chuyện dư thừa mang khi đó mới thật sự là làm người đau đầu, đầu. tóm lại chúng ta trước đi nhìn xem tình huống sau đó đến tiếp sau lại nói những c ô n g chuyện khác hiện nay cũng chỉ có biện pháp này nghe xong lời nói này về sau là thật cũng là để người cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng à tiểu thanh như có điều suy nghĩ suy nghĩ một chút xác thực cũng là như thế hai ngày này lâm phong vì chuyện này cái kia có thể nói là vô cùng đau đầu đâu cho nên cũng liền tạm thời không đi xoắn suýt những này có không có ba người bọn hắn tại một khối cũng là sẽ không xảy ra vấn đề còn không bằng n h â n cơ hội này thật tốt thử nghiệm một phen nói không chừng có thể có cái khác ảnh hưởng chương chín trăm bốn mươi ba chuyện tốt một cọc cái này đối với bọn họ đến nói mới là chân chân chính chính chuyện tốt một cọc hai cái cô nương cũng coi là thành công bị thuyết phục dù sao đều đã tới dạng này phương diện xác thực cũng là không có cái khác chiêu phàm l à nếu là còn có cái khác nhận cũng thực sự là không đến mức như vậy á bọn họ ước định gặp mặt địa điểm vẫn tương đối vắng vẻ dù sao mỗi người đều tâm hoài quỳ thai dưới loại tình huống này cũng không thể lại làm ra rắc rối khác đại gia đều cẩn thận từng ly từng tí sợ bị người khác đưa cho phát hiện thời gian cứ như vậy một phân một giây trôi qua từ một loại nào đó đặc biệt dưới tình h u ố n mà nói bọn họ nội tâm thực sự là có chút hoảng hốt chạy bừa tại vườn hoa bên trong chờ đợi sau một lát cuối cùng là nhìn thấy tóc vàng cùng đao ba xuất hiện ở hiện trường đao ba vừa nhìn thấy bay cao liền nghi ngờ nhữ mày bởi vì đã từng bọn họ cũng là gặp mặt qua hiện nay chuyện này có thể nói là làm hắn dị thường nhức đầu trong lúc nhất thời hắn cũng không rõ ràng đây rốt cuộc hát là cái nào một màn người gia hỏa này không phải ngày đó cùng ta đáp lời gia hỏa sao người cùng lâm phong là quan hệ như thế nào người làm sao sẽ xuất hiện tại cái này người rốt cuộc là ai a ta cho ngươi biết ta hiện tại có thể rất bận lộn ta không có thời gian cùng ngươi tại cái này làm những n à y loẹ l o ẹ sự tình ngươi tốt nhất đừng cho ta làm loạn bay cao nghe xong lời nói này về sau cũng thuộc về thực là có chút dở khóc dở cười cái này đến lúc nào rồi chẳng lẽ người này còn nhìn không ra trong đó mánh khỏe sao hắn hiện tại như vậy không k h á c h khí cái k i a một cách tự nhiên cũng sẽ không cho hắn ngày sống dễ chịu ta nói đao ba ngươi thật sự là một cái tứ chi phát triển đầu góc ngu si chủ à, ta là lai lịch thế nào ngươi bây giờ vẫn không rõ phải không ta cho ngươi biết ta là lâm phong đại ca bên người phụ tá đắc lực tên ta là bay cao phía trước ta là vì cha rõ ràng một kiện chân tướng sự tình cho nên mới đi tới cái này hiện nay đến dạng này phương diện phía dưới ngươi để ở dưới tay ngươi người đến tìm ta ta đây cũng là xuất hiện ngươi còn có cái gì giải thích sao đào ba nghe xong lời nói này về sau nháy mắt có chút phá phòng thủ không nghĩ tới nhất cử nhất động của mình cho tới nay đều bị hắn người nhìn đến rõ rõ rằng r à n g biết được chuyện này về sau hắn là thật có chút kiềm chế không được hết t hệ tất cả tựa hồ cũng đã xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn hắn xác thực không nghĩ tới còn có một màn như thế một bên tóc vàng tựa hồ nhìn lắm thành quen chỉ thấy tóc vàng dừng lại một chút sau đó biểu lộ cũng hơi có chỗ biến hóa tóc vàng sâu sâu hút một khẩu khí sau đó lộ ra nụ cười muốn ta nói nha đây chỉ là một kiện lại chuyện không quá bình thường dù sao ở loại tình huống này phía dưới chuyện gì đều là có khả năng sẽ phát sinh vào giờ phút này bay cao trong lòng cũng có rất nhiều n g h i hoặc dù sao một cái người trong thôn đều đã chết chuyện này tuyệt không phải là việc rất nhỏ lão đại tất nhiên bay cao ra hỏa này đã tới hiện nay ngài cũng đừng lại xoắn suýt nhiều như vậy à chúng ta có vấn đề gì liền hỏi một chút hắn chỉ là bay cao trong lúc nhất thời cũng không biết đến tột u cùng nên như thế nào hỏi thăm xuất khẩu chuyện này chỉ sợ vẫn là đến lại bàn bạc kỹ hơn s o n g bay cao nhẹ nhàng ho khan hai tiếng sau đó ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn nguyên bản đúng là có việc muốn hỏi hắn nhưng hiện tại đều đã tới cấp độ này có một số việc một cách tự nhiên cũng liền không cần nhiều lời n g ư ơ i tất nhiên tìm tới ta vậy bây giờ liền đừng ở chỗ này giả vờ thần bí có chuyện gì ngươi liền trực tiếp sảng khoái hỏi đi chương chín trăm bốn mươi từ vô duyên vô cớ chương 940 t ừ vô duyên vô cớ lúc đầu bay cao đẳng c ấ p liền ở trên hắn cho nên dưới loại tình huống này bay cao tự nhiên không đem hắn coi là gì trường hợp này phía dưới tự nhiên là có cái gì liền trực tiếp sảng k h o i nói bay cao không nói thêm gì nữa mà là ôm lấy hai tay lấy một loại dò xét thái độ nhìn xem tên trước mắt này chỉ thấy người này lại lần nữa dừng lại một chút cuối cùng biểu lộ cũng biến thành tựa hồ có chút ngưng trọng lên bay cao vốn là muốn tại phương diện tinh thần liền phán hắn tử hình nhưng chưa từng nghĩ hai vị cô nương lại dưới loại tình huống này kiềm chế không được vào giờ phút này chỉ thấy tiểu thanh cùng tiểu vân sâu s ắ c hút một bốn trăm năm mươi khẩu khí hai người dừng lại một chút sau đó mỗi chữ mỗi câu mà nói đa ba kỳ thật chúng ta cũng sớm đã chú ý tới ngươi ngươi đã làm những gì sự t ì n h ngươi trong lòng mình rõ ràng chúng ta sở d ĩ sẽ đến nhà trọ cũng là bởi vì ngươi cho nên hiện nay là như thế nào một cái trạng thái chắc hẳn ngươi so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng ngươi đến cùng đã làm những gì đại nghịch bất đạo sự t ì n h ngươi bây giờ tốt nhất là tuần tự nói ra nếu không đến lúc đó ngươi sẽ biết tay phiên này lời nói ra khỏi miệng về sau thực sự là để ngươi có chút phá phòng thủ dưới loại tình huống này quả thực khiến người không thể tưởng tượng một bên bay cao thực sự là dợ khóc dợ cười hai cái cô nương như thế nào đi nữa cũng không đến mức hiện tại tình trạng như vậy liền đem lời này nói ra nha thực sự là có chút không quá thỏa đáng bất quá đao ba tại nghe xong lời nói này về sau nhưng trong nháy mắt phá phòng thủ chỉ thấy đao ba hòa hoãn một cái suy nghĩ của mình sau đó biểu lộ cũng biến thành có chút táo bạo lên nỗi loa nước này hắn bây giờ là không thể lại tiếp tục cong xuống nếu không liền thật như cùng hắn bọn họ nói tới một dạng n g ả y vào hoàng hà cái kia đều tẩy không sạch đến lúc kia chờ đợi hắn chỉ sợ cũng chỉ có là một con đường chết cái này đao ba cắn răng nghĩ lợi thế nhưng trở ngại phía trước hắn vẫn là không có làm sao quá mức sinh khí dù sao trường hợp này phía dưới đâu còn có hắn sinh khí phần nha hiện tại hắn chỉ có thể cầu đối phương không muốn đoan b u ồ n hắn hai vị cô đ ư ơ n g ta với các ngươi không oán không cửu đây cũng là chúng ta lần đầu gặp mặt các ngươi lời nói này thực sự là để ta khó có thể lý giải được làm sao không phải chỗ nào làm không đúng sao là có cái gì sai lầm sao các ngươi đại khái có thể gọn gàng dứt khoát mà nói không nên ở chỗ này tính toán dùng phương thức như vậy đến lôi kéo ta lời nói thế nhưng để ta rất không thích lời nói này hiện tại đúng là để người cảm thấy có chút xấu hổ tiểu thanh cùng tiểu vân nhận định giá hỏa này tuyệt đối không phải hạ người bình thường cho nên dưới loại tình huống này một cách tự nhiên liền càng thêm không có bất kỳ cái gì sắc mặt tốt tiểu thanh t ự hồ muốn nói xong lời nói này về sau có một chút nhiều hối hận thế nhưng vào giờ phút này tiểu vân đã ám hội không phải sự kiên nhẫn của mình tiểu vân vụt một cái đứng lên đến sau đó biểu lộ cũng làm m ư ợ i phần nghiêm trọng lúc đầu chuyện này không cần chúng ta nói quá mức rõ ràng nhưng bây giờ ngươi tất nhiên đang g i n g u vậy chúng ta sẽ phải nói rõ rõ ràng ràng, ràng, rõ ràng. nói một chút đi đến cùng là tình huống như thế nào vì sao lại xuất hiện tình trạng như vậy một cái người trong thôn đều bị g i ế t tất cả chính theo đều chỉ hướng ngươi nghe nói ngươi một mực chính là một cái hoành hành bã đạo giã hỏa ngươi dám nói ngươi cùng chuyện này không liên quan sao tất nhiên vừa rồi ngươi không muốn nói thật vậy chúng ta nhưng là trực tiếp sảng khoái hỏi dù sao ngươi cũng sẽ không vô duyên vô cớ tới tìm chúng ta chương chín trăm bốn mươi lăm đứng lên chương chín trăm bốn mươi lăm đứng lên vào giờ phút này tất nhiên hai vị cô nương đều đã đem lời nói đến cái này phân thượng hiện nay cũng không có gì có thể che giấu chỉ thấy đao ba hỏa hoãn một cái suy nghĩ của mình sau đó hắn dứt khoát kiên quyết đứng lên đến cái khác cũng liền tạm thời không nói nhiều đều đã đạt tới dạng này phương diện hắn nhất định phải vì chính mình nói lên hai câu nói cái khác cũng cũng không muốn nói nhiều ta hiện tại chỉ chỉ muốn biểu đạt ta thái độ của mình chuyện này không liên quan gì tới ta các n g ư ơ n nguyện ý tin tưởng ta không ta thậm chí nguyện lấy ra chính ta sinh mệnh gợi ý chuyện này xác thực không liên quan gì đến ta vô sự vô tội n g h e xong lời nói này về sau tiểu vân hít mắt lại tiểu vân đối với loại này tướng mạo xấu xí ra hỏa vẫn luôn không có hảo cảm gì cho nên làm đao ba nói ra lời nói này thời điểm tiểu vân một cách tự nhiên cũng là không đáp ứng ngươi nói chuyện này không liên hệ gì tới ngươi còn hỏi chúng ta có tin hay không chỉ là lấy chính mình sinh mệnh đến sinh thể có tác dụng gì à như thế nhiều người đều đã chết ngươi nhất định phải lấy ra chứng cứ đến hoặc là ngươi liền nói ra chuyện này hung phạm nói không chừng chúng ta còn có thể tin tưởng ngươi một điểm thế nhưng ngươi đem lời cho nói đến cái này p h â n h ư ợ n g thực sự là khiến người ta cảm thấy phi thường phi thường không thể tưởng tượng ngươi còn không bằng nói rõ hơn một chút n g h e xong lời nói này về sau vào giờ phút này chỉ thấy đao ba đứng lên đến sau đó mỗi c h a mỗi câu mà nói ta kỳ thật cũng không phải là một cái nghèo túng thơ dạ cho tới nay ta đều cùng h i ê n viên tông tông chủ có thiên ti b ạ n lũ quan hệ chỉ là bởi vì tự ta bản lĩnh không đủ cho nên tông chủ vẫn luôn không chuyện gì xảy ra về sau tại phát sinh nhiều chuyện như vậy về sau ta muốn trở thành một cái cường g i ả chân chính cho nên tìm tông chủ hàn v i ê n trò chuyện h i ê n viên tông tông chủ khi biết chuyện này về sau hắn bày tỏ hắn là có thể giúp ta thế nhưng ta nhất định phải nghe theo sắp xếp của hắn nghe xong lời nói này về sau ba người đều không tự chủ được những mày cuối cùng hát là cái nào một mặt a chuyện này hiện tại làm sao còn cùng hiến viên tông tông chủ có chỗ liên hệ đây hiện tại thật sự là càng nghe càng để người đau đầu như có c a căn bản cũng không biết đến tột cùng là cái nào phân đoạn ra sai hình như mỗi chuyện tựa hồ cũng đã không tại giống tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy thực sự là có chút kỳ quái hiên viên tông cái này hiên viên tông cũng tới tham gia lần này đại hội sao làm sao chúng ta chưa từng nghe nói qua bay cao đại ca chuyện này hiện tại không có đơn giản như vậy chúng ta vẫn là đi xem một chút lâm phong đại ca nói thế nào à vừa vặn đao ba cũng tại cái này hắn là sự t ì n h này hạch tâm người chúng ta hiện tại vẫn là đi tìm lâm phong đại ca a ta cho là chúng ta không có cách nào làm ra chính xác phán đoán tiểu thanh cùng tiểu vân trên một điểm này vẫn là vô cùng thông minh tất nhiên không có cách nào làm rõ ràng chuyện này vậy liền để lâm phong đến làm rõ ràng chuyện này tốt nhưng chưa từng nghĩ vào giờ phút này người này vẫn như cũ có ý nghĩ của mình nói câu không dễ nghe sự tình đều đã phát triển đến mức này lại tiếp tục như vậy hiển nhiên là không được vẫn là phải lấy ra thực tế bản lĩnh đến mới được nếu không phạm là nếu là xảy ra vấn đề cho đến lúc đó bọn họ tất cả mọi người là không cách nào giải thích bay cao vốn là muốn thửa cơ hội này lập xuống han mã công lao thế nhưng hiện tại xem ra hắn tựa hồ cũng không có cái này cơ hội tốt chỉ thấy hắn hỏa hoãn một cái chính mình tâm được cái k i a ngươi theo tà đến mà cái này một đầu lâm phong vẫn như cũ còn tại hỏi thăm các phương diện thông tin chính là chương chín trăm bốn mươi sáu có hy vọng chương chín trăm bốn mươi sáu có hy vọng khi biết bay cao đem đao ba mang tới thời điểm lâm phong không nói hai lời trực tiếp sảng khoái xuất hiện ở trước mặt mọi người hiện nay chuyện này chỉ sợ là l i ề u ám hoa minh h i ệ u nhất thôn ngươi chính là trong truyền thuyết đao ba đao ba vừa nhìn thấy lâm p h o n g hắn tựa hồ giống nhìn thấy cây cỏ cứu mạng một dạng chỉ thấy hắn v ị c một tiếng quỳ xuống đất sau đó biểu lộ cũng biến thành càng thêm n g h n g trọng lâm phong đại ca ta chính là đa ba ta vẫn luôn nghe ngài danh hiệu thế nhưng nhưng chưa từng thấy qua ngài bản nhân hiện tại ta xem như có cơ hội này tê ngài có thể nhất định muốn mau cứu ta nha nếu không nổi oa nước này ta là lương định ta không muốn trở thành một cái con hát con người ngài phải mau cứu ta mắt thấy người này như vậy phiến não vào giờ phút này lâm phong cũng chẳng qua là cảm thấy có chút dở khóc dở cười lời nói mặc dù nói như thế một chút cũng không sai nhưng cũng thực sự là không cần thiết đến dạng này phương diện nhìn hắn vì rạp xuống đất dán dấp lâm phong nhìn một chút một bên bay cao bay cao liền vội vàng đem giá hỏa này cho đỡ lên người đứng lên trước đi có chuyện gì thật tốt nói lâm phong đại ca không phải cái gì người xấu người ở trước mặt hắn có thể tận lực thật tốt nói rõ ngươi tình huống n g h e xong lời nói này về sau vào giờ phút này chỉ thấy người này chậm dại đứng lên mạch lâm phong đại nhân cái kia người trong thôn không phải ta giết ta cũng là thay người khác đánh tội ta đương nhiên là không dám làm ra loại này đại địch bất đạo sự t ì n h đến tất cả đều là hoan hưởng chuyện này ngài nhất định muốn giúp ta làm sáng tỏ nếu không ta thật liền chỉ có một con đường chết cái này liên quan đến mấy trăm cái nhân mạng ta thừa nhận ta cũng không phải là một người tốt thế nhưng ta cũng thực sự là sẽ không đem sự t ì n h cho làm đến mức này chuyện này là thật không liên quan gì đến ta một bên bay cao ở một bên chậm rãi giải, giải thích lên dù sao đều đã tới cấp độ này lâm phong hiện nay khẳng định là đầu góc mơ hồ trạng thái cho nên hắn nhất định phải đem chuyện này cho nói đến rõ rõ ràng ràng rõ ràng lâm phong đại ca tình huống là như vậy người này chủ động thả ra thông tin bày tỏ muốn tìm ngài nói một chút v ừ a vẫn ta lại biết được chuyện này hai ngày này chúng ta cũng tại điều tra hắn trong quá trình cho nên ta liền lén lút đi cùng hắn gặp mặt hắn nói hắn một mực đi theo người tông chủ kia là h i ê n viên tông tông chủ ta khi biết tình huống này về sau liền lập tức dẫn hắn tới gặp ngươi đến mức cái khác ta cũng không dám hỏi nhiều hiện tại chính là như vậy một cái tình huống ngài nghe một chút hắn đến tột cùng là nói như thế nào à dù sao việc này không thể coi thường ta cũng không dám làm những tính toán khác h i ê n viên tông nghe xong lời nói này về sau lâm phong cũng là những mày lần này đại hội cũng không có nghe nói h i ê n viên tông người muốn tới nhà h i ê n viên tông người vẫn luôn là tị thế trạng thái phía dưới bọn họ làm sao sẽ đối lần này môn tông đại hội có hứng thú đâu thực sự là để người cảm thấy kỳ quái. h i ê n viên tông cho tới nay đều là tị thế trạng thái, bọn họ từ trước đến nay không tham dự ngoại giới tất cả hành động, h i ê n viên tông tông chủ mặc dù không phải người tốt lành gì. thế nhưng từ mấy năm tới nay, nàng cũng không có làm cái ba chấm sáu sao táng tận thiên lương sự t ì n h làm sao lần này đột nhiên muốn tham dự lần này đại hội đâu. đào ba, người thật tốt nói cho ta một chút còn có cái gì còn lại thông tin, người tông chủ này đến cùng hát là cái nào một màn. đào ba nghe xong lời nói này về sau dừng lại một chút, sau đó ngay sau đó tiếp tục nói. nửa năm trước ta vẫn là một cái lang thang cơn giả. chương chín trăm bốn mươi bảy vô cùng khó chịu chương chín trăm bốn mươi bảy vô cùng khó chịu lúc đó ta có thể nói là phi thường phi thường thảm rồi mỗi người đều có thể tùy ý trả lạc ta đối với việc này ta vẫn luôn là vô cùng khó chịu trạng thái về sau vô ý bên trong ta tiến vào hiên viên tông hiên viên tông tông chủ mặc dù vừa bắt đầu đổi u ta đi thế nhưng ta nhiều lần cầu thận hắn cuối cùng vẫn là bỏ đi ý nghĩ này về sau tông chủ nghe nói ngự thú môn m u ố n cử hành tông môn đại hội tông chủ bày tỏ vô cùng cảm thấy hứng thú hắn tìm tới ta để ta cùng hắn cùng nhau tới tham gia vừa bắt đầu tông chủ cũng không nói hắn vì sao cảm thấy hứng thú dù sao cho tới nay liên biên tông đối với dạng này hai mươi b ố đại hội đều là không có hứng thú chỉ là bởi vì thời gian dài vô cùng cho nên trong đó một chút tình huống phía dưới ta cũng theo hắn ý tứ thật tốt hỏi thăm hỏi thăm chỉ thấy đao ba lại lần nữa dừng lại một chút cuối cùng biểu lộ cũng bắt đầu hơi có chỗ biến hóa theo ta được biết tông chủ ý tứ vô cùng sáng tỏ hắn cho rằng ngự thú môn chỉ từ tông chủ chết về sau thực đã không còn là trước t i a ngự thú môn nàng nghĩ phá hư bọn họ đại hội không cho bọn họ đại hội tiến hành sau đó nhân cơ hội này trực tiếp đem ngự thú môn bỏ vào trong túi đây chính là tông chủ bản thân vừa bắt đầu kế hoạch chẳng qua là lúc đó ta mới thật không dễ dàng tìm một t ấ m trường kỳ cân phiếu cho nên ta cũng không có quá nhiều xoắn suýt đối với ta mà nói làm tốt chính ta phần bên trong sự t ì n h so cái gì đều trọng yếu ta cũng liền không để ý những thứ này thế nhưng về sau đến nơi này về sau ta mới biết được nơi này hết t h ạ c tất cả cùng chúng ta tưởng tượng bên trong đều không quá đồng d ạ n g tình huống tương đối phức tạp về sau đột nhiên có một ngày tông chủ tìm tới ta để ta chống đỡ thôn xóm bị diệt khẩu tội danh nói là chỉ là ngắn ngủi hấp dẫn hỏa lực sau đó sẽ thay ta làm sáng tỏ mãi đến cuối cùng ta đã trở thành mục tiêu công kích ta đang tìm tông chủ nói rõ tình huống thời điểm hắn lại đóng không thấy cửa lâm phong đại ca ta cho dù không phải một cái người thông minh thế nhưng dưới loại tình huống này ta cũng là biết đến tột cùng lại như thế nào một cái tình hình nói câu không dễ nghe lại tiếp tục như vậy ta thật liền chỉ có một con đường chết cái này miệng hắc qua ta nhất định là bị định tông chủ liền mặt đều không thấy h i ệ n nhiên ta thực đã trở thành con rơi n g h e xong lời nói này về sau lâm phong nhíu thật chặt lông mày không bằng từ bất kỳ một cái nào phương diện mà nói chuyện này đều thực sự là để người quá mức kinh ngạc dù sao lâm phong cũng từ trước đến nay không biết cái này hiền biên tông tông chủ có nhiều như vậy tâm nhãn hẳn thế mà muốn để người khác đến làm kẻ chết hay hành động như vậy quả thực khiến người không thể tưởng tượng không quản từ bất kỳ một cái nào góc độ mà nói cái này hiển nhiên đều không phải một người bình thường có lẽ làm ra sự tình rất nhanh lâm phong cũng phát hiện trong đó mánh khoe bởi vì hết t hệ tất cả lời nói đều là g i a hỏa này chính mình tại chỗ này nói mà tình huống thực tế đến tột cùng là như thế nào người nào lại nói được rõ ràng đâu sáu trăm bảy mươi cho nên đối với việc này có rất nhiều thứ vẫn là muốn tốt tốt tốt cân nhắc một chút ý của ngươi là thôn xóm l a o bất tính bị giết sự tình chính ngươi là không rõ tình hình ngươi chỉ biết là cùng trong t i ê n ngôn có quan hệ nhưng không có chứng cứ nếu như ta không có nói sai lời nói ngươi hẳn là ý tứ này đi n g h e xong lời nói này về sau đ a o ba dùng sức nhẹ gật đầu dù sao hắn chỉ là một cái thấp nhất tầm thứ người mà tôi h loại này sự t ì n h hắn lại sao có thể biết lâm phong đại ca ngươi nói một chút cũng không sai chuyện này cùng hiên viên tông khẳng định có quan hệ thế nhưng ta xác thực không có chứng cứ có thể chứng minh chương chín trăm bốn mươi tám lời nói của một bên lời đã nói đến cấp độ này hiện nay tình hình cũng là khiến người càng ngày càng lo lắng thêm lời thừa thai ta cũng cũng không muốn nói nhiều liên quan tới chuyện này sợ rằng còn phải lại cẩn thận suy tính suy tính hiện tại ngươi nói ra lời nói này tất cả đều là ngươi lời nói của một bên ta không có cách nào xác định ngươi nói đến cùng là thật hay không nếu như ngươi có khả năng lấy ra tương ứng chứng cứ đến chứng minh như lời ngươi nói tất cả nói không chừng chuyện này ta liền sẽ tin tưởng lời nói này vừa nói ra khỏi miệng đối phương hiển nhiên thật chặt những mày bởi vì từ đầu đến cuối chuyện này nó đều không phải một chuyện đơn giản hắn làm sao lại là một kiện vô cùng đơn giản sự tình đâu lâm phong đại ca ta xin thể cũng không có tác dụng ta nói cái khác cũng không có tác dụng như vậy rốt cuộc muốn ta nói thế nào ngài mới chịu tin m ặ t ta đâu chuyện này ta tuyệt đối là không có nói dối thế nhưng ngài nếu là muốn để ta lấy ra chứng cứ ta thật không bỏ ra nổi tới vào giờ phút này tiểu thanh tựa hồ minh bạch một chuyện người này không phải không biết làm sao lấy ra chứng cứ mà là hắn không biết lâm phong cái gọi là chứng cứ đến tột cùng là cái gì dù sao người này tựa như bay cao nói tới một dạng hắn chính là một cái tứ chi phát triển đầu góc ngu s i người. người còn có thể nói ra chút gì đó đến đâu đao ba mặc dù ta hiện tại cũng không biết ngươi là có hay không đến t ộ n cùng là một người tốt thế nhưng dưới loại tình huống này chính ta là phi thường nguyện ý trợ giúp ngươi như vậy đi ta hỏi ngươi ngươi mỗi chữ mỗi câu trả lời ta là được rồi có lẽ chúng ta có khả năng từ trong tìm ra trong đó mánh khỏe đi ra đao ba hiện tại có thể nói là đã cùng đường mặt lộ đã có người nguyện ý giúp hắn vậy hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này vị cô nương này phía trước là ta đối ngươi không có lễ phép hiện nay ngài nguyện ý giúp ta đây đối với ta mà nói đây tuyệt đối là thiên đại hào sự phàm là ngài nếu có thể hỏi đến xuất khẩu ta đều phải đến tuần tự nói rõ rõ ràng ràng rõ ràng chỉ thấy tiểu thanh như có điều suy nghĩ suy nghĩ một chút sau đó nói hai ngày này chúng ta vẫn luôn tại t r a hỏi ý kiến từng cái môn phái tình hình nhưng lại một điểm thu hoạch đều không có đối với cái này chính chúng ta nội tâm bên trong cũng là cảm thấy mười phần kỳ quái ngươi tất nhiên đều đã đem lời cho nói đến cái này phân thượng vậy ngươi có thể hay không nói cho chúng ta biết chuyện này còn cùng người nào có liên quan đâu chính là nói hiên viên tông tông chủ à hắn một mực đóng cửa không thấy chúng ta cũng không quá xác định người này có hay không chân thực tồn tại ngươi biết hắn ở đâu sao tối thiểu phải làm cho chúng ta nhìn thấy h i ê n viên tông tông chủ xuất hiện tại đại hội xung quanh chúng ta mới có thể tin tưởng ngươi là theo hắn một khối đến n g h e xong lời nói này về sau chỉ thấy người này níu thật chặt lông mày hắn cũng bắt đầu cẩn thận suy tư cái này vấn đề chuyện này không hề tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy việc không phải là dăm ba câu liền có thể nói rõ cho nên vào giờ phút này hắn cũng có thể nói là dị thường n h ấ t đầu hình như chuyện này nói thế nào đều không rõ lắm chữ ta cẩn thận suy nghĩ một chút chuyện này xác thực không giống tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy nhân viên tông, tông chủ phía trước vẫn luôn là ở tại mặt khác một cái nhà trọ hắn đem toàn bộ nhà trọ đều bọc lại hắn ngụy trang thành làm ăn đi qua thương nhân thế nhưng ta ngày hôm qua đi tìm hắn thời điểm hắn sớm đã không thấy t â m hơi có lẽ là lần này sự tình h u y ê n n á o quá lớn hắn muốn tránh đầu gió c h ư ơ n g không không thể làm gì. Chương 949 không thể làm gì. Nghe gì? gì? làm làm xong lời nói này về sau tiểu vân có chút không thể làm gì hư l ạ n h một tiếng chiếu hắn nói như vậy vậy chuyện này nhưng là t h ậ t tâm thật ý không dễ làm nha nguyên bản còn tưởng rằng còn có thể có chút cái khác giải thích nhưng bây giờ nhìn lại chuyện này tựa hồ vẫn không có tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy nếu là như vậy sợ rằng nỗi oa nước này hắn là lương định không phải t ỷ t ỷ ta đang nghe ngươi tìm chứng cứ ngươi làm sao cái gì đều hỏi gì cũng không biết ta ngươi chứng minh như thế nào ngươi nói đều là lời nói thật chiếu ngươi nói như vậy cái này miệng hát qua ngươi là không nhất định hiện nay chuyện này đã đổi năm trăm sáu mươi dần dần nổi lên mặt nước ngươi nếu là lại không bỏ ra nổi chứng cứ đến thật chỉ có một con đường chết người khác giúp ngươi cũng là không có bất kỳ cái gì tác dụng chủ yếu nhất chính ngươi muốn đối với chuyện này rõ rõ rằng rằng nếu không thiên vương lão tử tới cũng không giúp được ngươi nghe xong lời nói này về sau chỉ thấy đao ba sâu sắc hút một khẩu khí sau đó biểu lộ cũng bắt đầu hơi ngưng chọc lên cái khác cũng liền tạm thời không nói nhiều sự tình đều đã đạt tới mức này như thế nào đi nữa hắn đều phải lấy ra thái độ của mình tới lâm phong đại ca ngài nhìn dạng này có được hay không cho ta thời gian một ngày ta nhất định sẽ thăm dò được tông chủ nơi ở đến lúc đó ta lại đến hướng ngài đệ c h ỉ n h chứng cứ bên cạnh ta tạm thời không dám nhiều lời thế nhưng đối với việc này ta là tuyệt đối sẽ không có những vấn đề khác mời ngài có khả năng cho ta cơ hội này lâm phong đốt đốt chính mình huyện thái dương cái này đao ba thật vất vả nổi lên mặt nước nếu như cứ như vậy dễ như chở bàn tay đem hắn cho thả hắn lại đem chính mình tại điều tra chuyện này sự tình bộc lộ ra đi đây chẳng phải là lại ngược lại bị hắn cắn một cái đâu cho nên hiện tại cái này đao ba đến tột cùng còn có thể hay không thả hắn tự do đây chính là một chuyện vô cùng khó khăn tối thiểu nhất tại lâm phong nơi này là thật để lâm phong tự thân cảm giác được có một chút nhiều mặt đau đớn lâm phong đại ca ta cảm thấy hắn yêu cầu này cũng không phải không được để hắn đi thử một lần a chờ hắn thử nghiệm một phen về sau nói không chừng có thể có càng tốt lựa chọn trực giác của ta nói cho ta người này hiện tại xác thực đã trở thành q u a n nội hiệp hắn hiện tại cũng là tại mở rộng tự cứu một cái muốn tiếp tục sống người là tuyệt đối sẽ không lại làm ra khiến người không thể tưởng tượng sự t ì n h đến cho nên điểm này ngài đại khái có thể tin tưởng hắn cũng không biết bay cao đến tột cùng hát là cái nào một màn đối với việc này hắn đối đối phương có thể nói là tràn đầy tín nhiệm lâm phong tại nghe xong lời nói này về sau cũng là bỏ đi suy nghĩ tất nhiên bay cao đều đã nói như vậy đối với việc này lâm phong liền không có lý do còn muốn tiếp tục nữa bay cao tất nhiên ngữ như thế hướng về hắn đều đã nói đến mức này vậy lần này ta liền tin tưởng ngươi bất quá cảnh cáo ta trước nói ở phía trước chuyện này hiện tại căn hệ trọng đại tất cả mọi người con mắt đều nhìn chòng chọc vào nếu như ngươi đem người này thả đến tiếp sau lại sinh ra chuyện dư thừa mang cái kia hoàn toàn do chính ngươi gánh chịu chuyện này liên quan đến rất nhiều l a o bách tính sinh mệnh ta không hy vọng ngươi đối với việc này nói đùa nữa rõ chưa bay cao theo bản năng nhẹ gật đầu trực giác của hắn nói cho hắn cái này đao ba thật là vô tội tất nhiên là dạng này cái kia vì sao không cho hắn một cái cơ hội đâu nói chắn ra bọn họ không lấy giết người làm mục đích mà là muốn điều tra ra chuyện này phía sau trần tướng đây mới là trọng yếu nhất chương chín trăm năm mươi tiếp tục ký khế ước chương chín trăm năm mươi tiếp tục ký khế ước không phải hắc ứng bọn thủ vệ nhắc nhở thừa ưng hắn còn thiếu một chút quên có thể hủy đi tụ p h á c h luyện hình đan một khi hủy như vậy trở bên dưới lâm phong cùng t hủy yêu nguyện những người này liền không cách nào được đến hủy đi thượng cổ đan dược rất dễ dàng đ ố i hứa ưng đến nói một điểm không khó khó khăn là hủy tụ p h á c h luyện hình đan làm như thế nào tiện tay bên dưới đào vong thừa dịp hai cái xương trắng cự hùng thú vật không có chết thoát khỏi tô xả mấy người này mới là mấu chốt lúc này hắn đề nghị cách đó không xa lâm phong có thể cùng hai cái xương trắng cự hùng thú vật ý dị thú triệu h o á n khê ước làm như vậy chính là vì trì hoãn thời gian tranh thủ tìm tới cơ hội thích hợp mà thôi triệu h o á n khê ước vừa ưng mấy câu nói là nhắc nhở lâm phong bất quá vừa muốn ký kết triệu h o á n khê ước lúc trong đó một cái lại đột nhiên đánh tới nó cũng không muốn cùng lâm phong ký kết khê ước thậm chí còn muốn là chết đi đồng bạn báo thù cho nên thậm chí không t i ế c dùng sinh mệnh đại giới cùng lúc này lâm phong liệu mạng lần này nó tốc độ công kích rõ ràng muốn so vừa rồi mo hơn rất nhiều ám ảnh miêu liền tại lâm phong bên cạnh nhìn thấy chủ nhân muốn bị đánh lén lập tức tiến lên dùng thân thể ngăn cản nó cũng sẽ không để xương trắng cự hùng thú vật tùy tiện tại thí luyện trong cốc đem chủ nhân lâm phong thương tổn đáng ghét không cùng ta ký kết gì thú triệu hoán khế ướt tính toán còn tới đánh lén ta có phải là a ám ảnh miêu giết nó lần này không cần lâm phong đích thân xuất thủ dù sao xương trắng cự hùng thú vật đều thụ thường dựa vào ám ảnh miêu liền có thể đánh giết thời khắc mấu chốt hứa ưng đang tại tô xảo trước mặt bọn hắn tự tay hủy đi tụ phép luyện hình đan vô ảnh môn lĩnh nội địch cảnh long nhìn thấy thượng lập tức c h ố mắt đứng nhìn a hứa ưng thế mà làm như vậy sao hắn có phải là não có bệnh a đáp ứng cho lâm phong tụ phép luyện hình đàn bị hắn hủy tô xảo cùng lánh phiêu tuyết mấy người đều căn bản không nhìn nổi muốn công kích chúng ta giết hứa ưng a dù sao tụ phép luyện hình đàn đều mất rồi giết hắn tốt nhất tại địch cảnh long đề nghị phía dưới huyền thiên các một chút người đi theo các chủ cũng lên bất quá không có lâm phong đối phó hắn hứa ưng cùng hắc ưng thủ vệ vào tới xông phá rất nhiều người phong tỏa ngoài ý muốn phát sinh địch cảnh long bị hứa ưng tại chỗ bắt lấy còn dùng để uy hiếp tô xảo cùng với huyền t h i ê n các mọi người dám tới sao có tin ta hay không hiện tại liền để hắn chết ta chị tử hưng ngươi chờ đó cho ta đến thí luyện cốc bên ngoài ta sẽ để cho người chết hôm nay hắn không có cách nào để phía trước thư ký chết nhưng thả ra lời hùng ác muốn giết hắn chị tử hưng không còn dám tiến lên một bước hắn biết hứa ưng không phải tại nói bừa tô xảo cùng t h ủ y yêu nguyện các nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ sợ đi qua hứa ưng dưới cơn nóng giận giết hiện tại địch cảnh long làm sao bây giờ cái tia đánh lén xương trắng cự hùng thú vật chết tại ám ảnh miêu công kích phía dưới còn lại một cái nó thay đổi sợ gật đầu đáp ứng lâm phong、Tốt. nhanh cùng ta ký triệu hắn khế ước đi chờ chút ta muốn đi cứu người nhìn thấy địch cảnh long bị bắt lâm phong tâm tình của hắn cũng kích động rất nhanh cùng xương trắng cự hùng thú vật ký khế ước hắn liền đi qua muốn ngăn cản hứa ưng rời đi có thể hắn đã lợi dụng bắt lấy địch cảnh long từ phụ cận mang theo hắc ứng thủ b ệ trốn tô xảo cùng thị yêu nguyệt mấy người xa vào đến tự trách bên trong dù sao vừa rồi nếu là xem trọng hứa ưng liền không sẽ xảy ra chuyện như thế nhìn xem bị hủy tụ phép luyện hình đan lâm phong cũng là nhịn không được thở dạy ức chương chín trăm năm mươi mốt chỉ còn lại bảy ngày thời gian chương chín trăm năm mươi mốt chỉ còn lại bảy ngày thời gian đáng tiếc ca nếu là cái này tụ phép luyện hình đan trong tay ta liền tốt không thể bỏ qua hiện tại hứa ưng chúng ta nhanh đi cứu địch cảnh long bị bắt đi hứa ưng trên đường đi rất cẩn thận sợ lại gặp phải càng mạnh dị thú l i ê n lâm phong còn có tô xảo bọn họ đều sẽ gây nên sự lo lắng của hắn địch cảnh long một mực để hứa ưng thả chính mình mãi đến để hắn hiện tại không kiên n h ẫ n được nữa ngậm miệng có nghe hay không có phiền hay không không phải lo lắng lâm phong truy xa ta sớm đã đem người dễ đi vô ảnh môn đã chỉ còn trên danh nghĩa điểm này hứa ưng rất rõ ràng cho nên nếu như không có lâm phong lời nói giết bên cạnh địch cảnh lòng hắn đều không cần lo lắng trả thù trước mắt phụ cận lại nguy hiểm lên còn lại hắc ứng thủ vệ không nhiều lắm mỗi người đều toát ra mồ hôi lạnh hứa đồng lâm gió sẽ lại không tới đi huyền thiên các đều cùng hắn kết minh cũng sẽ đuổi giết chúng ta chết tiệt diệp ra thời điểm k h e n chốt bỏ xuống chúng ta toàn bộ chạy loan ra trưởng lão cùng còn lại t ộ c nhân đến cùng đi hướng địa phương nào hứa ưng là không rõ lắm khoảng cách thí luyện cốc mở ra chỉ còn lại bảy ngày hắn chuẩn bị tại cái này trong vòng bảy ngày đem đáng ghét loan dương tu tìm tới tự tay đang tại tộc nhân trước mặt từng đao từng đao đem giết chết các ngươi muốn báo thủ ta càng muốn báo thủ cứ việc hắn cho ta tụ phách luyện hình đ à n ta đồng dạng còn là sẽ để loan dương tu chết các ngươi tại phụ cận xem xét một cái nếu như lâm phong bọn họ tìm tới liền mau nhắc nhở ta chạy trốn với ta màn đêm vô xuống thời điểm thứ ưng vẫn là rất cẩn thận địch cảnh long bị buộc lại có mười mấy tên hắc ứng thủ vệ đứng tại bên cạnh hắn trông coi chết hát nhanh cho ta một điểm nước a hắn xác thực đã thật lâu không uống nước vội vàng hướng những n à y hắc ứng thủ vệ n ô mấu chốt bọn họ hiện tại cũng không có nước uống cho nên chỉ có thể bị khuất địch cảnh long nước n g ư ơ i xem chúng ta giống có nước bộ dạng sao nếu như lại phát ra thanh âm lời nói có tin hay không là chúng ta trả tấn ngươi điểm này địch cảnh long cũng minh m ạ n h cho nên không muốn bị dị thú giết chết hắn lại không phát ra bất kỳ thanh âm nào vật tư chim ưng biển tập đoàn triệt để không có hiện tại đừng nói đi cầu giúp mấy đại gia tộc chính là có thể tìm tới loan ra những người kia đều rất khó bất đắc dĩ đêm k h u y a h ứ a ưng làm ra một cái quyết định lại loi một mình tiến đến tìm kiếm điểm vật tư còn có đại gia khát vọng nhất được đến nước các ngươi tại chỗ này coi chừng hắn đừng để địch cảnh long thừa cơ trốn ra đi tìm chút nước cùng đồ ăn để cho thủ hạ hắc ứng thủ vệ tiền đến hứa ưng vô luận như thế nào đều sẽ không yên tâm còn có thật gặp dị thú những ngày hắc ứng thủ vệ cũng không phải là đối thủ hiện tại hắn chỉ có thể chính mình tiền đến thật gặp dị thú trốn về đến tốc độ cũng so những ngày hắc ứng thủ vệ nhanh rất nhiều mọi người nhìn thấy chủ tịch h ộ t đồng quản trị hứa ưng từ phụ cận cấp tốc biến mất hứa ưng một người đang tìm không chấm không tìm vật tư bên trong có thể để hắn nhìn thấy một chút ánh lửa tìm đi qua hắn phát hiện không phải là phòng vậy mà là kính nguyện môn lĩnh đội lần trước nguyễn tư ngữ bị hắn đ ả thương kém một chút chết trong tay hôm nay bị nguyễn tư ngữ biết hứa ưng liền ở phụ cận đây lời nói tất nhiên cùng kính nguyệt môn thủ h ạ cùng một chỗ tới vây công hắn đông nhiên hắn không cẩn thận đạp gãy cành cây phát ra thanh â m yếu đất tới chương 952 n t hai hứa ưng một người bị vây công chương 952 n t hai hứa ưng một người bị vây công nguyễn tư ngữ là phi thường cẩn thận nghe đến một điểm âm thanh về sau liền cùng thủ h ạ n h ì n về phía cái phương hướng này người nào nhanh cho chúng ta đi ra có nghe hay không chỉ thấy hứa ư n hắn toát ra mồ hôi lạnh cứ việc phát hiện chính mình người căn bản không phải thực lực rất mạnh lâm p h ò n g nhưng một mình hắn cũng rất nguy hiểm song ta bị kính nguyện môn người để mắt tới a nguyễn tư ngữ sẽ không muốn tới đối phó ta đi hắn nhìn thoáng qua sau lưng mới ý thức tới chính mình đi ra chưa mang lên hắc ứng thủ vệ ta hai mươi tư làm sao còn cho rằng sau lưng có thủ hạ a ta rõ ràng l ẻ loi một mình đi ra a hoặc nguyễn tư ngữ n ằ g tới kính nguyện môn thế lực chạy tới tốc độ lúc này vẫn là rất nhanh không đợi hứa ưng chạy trốn những người này liền cùng lĩnh đội vây quanh hắn、Tốt. lại là hứa ưng người a lẽ loi một mình đi tới chúng ta phụ cận là không phải là muốn đánh l é n chúng ta lĩnh đội a pham là phụ cận có đại lượng hắc ưng thủ vệ kính nguyệt môn tất cả mọi người sẽ không như vậy có thể gặp phải hắn nguyễn tư ngữ cho rằng chính mình hôm nay vận khí thực sự là quá tốt rồi ta tới không có có mục đích khác vẹn vẹn muốn tìm điểm vật tư mà thôi nguyễn tư ngữ ngươi đừng hiểu lầm a ta tuyệt đối sẽ không đánh lén ngươi l i ê n ngươi kính nguyệt môn thủ h ạ ta cũng sẽ không giết chết hắn nói ra tình cảnh của mình còn nói ra phía trước phát sinh sự tỉnh biết được hứa ưng bị lâm phong truy xác nguyễn tư ngữ không có một một xíu đồng tình ngược lại bắt đầu phá lên cười cái gì ngươi bị lâm phong những người kia truy sát cái kia mắc mớ gì đến chúng ta tình cảm a nguyễn tư ngữ đã sớm xin thể nhìn thấy hứa ưng liền sẽ tiện tay bên dưới cùng một chỗ công kích hắn tất nhiên lâm phong không thể giết hắn nàng thân là lĩnh đội liền muốn hạ lệnh ì n thấy hứa ưng không biết phải làm sao không không có hắc ứng thủ vệ là cơ hội của chúng ta lên kính n g u y ệ t môn hơn một trăm người công kích hứa ưng l ẻ loi một mình muốn chống đỡ cũng chỉ có thể liều chết nhất ác đã dùng hết toàn bộ thực lực miễn cưỡng để hắn ngăn cản công kích đáng tiếc lĩnh đội nguyễn tư ngữ đánh tới hứa ưng liền có chút không chịu nổi dừng tay a ta sai rồi nguyễn tư ngữ ta phía trước không nên dẫn đầu hắc ứng thủ vệ đối phó các ngươi những người này lần trước giúp loan gia đổi u đi bọn họ hứa ưng đã hối hận hắn nói ra sâu trong nội tâm mình cũng muốn để loan gia toàn bộ người chết nếu là nguyễn tư ngữ không giết hắn chi mưng biện tập đoàn cùng kính nguyên môn kế tiếp là có thể kết minh thế nào a nguyễn tư ngữ ngươi không phải muốn để trưởng lão loan dương tu chết sao ta cũng muốn a nghe đến đó nguyễn tư ngữ dừng tay nàng biết hiện tại hứa ưng là có thể lợi dụng một chút chờ cùng hắn diệt có thể loan gia lại e m hứa ưng giết chết cũng không muộn một trăm lẻ ba tốt đừng có lại công kích hiện tại hứa ưng hắn nói có chút đạo lý rất nhiều người đều không thể tưởng tượng nổi rõ ràng tiếp tục công kích hiện tại hứa ưng liền có thể để hắn thảm chết ở chỗ này vì cái gì không giết lĩnh đội hứa ưng có thể là rất g i o hoạt vì cái gì phải tin tưởng hắn lời nói vạn n h ấ t lại một lần nữa gặp loan gia trường lão hắn không trợ giúp chúng ta đánh giết làm sao bây giờ à nguyễn tư ngữ suy đoán tiếp xuống hứa ưng có lẽ sẽ không làm như thế từ hắn thời khắc này trong ánh mắt cũng có thể thấy được rất thống hận loan dương tu bởi vì nguyễn tư ngữ ánh mắt là cùng hắn một màn đồng dạo chương chín trăm năm mươi ba cùng nguyễn tư ngữ kết m ì n h chương chín trăm năm mươi ba cùng nguyễn tư ngữ kết m ì n h cuối cùng không cần chết c ả m t ạ n g các ngươi kính nguyệt môn vật tư có thể cùng chúng ta chia sẻ sao bởi vì chi m ư ơ n g biện tập đoàn không có vật tư thừa ưng đối với hiện tại nguyễn tư ngữ mở miệng xem tại trợ giúp đối phó loan gia phân thượng nàng quyết định lấy ra một chút vật tư cho h ứ a ưng cùng với hắc ưng thủ vệ sau đó nàng dẫn đầu kính nguyệt môn thủ h ạ đi theo h ứ a ưng cùng một chỗ trở về đến những cái kế hắc ưng thủ vệ phụ cận mọi người thấy chủ tịch hội đồng quản trị làm sao vết thương chẳng trị bộ dạng kỳ quái hứa đồng vết thương của ngài thế cũng quá là nhiều a phía trước đến cùng phát sinh cái gì a phía trước không có rời đi thời điểm hứa ưng trên thân không có nhiều thiếu thương thế đi theo kính nguyện môn thế lực trở về liền xuất hiện nhiều như thế thương thế không khỏi để người đều bắt đầu nghi ngờ rơi vào đường cùng nguyễn tư ngữ mở miệng giải thích là chính mình đả thương bọn họ chủ tịch hội đồng quản trị cái gì kính nguyện môn lĩnh đội là người đả thương chúng ta hứa đồng chúng ta giết người hắc ứng bọn thủ vệ muốn trả thù đi lên lại bị chủ tịch hội đồng quản trị hứa ưng lập tức giận dữ mắng mỏ làm cái gì chúng ta đã cùng kính nguyện môn kết minh nguyễn tư ngữ sở dĩ đả thương ta vẹn vẹn sinh ra hiểu lầm mà thôi hiện tại chúng ta những vật tư này đều là nàng cho chúng ta à hứa ưng rốt cục là có một chút lương tâm hắn biết đem nguyễn tư ngữ giết đi cũng nên không đến bất kỳ tác dụng gì hắc ưng bọn thủ vệ sáng trắng đi vội vàng cho hiện tại nguyễn tư ngữ xin lỗi chúng ta sai kính nguyện môn lĩnh đội về sau chúng ta cùng một chỗ đối phó lân ra ân lâm phong vẫn m u ố n cứu địch cảnh long bất quá hắn cùng hứa ưng thông tin chậm chạp cũng không có cách nào đ ư đến khoảng cách thí luyện cốc mở ra hắn cũng biết chỉ còn lại bảy ngày trong vòng bảy ngày tìm không được hứa ư n sẽ rất khó lại cứu gia đình cảnh long lúc này một tin tức để tô xảo biết n à ngay n g lập tức báo cho lâm phong nghe nói tại thí luyện t r o n g cốc rất nhiều người đang tìm kiếm sương mù tím t i ê n thảo sương mù tím t i ê n thảo đúng vậy a lâm phong tô xảo cũng chưa từng gặp qua sương mù tím t i ê n thảo cho nên không biết lâm phong cùng thủy yêu nguyện bọn họ muốn hay không cùng theo tìm kiếm đông đô mấy đại gia tộc trưởng lão đều mang tộc nhân tìm kiếm bên trong lâm phong hoài nghi kính nguyện môn cùng loan gia đều đang tìm kiếm sương mù tím t i ê n thảo tụ phách luyện hình đan hắn không có đạt được tiếp xuống sương mù tím t i ê n thảo hắn có thể sẽ không bỏ qua. đó là đương nhiên tô xảo đi ta đi nói cho thùy yêu nguyệt các nàng những người kia đi tới thùy yêu nguyệt các nàng trước mặt lâm phong nói ra sương mù tím tiên thảo sự tình mấy người giống như hắn ý nghĩ đều không muốn để người khác được đến vừa vặn chúng ta một bên tìm kiếm địch cảnh long một bên tìm kiếm hy hữu sương mù tím tiên thảo vân cảnh hoán ngươi để cho thủ hạ cũng nhanh đi tìm kiếm đi huyền thiên các còn sót lại không ít người lâm phong liền đề nghị các chủ vân cảnh hoán hạ lệnh để những n à y thủ hạ cách ra tìm kiếm hắn không do dự đáp ứng sương mù tím tiên thảo thực tế quá mức hy hữu rất nhiều người cũng không biết đạo cụ thân thể ở nơi nào huyền thiên các những người này tìm kiếm trên đường ngoài ý muốn phát hiện một chút dị thú vết t í c h vệch nhìn tới trên mặt đất dấu vết lưu lại một chút người đều lo lắng tựa như là một cái dị thú lưu lại a các chủ phái chúng ta tìm kiếm mục đích là vì sương mù tím tiên thảo a không phải đến tìm kiếm dị thú huyền thiên các mấy người vừa b ắ n nói xong cái kia dị thú huyền băng cự v u thú vật xuất hiện ở phía sau bọn họ chương chín trăm năm mươi bốn huyền băng cự q u thú vật công kích chương chín trăm năm mươi b ố huyền băng cự q u thú vật công kích vừa mới chuẩn bị lại đi tìm kiếm xương mù tím thiên h ả o mấy người này hiện tại lập tức trận tròn mắt a dị thú nó thật đúng là tại chúng ta phụ cận a huyền băng cự quy thú vật vô cùng khổng lồ thực lực so với xương trắng cự hùng thú vật tựa hồ còn mạnh hơn không ít đừng nói mấy người này ở chỗ này chính là bọn họ các chủ vân cảnh hoán tại cái này cũng đánh không lại huyền băng cự quy thú vật ẩm dị thú cấp tốc xuất thủ công kích bọn họ huyền thiên các mấy người lập tức chết đi tại phụ cận mặt khác một chút người ngay đến âm thanh lớn liền hiếu kỳ chạy tới không phải là chúng ta huyền thiên các người tìm tới sương mù tím tiên 930 của a mau đi xem một chút tìm tới chúng ta liền có thể đi trở về cùng các chủ báo cáo kết quả a chỉ thấy những người kia chạy tới về sau cho rằng có thể thấy được sương mù tím tiên thảo chờ nhìn thấy một cái to lớn gì thú cả người run lầy bẫy không phải sương mù tím tiên thảo a vậy mà là huyền băng cự quy thú vật nó hình như để mắt tới chúng ta a b ả y n g ư ờ i này hiện tại nguyện vọng duy nhất chính là không nghĩ cái này huyền băng cự quy thú vật đem bọn họ đồng dạng đánh chết mau trốn trở về nói cho các chủ cùng với lâm phong trốn a bảy người bởi vì đào vong tốc độ rất nhanh không có bị huyền băng cự giác thú vật cho giết chết nó tại sao lương truy sát một hồi liền từ bỏ tiếp tục đuổi giết bảy tốc độ của con người thực tế quá nhanh không phải đối mặt tử vong nguy hiểm tốc độ tuyệt đối không sẽ nhanh như vậy may mắn không có bị huyền băng cự quy thú vật giết chết bảy người về tới vốn là bạn c á c chủ vị trí v â n cảnh hoán nhìn thấy thủ hạ của mình có bảy người chạy trở về cùng lâm phong nghĩ đến sương mù tím tiên thảo hẳn là có hạ lạ thế nào a nhìn thấy sương mù tím tiên thảo sao vẫn là nghe được thông tin hắn mới vừa nói xong bảy người này liền run run r ậ y r ậ y giải thích lên cũng không nhìn thấy sương mù tím t i ê n thảo các chủ chúng ta huyền thiên các mấy người bị một cái huyền băng cự pi thú vật đánh chết chúng ta là vận khí tương đối tốt mới thật không dễ dàng trốn về đến suýt nữa cũng bị nó cho đánh giết chết đi mấy tên thủ hạ rất bình thường vân cảnh hoán không có cảm thấy kinh ngạc chỉ là nghe đến có huyền băng cự pi thú vật vân cảnh hoán biết lâm phong muốn làm thế nào vừa v ậ n mới vừa cùng xương trắng cự hùng thú vật ký kết triệu hoán khế ước không phải thật lâu lâm phong hy vọng mang theo nó cùng một chỗ đi đối phó mới gì thú huyền băng cự pi thú vật đúng không đi chúng ta đi chiếu cố nó nói không chừng đông đô một vài gia tộc cũng sẽ muốn đưa nó cho đánh chết đi theo bảy người đi tới cái chỗ kia lâm phong cùng vân cảnh hoắn những người này nhìn thấy chính là huyền băng cự quy thú vật thế mà không thấy mấy tên thủ hạ thi thể vân cảnh hoắn đều không có lại phát hiện cho nên rất dễ dàng để người cho rằng phía trước bảy người là đang nói dối huyền băng cự quy thú vật đâu tại sao không có a các ngươi sẽ không liền ta đều lừa gạt ta bảy người đương nhiên không có nói dối nhìn thấy các chủ hiện tại hiểu lầm vội vàng cùng hắn giải thích tuyệt đối không có a các chủ chúng ta rõ ràng nhìn thấy huyền băng cự quy thú vật còn có chúng ta huyền thiên các mấy người s á t thực phía trước bị giết c h ế t à, làm sao nơi này sẽ không có đâu lâm phong vẫn tin tưởng mấy người nói dù sao hiện tại lưu lại dị thú vết tích thoạt nhìn là rất rõ ràng nếu là không có dị thú xuất hiện qua nơi này tuyệt đối sẽ không lưu lại nhiều như thế dấu vết thốt u vân cảnh hoán ngươi đừng hoài nghi thủ hạ của mình ta tin tưởng bọn họ nói chương chín trăm năm mươi lăm ý nguyên nghĩ diệt tính nguyệt môn chương chín trăm năm mươi lăm ý nguyên nghĩ diệt tính nguyệt môn hẳn là cái kêu huyền băng cự quy thú vật lo lắng trả thù đã rời khỏi nơi này hoặc là có thể đi đối phó những người khác lâm phong cũng sẽ không tiếp tục tính toán chuyện này vân cảnh hoán không trách tội thủ h ạ đi theo hắn còn có thủy yêu nguyện mấy người đi tìm huyền băng cự quy thú vật tung tích loan gia trưởng lão cùng hứa ứng cách ra còn tưởng rằng hắn bị lâm phong giết đi cho nên tại thí luyện cốc bên trong thay đổi đến không tại như vậy lo lắng khoảng cách thí luyện cốc mở ra thời gian một ngày một ngày đang áp sát hắn biết đợi đến mở ra ngày đó nhất định sẽ cấp tốc mang theo tộc nhân rời đi mấu chốt chính là hắn có thể làm đến không kính nguyện môn cùng chi vương biện tập đoàn cùng một chỗ lập tức liền muốn tìm tới loan dương tu những người này cùng k í n h nguyện môn liên thủ hứa ưng đối với tìm tới loan gia mọi người tình thế bắt buộc loan dương tu cùng các tộc nhân của hắn đều núp ở một chỗ ẩn nấp hẻm núi bên trong nơi này không chỉ có rất nhiều vật tư thoạt nhìn cũng không có nguy hiểm phát sinh bộ dáng nhưng làm k í n h nguyện môn một chút người tại chỗ này phát hiện loan gia lưu lại dấu chân liền lập tức chạy về đi gặp đến lĩnh đội cùng nàng còn có hứa ưng nói ra việc này xác định tại chỗ kia trong hẻm núi phát hiện thuộc về loan gia lưu lại dấu chân sao đúng vậy a lĩnh đội chúng ta nếu là không có tận mắt thấy làm sao có thể trở về nói cho ngài a t hai ủ hạ đã như vậy chắc chắn, không đã Nguyễn、Tư、Ngữ liền sẽ không cùng n Tư vậy g sẽ ừ ưng, quá người u y ễ n t Ngữ. Lần này chúng ta có thể Loan Dương Ấn. n giết g có thể thôi. Hai ta Tu. Đi ư mang theo thủ hạ cấp tốc sát nhập vào tại hẻm núi chỗ sâu trưởng lão loan dương tu còn không biết hắn tử kỳ sắp đến qua không đến năm phút đồng hồ thời gian liền có tộc nhân của hắn chạy tới hô to kính nguyệt mồn cùng chi mương biển tập đ o à người n đều đi tới hẻm núi bên trong nơi này là không có bất kỳ cái gì đường chạy trốn trốn ở chỗ này duy nhất không tốt điểm đó chính là thực lực không đủ chỉ có thể nói chậm rãi chờ c hết rồi kính n g u y ệ t môn thế lực trước đến còn tốt loan gia l i ề u chết đánh cược một lần còn có thể chạy đi lại thêm chi m ư n g biển tập đoàn liền không đồng d ạ n g loan dương tu lại có thực lực đ ề u đánh c ô n g lại các ngươi xác định nhìn thấy kính n g u y ệ t môn còn có chi m ư n g biển tập đoàn thế lực sao đừng làm ta sợ a ta có thể chịu không được bất kỳ hù dọa loan dương tu hai tay run r ậ y nói hắn đem kính n g u y ệ t môn đắc tội lại đắc tội chi m ư n g biển tập đoàn hư ưng hôm nay thật rất khó sống sót thật ai trưởng lão chúng ta tận mắt thấy bọn họ đều tới mà còn bọn họ còn khí thế hung hăng bộ dáng người này vừa dứt lời không lâu hư ưng còn có nguyễn tư n ữ liền h i t â n nhìn thấy trưởng lão loan dương tu bên người còn đứng không ít tộc nhân thời điểm phớ ưng lại phá lên cười từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a loan dương tu lần trước ta bị lâm phong đối phó thời điểm ngươi không mang theo tộc nhân giúp ta coi như xong còn thừa cơ chạy trốn không có quyền a Ta. loan dương tu làm u ố n cùng hứa ưng giải thích chính mình không phải cố ý không giúp đỡ nhưng bây giờ giải thích hắn tin sao chỉ cần hứa ưng đầu góc hắn dễ dùng liền sẽ không tin tưởng loan dương tu nói cho nên giải thích một chút tác dụng không có loan dương tu liền n ư ờ i giải thích p h ưng không cần thiết đối phó chúng ta loan ra chúng ta có thể cùng một chỗ liên thủ g i ữ t kính nguyệt môn a kính nguyệt môn tài chính có không ít chúng ta loan gia có thể một điểm không lớn toàn bộ cho ngươi thế nào a đều đã đến loại này trình độ loan dương tu còn muốn lắc lư hứa ưng đình chương chín trăm năm mươi sáu loan gia trưởng lao chết đi chương chín trăm năm mươi sáu loan gia trưởng lao chết đi hắn căn bản sẽ không ngu xuẩn đến thật đi đối phó kính nguyệt môn mọi người loan dương tu ngươi có phải hay không đang đùa ta a không phải kính nguyệt môn lĩnh đội chúng ta chim ưng biện tập đoàn một điểm b ậ t tư không có mà còn ta đáp ứng nguyện tư ngữ muốn cùng nàng cùng một chỗ giết ngươi cùng với loan gia mọi người nguyễn tư ngữ để hứa ưng c h ớ nói nữa cùng hắn hiện tại lập tức giết loan dương tu còn không bằng t r ư ớ c đem tộc khác người giết hắn không phải quan tâm nhất những này tộc nhân sao hứa ưng chúng ta từng người từng người giết chết loan dương tu khẳng định sẽ sống không bằng chết ân cái chủ ý này không sai hai người dẫn đầu riêng phần mình thủ hạ tại trong hẻm núi giết chết loan ra mọi người loan dương tu là có lòng không đủ lực nhìn xem thủ hạ bị bọn họ chỗ tàn nhẫn giết chết căn bản làm không đến bất cứ chuyện gì hắn một khi muốn đi giúp thủ hạ của mình làm không cẩn thận chính mình liền bị đánh chết tận mắt nhìn thấy thủ hạ từng cái chết đi s á c thực so giết loan dương tu còn khó chịu hơn đường a nguyễn tư ngữ đường a ngơ ưng loan dương tu thống khổ hô to lên hy vọng bọn họ có thể nhanh dừng tay không muốn lại giết tộc nhân của mình không sai biệt lắm đi qua mười phút đồng hồ thời gian loan gia còn lại toàn bộ người đều bị giết duy chỉ có loan dương tu hắn còn sống nhìn xem tộc nhân chết thẳng tại phụ cận hắn đã không muốn sống nguyễn tư ngữ ngươi cùng hứa ưng đồng dạng đáng ghét chúng ta loan gia đã thành dạng này ta cái này trưởng lão còn sống làm cái gì ta l i ề u mạng với ngươi ngơ ưng hắn nghĩ tới tại hứa ưng sau lưng chính là vạn trượng thâm viên thời điểm nghĩ đến đem đẩy xuống bất quá loan dương tu là vào tới hứa ưng một cái nghiêng người nhẹ nhõm tranh n ẽ ngược lại là hiện tại loan dương tu rơi vào đến vạn trượng trong vực sâu a mọi người nghe đến tiếng kêu thảm thiết của hắn rơi vào vạn trượng thâm viên không có khả năng còn sống nguyễn tư ngữ cùng hứa ưng đã báo t h ủ cho nên căn bản không cần lo lắng loan ra còn có thể hay không có người còn sống cuối cùng nhìn thấy hắn chết à. nguyễn tư ngữ ngươi còn muốn đi đối phó lâm phong sao đối phó hắn nguyễn tư ngữ biết lâm phong rất khó đối phó nàng cùng hứa ưng liên thủ có thể diệt loan ra đã là bọn họ thực lực mức cực hạ cho nên nghĩ một hồi nàng lắc đầu cự tuyệt cùng hứa ưng cùng một chỗ đối phó lâm phong ta cũng không muốn mang theo thủ hạ đi chịu chết đúng rồi hứa ưng ta nghe nói lâm phong cùng mấy người của đại gia tộc đều đang tìm kiếm hy hữu sương mù tím tiên thảo a sẽ không đã bị hắn cho tìm tới đi sương mù tím tiên thảo lâm phong vẫn không thể tìm tới có thể mấy đại gia tộc nhiều người như vậy vật lý cũng không có tốt hơn hắn không rõ ràng a nguyễn tư ngữ không bằng ta phái người đi hỏi thăm một chút ta nếu là sương mù tím tiên thảo còn bị tìm tới chúng ta có thể thừa cơ tìm kiếm một cái a hai người mang theo thủ hạ rời đi hẻm núi chỗ sâu bất quá loan gia trưởng lão bị rết thông tin không lâu về sau liền bị rất nhiều người biết lâm phong cùng với huyền thiên các các chủ biết loan gia bị diệt rõ ràng chính là hứa ưng bọn họ làm địch cảnh long không biết tình huống thế nào hứa ưng sẽ không để hắn cũng đã chết á hai b ả phải nắm chắc thời gian tìm a l i ề n l à m hắn cho rằng mấy ngày kế tiếp rất không có khả năng tìm tới địch cảnh long thời điểm đ ố n g nhiên hy hữu sương m g tím t i ê n thảo xuất hiện ở cách đó không xa sương m g tím t i ê n thảo phát ra hảo quang màu tím hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt t h đi vẫn khí như thế tốt sao thế mà ở loại địa phương này gặp chương 957 p h á t h i ệ n sương mù t í m t i ê n thảo. c h ư ơ n g 957 phát hiện sương mù tím tiên thảo nhìn thấy sương mù tím tiên thảo giờ khắc này lâm phong đều kìm lòng không được nói có thể t r ừ hắn nhìn thấy sương mù tím tiên thảo bên ngoài xung quanh đông đô mấy đại gia tộc thế lực đồng thời cũng nhìn thấy sương mù tím tiên thảo không tốt lâm phong còn có rất nhiều người a không chỉ chúng ta bọn họ những người này hiện tại mục đích tất nhiên cũng là vì sương mù tím tiên thảo đừng để bọn họ cho lấy được tô xảo lo lắng nhất chính là sương mù tím tiên thảo rơi vào đến những người này trong tay bất quá không đợi lâm phong xuất thủ đi hái cái kia biến mất thật lâu huyền băng cự quy thú vật đột nhiên thẳng hướng những gia tộc kia người các chủ chính là nó lần trước chính là cái này huyền băng cự quy thú vật đem chúng ta huyền thiền các mấy người giết chết chúng ta liền nói nó t ổ n hai mươi b ố tại đi phía trước vân cảnh hoán h i ể u lầm thủ hạ hôm nay tận mắt thấy cái này dị thú hắn mới minh bạch thủ hạ của mình quả nhiên là không có nói dối vừa rồi đông đô mấy người của đại gia tộc nếu như không phải s ô n g về xương mù tím t i ê n thảo là sẽ không đưa tới họa sát thân lâm phong không có hành động thiếu suy nghĩ chỗ tốt chính là cái kia huyền b ă n g cự quy thú vật không có đối với bọn họ trước công kích chúng ta không muốn sương mù tím thiên hảo đừng công kích chúng ta huyền b ă n g cự quy thú vật chúng ta không cần còn không được sao mấy đại gia tộc trưởng lão kêu thảm cùng tộc nhân nhộn nhịp cầu xin tha thứ dù cho nói ra sẽ lại không muốn sương mù tím thiên hảo huyền băng cự quy thú vật đều không có vương tha bọn họ dưới tình thế cấp bách những trưởng lão kia nhìn hướng lâm phong hy vọng được đến hắn còn có huyền thiên cắt trợ giút lâm phong cứu lấy chúng ta mấy đại gia tộc a chờ huyền băng cự quy thú vật chết rồi sương mù tím tiên thảo ngươi có thể cầm đi còn có về sau tại bên trong đông đô cần dùng phải lên chúng ta mấy đại gia tộc nhất định sẽ toàn lực ứng phó giúp n g ư ơ i ta đông đô mới mấy đại gia tộc trưởng lão xác thực đem lâm phong nghĩ quá đơn giản h ắ n tại sao phải giúp giúp những người này đi giết chết huyền băng cự quy thú vật ta còn có lúc đầu h i lưu sương mù tím tiên thảo liền nhất định sẽ thuộc về tiếp xuống lâm phong cảm giác bọn họ hiện tại lời nói này t hình ư liền cùng ban thưởng cho lâm phong đồng d ạ o liền cái này ta chướng mắt các ngươi trợ giút chờ lấy bị huyền băng cự quy thú vật giết chết đi xin giúp đỡ lâm phong bị cự tuyệt trưởng lão thực tế không có biện pháp nào vẫn cảnh hoán cùng tô xảo những người này đối mấy đại gia tộc thế lực hiện tại cũng căn bản không có hào cảm bọn họ ước gì mấy người của đại gia tộc cuối cùng đều chết ở chỗ này cũng không lâu lắm mấy đại gia tộc hơn nghìn người bị một cái huyền băng cự quy thú vật cho g i ế t sạch nó trong tay lây dính rất nhiều máu tươi lập tức muốn đem lâm phong những người này giết chết dù sao nó cũng sẽ không để bất luận kẻ nào đem xương m ũ tím tiên thảo cho mang đi huyền băng cự quy thú vật nó để mắt tới chúng ta giết mấy đại gia tộc như thế nhiều người nó thế mà còn có sát tâm sao 577 lâm phong chúng ta muốn làm thế nào mới có thể để nó rời đi a nếu là huyền băng cự phi thú vật hiện tại chạy trốn lâm phong tự nhiên là sẽ không tổn thương nó ai bảo lâm phong muốn nhất chính là hy hi hữu sương mù tím t i ê n thảo sai liền sai tại nó không hề rời đi ngược lại đối đại gia lên sát tâm s ư ơ n g trắng cự hùng thú vật ra đi nên để ngươi cùng ta cùng một chỗ chiến đấu ngươi hôm nay nhiệm vụ chính là đi theo ta cùng một chỗ đi giết huyền băng cự phi thú vật được triệu hoán ra xương trắng cự hùng thú vật nó nghe đến chủ nhân lâm phong mệnh lệnh trong lúc nhất thời tại thí luyện trồng cốc gật đầu cự quy thú vật chỗ đáng sợ nhất chính là phòng ngự của nó cực mạnh chương 958 b â n cảnh hoán phản bội lâm phong chương 958 b â n cảnh hoán phản bội lâm phong bị mấy đại gia tộc nhiều người như vậy công kích nó thân thể đều không có nhận đến thương thế cho nên dù cho triệu hồi ra xương trắng cự hùng thú vật lâm phong đều không có quá nhiều nắm chắc có thể đem thần tốc giết chết tô xảo các ngươi có thể tìm một cơ hội đem xương mù tím tiên thảo cho thu hoạch được ra đi đối phó huyền băng cự quy thú vật đem thu hoạch được xương mù tím tiên thảo nhiệm vụ giao cho hiện tại tô xảo về sau lâm phong liền công kích gì thú h u y ề n tiên trong các mọi người giật dây các chủ nhanh cầm tới sương mù tím tiên thảo sau đó chạy trốn các chủ không cần thiết cùng lâm phong kết minh a được đến sương mù tím tiên thảo chúng ta liền có thể đi nhà dù sao về tới đông đô lâm phong không cách nào tìm tới chúng ta sương mù tím tiên thảo để vân cảnh hoán trong lúc nhất thời lên ý xấu Sắp thực có thể tại tô xảo phía trước đem sương mù tím tiên thảo cho được đến tô xảo ngươi không nên mạo hiểm vẫn là để ta đi lấy a chờ ta thu được sương mù tím tiên thảo sẽ đích thân dao đến lâm phong trong tay tô xảo đối hắn vẫn là rất tín nhiệm cho nên đi theo t h ủ yêu y nguyệt mấy người không có đi qua vẹn vẹn giao cho huyền thiên các các chủ vân cảnh hoán đi tới xương mù tím tiên thảo bên cạnh vừa đem lấy được trong tay về sau liền theo thủ hạ cấp tốc thoát đi chờ tô xảo mấy người kịp phản ứng mới phát hiện đáng ghét vân cảnh hoán làm sao mang theo xương mù tím tiên thảo chạy trốn không tốt tô xảo chúng ta tin tưởng nhầm người a huyền thiên các các chủ làm sao sẽ dạng này vân cảnh hoán phía trước nương nhờ vào lâm phòng chủ yếu là muốn dựa vào lâm phòng đem chim ư n biển tập đoàn hứa ưng giết chết hiện tại làm ra chuyện như vậy đoán chừng bị lâm phong cho biết hắn đều sẽ không lựa chọn tha thứ làm sao bây giờ tô s ả o chúng ta muốn truy sao không còn kịp rồi vẫn là chờ h u y ề n băng cự quy thú vật bị giết chúng ta đi theo lâm phong cùng một chỗ truy sát đi duy nhất tô s ả o có thể xác định chính là thí luyện cốc mở ra còn có mấy ngày thời gian vô luận huyền thiên các các chủ hắn tiếp xuống dùng biện pháp gì đều không thể rời đi trước thời hạn mấy ngày thời gian muốn tìm tới hắn đối tô s ả o bọn họ đến nói đầy đủ s ư ơ n g trắng cự hùng thú vật phát động tiến công cùng cái này miền băng cự quy thú vật đánh lên lâm phong thân là chủ nhân của nó cũng muốn nhìn một chút thực lực của nó đến cùng có h a y không cái này dị thú cường rất hiển nhiên lâm phong đánh giá cao xương trắng cự hùng thú vật cũng đánh giá thấp cái này huyền băng cự quy thú vật phái nó đi tiến công qua vài giây đồng hồ xương trắng cự hùng thú vật liền có chút nhịn không được run run dậy dậy nửa quỷ trên mặt đất cứ việc đánh không lại huyền băng cự quy thú vật nó đều không có lùi bước g i á n dấp nó đây là không muốn để cho chủ nhân thất vọng cứng d ắ n muốn đi giết huyền băng cự quy thú vật thấy cảnh này lâm phong có chút lộ vẻ xúc động liền không có để xương trắng cự hùng thú vật tiếp tục tiến công、Tốt. giữa các ngươi thực lực có chút tranh lệch vẫn là để chủ nhân người ta lên đi lâm phong nói cho sương trắng cự hùng thú vật liền căm tức nhìn huyền băng cự quy thú vật lúc này tô xảo hô to nhắc nhở lâm phong vân cảnh hoán mang theo sương ngủ tím tiên thảo trốn ngươi nói cái gì tô xảo sương ngủ tím tiên thảo bị hắn đoạt đi sao cái này chết tiệt vân cảnh hoán giống lâm phong quá mức tin tưởng vân cảnh hoán cho nên tại xuất hiện chuyện như vậy h ắ nội n tâm vô cùng thất vọng lần sau lại gặp phải vân cảnh hoán hắn nhất định sẽ không thủ hạ lưu t ì n h phải mau chóng giết huyền băng cự quy thú vật giết hắn ta mới có thể đi tìm vân cảnh hoán sương trắng cự hùng thú vật không thể đem đả thương có thể lâm phong nháy mắt đem h dùng lực lượng cho đánh xuyên chương 959 bức bách vân cảnh hoán giao ra chương 959 bức bách vân cảnh hoán giao ra mất đi cự quy vào đó phòng ngự giống như là không có tô xảo các nàng cũng lao đến t r ợ giúp lâm phong cùng đi đánh g i ế t ngắn ngủi một lát vừa rồi g i ế t hơn nghìn người huyền băng cự quy thú vật liền chết tại bọn họ công kích phía dưới huyền băng cự quy thú vật tinh thạch tới tay chúng ta nhanh đi tìm vân cảnh hoán đi không biết hắn mang theo xương m g tím thiên thảo đi hướng địa phương nào a tất cả mọi người toàn lực ứng phó tìm vân cảnh hoán lấy đi sương mù tím tiên thảo thông tin bị kính nguyệt môn cùng chi mưng biển tập đoàn tiếp xuống đều biết rõ h ứ a ưng hắn nhưng làm ừ n g rỡ như điên dù sao không có rơi vào lầm phong trong tay mây cảnh một trăm chín mươi ba hoán còn cùng hắn quyết liệt cùng nguyễn tư ngữ đi qua tìm tới vân cảnh hoán liền có thể thừa cơ được đến sương mù tím tiên thảo cái này là cơ hội của chúng ta a nguyễn tư ngữ chúng ta không thể bỏ qua đúng vậy a hai người đều khắp nơi tìm kiếm khoảng cách thí luyện cốc mở ra thời gian hiện tại có thể nói là càng ngày càng gần vân cảnh hoán đổi rất nhiều địa phương đến tránh né lâm phong cùng hứa ưng truy sát đang t i ế c trốn đi một chút tác dụng không có phát hiện trước nhất hắn tiện tay hạ người chính là chim ưng biện tập đoàn hắc ứng thủ vệ những thủ vệ này không có hành động thiếu suy nghĩ mà là trở về nói cho chủ tịch hội đồng quản trị tại hứa ưng biết vân cảnh hoán tiện tay bên dưới cầm xương mù tím tiên thảo cho lúc liền cùng nguyễn tư ngữ cùng một chỗ cười to vân cảnh hoán đánh giá thấp chúng ta a bởi vì g i ấ u đi liền hữu dụng sao xương mù tím tiên thảo là chúng ta hứa ưng không tại lãng phí một chút thời gian cùng kính nguyệt môn lĩnh đội truy sát tới đợi thêm một ngày là được rồi vượt qua một ngày này về sau lâm phong liền không khả năng đem ta tìm tới đúng vậy a các chủ huyền thiên các những người này cũng cười bất quá vân cảnh hoán mới vừa nói xong lời nói này còn chưa qua mười giây chi mưng biển tập đoàn hắc ứng thủ vệ tới hứa ưng càng là chạy đến nơi này uy hiếp vân cảnh hoán giao ra sương m g tím t i ê n thảo cái gì sương m g tím t i ê n thảo a ta không biết hứa ưng nó không trong tay ta nhìn thấy hứa ưng cùng nguyễn tư ngữ cùng một chỗ vân cảnh hoán vừa bắt đầu là rất khiếp sợ có thể hắn sẽ không đem sương m g tím t i ê n thảo thật báo cho hứa ưng những người này đừng giả bộ vân cảnh hoán ta cùng nguyễn tư ngữ đều biết rõ sương n g tím t i ê n thảo tại trong tày của ngươi lâm phong đều đem tin tức này tại thí luyện t r o n g cốc nói cho rất nhiều người n g h e xong hứa ưng hắn nói như vậy về sau vân cảnh hắn mới biết lâm phong vì tìm tới hắn làm ra loại này sự t ì n h cái gì hứa ưng lâm phong cố ý thả ra thông tin sao xem ra hắn biết ta sẽ giấu đi mới để cho càng nhiều người cùng một chỗ tìm ta a hắn tiếp tục giả vờ như không biết cũng không có tác dụng gì là hứa ưng ta là lấy đi sương mù tím tiên thảo mà còn liền tại trên người ta ngươi nếu là cùng nguyễn tư ngữ tới cưỡng ép muốn đem sương mù tím tiên thảo lấy đi ta sẽ đích thân hủy đi nó hắn học được phía trước hứa ưng biện pháp dùng sương mù tím tiên thảo uy hiếp trước mắt mọi người yên tâm chỉ cần ta an toàn rời đi thí luệ y n cốc các ngươi nếu như muốn sương mù tím tiên thảo ta là có thể giao ra các ngươi sau đó muốn làm chính là hiểm hộ ta rời đi thí luệ y n cốc hứa ưng hắn là không dám cưỡng ép bên trên nguyễn tư ngữ đều tỉnh táo không ít làm sao bây giờ nguyễn tư ngữ hắn thật sẽ hủy đi sương mù tím tiên thảo sao muốn hay không tìm một cơ hội r ế t đi qua đem vân cảnh hoán cấp tốc khống chế lại chương chín trăm sáu mươi thương thiên vận đối phó lâm h o n g chương chín trăm sáu mươi thương thiên vận đối phó lâm h o n g thương thiên b ậ n nàng kích động tựa hồ không cho trầm ra mọi người biến mất nàng liền sẽ không bỏ qua đồng dạng thương hạo không nhìn thấy tôn nữ tức giận như vậy tiếp x u ố n g bắt đầu an ủi lên còn p h ả i gia tộc nhân tiến đến tìm hiểu thông tin dù sao hiện tại hành động thiếu suy nghĩ rất có thể lâm phong sẽ ra tay là trưởng lão chúng ta cái này liền đi trầm ra tìm hiểu thông tin xin ngài yên tâm thương gia mấy chục tên tộc nhân cấp tốc rời đi mà lâm phong tại trầm ra ở một ngày thời gian liền nhận đến đến từ thương gia một tin tức nguyên lai、like、là thương gia trưởng lão hy vọng mời lâm phong tiến đến u ô n g trà hắn còn muốn tìm cái gì thời gian đi cùng thương hạo không thật tốt hẳn h u y ề n một chút hiện nay hắn đều đưa ra mời lâm phong trực tiếp tiến đến là được rồi lãnh phiêu tuyết cùng tô xảo các nàng hai người cũng muốn đi theo tiến về thương gia bất quá lâm phong lo lắng chính là hắn vừa rời đi và nhất thương gia tộc nhân trước đến tiến công thần nguyên long hắn là ngăn cản không nổi cho nên liền đem tô xảo các nàng hai người lưu tại trầm gia bên trong đến ước định cẩn thận thời gian về sau lâm phong đi tới thương gia khách sạn bên trong nơi này chính là để p h o n g nghiêm ngặt rất nhiều người lo lắng lâm phong t r ư ớ đến sẽ thương tổn đến trưởng lão thương hạo cung nhưng không có phát ra cái gì ngoài ý muốn hắn là tuyệt đối sẽ không xuất thủ thương hạo không chuẩn bị bên trên lá trà ngon sẽ chờ hiện tại lâm phong đến khởi bẩm trưởng lão lâm phong hắn đã đi vào trong t i ể u điếm ồ hắn tới phải không thương hạo không khẽ gật đầu dặn dò thủ h ạ chờ một lát đều cẩn thận nhìn chằm chằm lâm phong sau một lúc lâu lâm phong đi tới khách sạn trong gian phòng ngoài cửa sổ chính là lan đều cực kỳ mỹ lệ phong cảnh không thể không nói thương hạo không hay là dụng tâm mời lâm phong uống trà lựa chọn ở nơi này không chỉ có thể thưởng thức mỹ lệ phong cảnh cũng sẽ không bị cái gì người ngoài trò quấy dày mà thương hạo không trong lòng suy nghĩ cái gì lâm phong tự nhiên là biết rõ một cái đại khái hắn không phải liền là muốn ngăn cản lâm phong trợ giúp trầm gia giải quyết phía trước xung đột sao quả nhiên làm lâm phong mới vừa ngồi xuống thời điểm thương hạo không liền để kịp thời rời đi lan đều lan đều hiện tại chúng ta lan đều không phải ngươi nên đến địa phương còn có trầm gia cùng chúng ta thương gia ngươi tốt nhất đừng quản việc không đâu cùng người ngươi mang tới rời đi đặt ở chúng ta tiếp xuống thương gia chuẩn bị cho ngươi một phần đại lễ hắn biết muốn để lâm phong rời đi không phải một chuyện rất dễ dàng chuẩn bị lễ vật không phải cái khác chính là phong phú tài chính mà thôi thương hạo không biết lâm tô tập đoàn mặc dù mặt ngoài không thiếu bất luận cái gì tài chính nhưng người nào sẽ t ự tuyệt được đến đại lượng tài chính các người thương gia cũng muốn để ta rời đi lan đều lúc trước tần vũ tập đoàn dị võ giả, tại chúng ta muốn đi vào lan đều thời điểm liền đã ngăn cản quá một lần mặc kệ người khác làm sao khuyên bảo ta ta lâm phong đều sẽ không rời đi lan đều đồng thời thẩm ra chuyện này ta kế tiếp là q u ả n định hắn thấy thẩm ra một ít tộc nhân với bắt đầu là không biết thương thiên vận thân phận cho nên mới đối nàng nói năng l ô mãng mà còn chân tướng sự tình không có đơn giản như vậy thương thiên v ậ n nói chính mình bị người của thẩm gia ước hiếp còn không phải nàng muốn đem trầm gia tộc nhân tại nhiều người như vậy trước mặt dẫm tại dưới chân hai nàng cao cao tại thượng đã thành thói quen hoàn toàn không có đem người khác để vào mắt đột nhiên g ặ p trầm g i a một chút người không quen nhìn tác phong của nàng về sau liền tức hổn hển muốn giáo hấn người khác lâm phong không có che giấu những chuyện này chính miệng cùng trưởng lão nói ra tại chương 961 n u khuyên bảo thương gia trưởng lão chương 961 n u khuyên bảo thương gia trưởng lão thương gia trưởng lão chân tướng sự tình ta nghĩ ngài có lẽ phái người điều tra qua là ngài tôn nữ nói như vậy sao trầm gia bồi thường các ngươi thương gia đại lượng tài chính còn nhường ra nguyên bản thuộc về bọn hắn sinh ý ta xem chuyện này coi như xong đi hắn hy vọng thương hạo không có thể thu tay lại chỉ cần hắn đáp ứng không tại đối phó trầm gia lâm phong liền sẽ cùng tô xào các nàng qua mấy ngày rời đi lan đều không ngờ phẫn nộ thương hạo không đột nhiên đứng dậy chỉ vào hiện tại lâm phong uy hiếp chúng ta thương gia mặt mũi bị hao tổn ngươi còn dám giúp người của thẩm gia nói chuyện phải không ngươi không rời đi lan đều sau cùng hạ tràng chính là bị chúng ta thương gia bị dết thương hạo cũng không, không tại cho hắn sắc mặt tốt nhìn bất quá lâm phong căn bản không phải bị dọa lớn chỉ là thương gia trưởng lão mấy câu nói sẽ không đối hắn sinh ra ảnh hưởng gì trong lúc nhất thời hắn tại thương hạo không trước mặt cười ha h a nói ra chính mình liền biết sẽ là dạng này thương gia trưởng lão ngươi không trang b ứ ớ c đúng không được vậy liền thử xem đối phó trầm gia a nhìn ta có thể hay không cho ngươi cơ hội dứt lời hắn hiện tại quay người muốn rời khỏi khách sạn tuyệt đối n g h ĩ không ra đáng ghét thương tiên vận thế mà mang theo thương gia rất nhiều c ự n giả g ngăn cản muốn rời khỏi lâm phong ngươi muốn làm gì còn muốn rời đi chúng ta thương ra khách sạn ta muốn giết ngươi thương thiên vận cho rằng mang theo rất nhiều cường giả đến liền có thể tại nhà mình trong khách sạn diện trừ lâm phong đáng tiếc nàng thực tế đánh giá quá thấp lâm phong thực lực dám l ẻ loi một mình đi tới thương gia địa bàn tự nhiên là nắm giữ thực lực cường đại ngươi chính là thương thiên vận đúng không còn vọng tưởng hôm nay muốn giết ta ta ngược lại là muốn nhìn một chút các ngươi thương gia những người này hôm nay có hay không thực lực này không trách hôm nay lâm phong giận dữ chủ yếu là thương gia khi người quá đáng một đám không biết tự lượng sức mình tới chịu chết tại trong khách sạn đối hắn phát động công kích Ấm, ẩm thương thiên vận muốn thấy được lâm phong kêu thảm Thậm chí trước mặt mình cầu xin tha thứ không có xuất hiện, ngược lại là bọn họ thương gia tộc chí mình không hiện, họ h cầu có ngược xin bọn n lại gia là ân làm sao đều trên có ơ bản bị đánh bay. đánh c mấy người thống khổ chết đi, còn h ế t đi, c lại muốn ộ t chút người không có chết, bất có không người q á s g k hay ô n g được b o Phong lâu. Lâm lực liền triều. muốn mới không như khác, thương thế h giống người ngại vùng Ấn. còn gia sẽ Có a không tìm ta gây phiền phức a là ghét bỏ các ngươi thương gia tộc nhân tiếp xuống chết đến không đủ phải không thương thiên vận nếu là lại nghĩ tiến công chờ chút lâm phong liền muốn triệu hoàn á m ảnh miêu cùng với xương trắng cự hùng thú vật đi ra trường lão đội và ngăn cản xung đột thăng cấp chết đi mấy người đối thương ra đến nói không có gì m ẫ u chốt hắn tôn nữ nếu là xảy ra chuyện đó chính là không thể nào tiếp thu được thốt thiên vận đừng nói thêm nữa để lâm phong rời đi chúng ta thương ra khách sạn sau đó hắn ở trước mặt mọi người phía trước nên ngang đi ra khách sạn thương hạo không hít sâu một hơi biết thật là đánh giá thấp lâm phong cách đó không xa mới vừa rồi bị đả thương mấy người quả nhiên không hẹn mà c ũ n g không có hô hấp ra ra liền để lâm phong đi rồi sao ba một chúng ta thương ra chết đi mấy người a không thể cứ như vậy buông tha hắn a thương thiên vẫn ậ n v là không dám bỏ qua hy vọng vận dụng thương gia càng nhiều thế lực tìm cơ hội tại lan đều bên trong ám sát hắn ám sát lâm phong hiện tại không có hoàn toàn chắc chắn thương hạo không không dám làm như vậy tỉnh táo một điểm không thấy được hắn thực lực mạnh như vậy a thiên vận chúng ta lần này gặp phải đối thủ chương chín trăm sáu mươi hai điều kiện là huyền quang tinh thạch chương chín trăm sáu mươi hai điều kiện là huyền quang tinh thạch thương gia trưởng lao nói xong liền để người nhanh xử lý chết đi mấy người lại vội vàng phái ra mấy tên tâm phúc đi đến tần vũ tập đoàn hắn muốn diệt trừ lâm phong thay đổi đến rất khó khăn trừ phi tần vũ tập đoàn có thể hỗ trợ vào lúc ban đêm tần nhận dựa vào liền nhận đến một tin tức thương gia trưởng lão hy vọng cùng hắn ở trước mặt nói chuyện hiển nhiên gặp mặt chuyện tần nói chính là tại lan đều bên trong đối phó lâm phong tần nhận dựa vào không nói hai lời đáp ứng lập tức để thương hạo không tâm phúc trở về trở về nói cho các ngươi thương hai mươi b ố gia trưởng già nói ta tần nhận dựa vào sẽ chở hắn để hắn tự mình đến tập đoàn chúng ta đi mấy tên tâm phúc rời đi trở lại thương gia đem tần nhận dựa vào lời nói nói cho trưởng lão phía trước thương gia cùng tần vũ tập đoàn là không có bất kỳ cái gì ân đoán lần này không phải là vì để lâm phong chết sớm một chút hắn tất nhiên sẽ không muốn đi tần vũ tập đoàn c h ấ m ra lâm phong hắn trở lại về sau rất nhiều người lo lắng không chỉ tô x ả o hai người vô cùng khẩn trương liền tộc trưởng thẩm nguyên long hắn cũng giống như vậy nghe nói thương gia có một ít người bị giết hắn liền biết là lâm phong động thủ đánh giết lâm phong ngươi đi thương gia phát sinh cái gì làm sao nghe đồn có người bị giết ta ngươi sẽ không theo thương hạo không trở mà ta thẩm nguyên long vô cùng tò mò hỏi mà lâm phong gặp mấy người bọn họ đều muốn biết phát sinh gì đó thời điểm đem tất cả đều giải thích mãi đến nghe thấy là đáng ghét thương thiên vận muốn phái người đối phó lâm phong thời điểm tô xảo liền giận không chỗ phát tiết quá đáng ghét thương gia ỷ là lan đều đại gia tộc cứ như vậy không kiêng nghệ gì cả sao còn tốt lâm phong ngươi thực lực rất mạnh không phải vậy chúng ta có thể không gặp được người a có thể từ thương gia bên trong bình yên vô sự rời đi sợ rằng trừ lâm phong không có người có thể làm đến có thể chuyện này xa xa không có kết thúc giết chết thương gia tộc nhân mới là vừa mới bắt đầu hắn biết về sau tại lan đều phiền phức tất nhiên sẽ theo nhau mà tới tần vũ tập đoàn thương hạo không mang theo tộc nhân của mình hôm nay đi tới tập đoàn bên trong tân nhận dựa vào chờ hắn một hồi sau đó hai người liền thành công gặp mặt Cho chuyện lên liên quan tới lâm phong sự tình thương gia trưởng lão là vô cùng tức giận hắn giận không nhịn nổi nói ra trong lòng phía trước chỗ đọc lại những cái kêu lựa giận tân đồng các ngươi tần vũ tập đoàn nhất định muốn giúp ta trừ hắn a chỉ cần lâm phong hắn bị trừ đi ngài muốn huyền quang tinh thạch chúng ta thương gia có thể giao ra、Thật. trước h ậ t t đây tần nhận dựa vào muốn nhất chính là hy hữu huyền quang tinh thạch mấu chốt hắn một mực không có cơ hội gì để thương gia trưởng lão giao ra lần này hắn còn phải cảm kích lâm phong dù sao nếu là hắn không đi tới lan đều bên trong liền sẽ không có cơ hội như vậy không có sai ta thật có thể cho ngươi miền quang tinh thạch điều kiện tiên quyết là lâm phong muốn bị giết chết mới được bốn trăm bốn mươi không phải vậy ta là sẽ không chủ động giao ra thương h ạ o không đương nhiên là có điều kiện tân nhận dựa vào như có điều suy nghĩ chỉ chốc lát sau đó đáp ứng giúp hắn giải quyết lâm phong không phải liền là giết chết hắn sao yên tâm đi thương h ạ o cung cho ta ba ngày thời gian là được rồi ta sẽ đem lâm phong thi thể l ị c h thân đưa đến các ngươi thương gia tân nhận dựa vào tình thế bắt buộc bộ dạng mà khi thương gia trưởng lão rời đi tập đoàn Hắn lần i này ta muốn để các ngươi giết một người chương chín trăm sáu mươi ba ba trăm tên dị võ giả chương chín trăm sáu mươi ba ba trăm tên dị võ giả không cần tần nhận dựa vào nói ra danh tự của người kia những n à y dị võ giả liền đoán được lâm phong là lâm phong sao đúng thế ta chỉ cấp các ngươi ba ngày thời gian nếu là ba ngày sau đó hắn không có chết cũng không cần trở về tập đoàn tần nhận dựa vào nói xong rất nhiều dị võ giả bọn họ đều hai mặt nhìn nhau không cần phải nói những này dị võ giả nội tâm là không có quá nhiều nắm chắc bởi vì lâm phong thực lực quá cường đại rất nhiều người muốn diệt trừ hắn cuối cùng đều vô duyên vô cớ bị giết chết không phải tần nhận dựa vào hạ lệnh để bọn họ đi giết những này dị võ giả vô luận như thế nào đều sẽ không đi làm sao còn có lo nghĩ sao các ngươi ba trăm tên dị võ giả cùng tiến lên đừng nói không cách nào đem hắn giết cho ta à vậy các ngươi chính là một đám phế vật cũng không xứng trở thành ta tần nhận dựa vào thủ hạ hắn nghiêm nghị dặn dò thủ hạ của mình để bọn họ nhanh tìm cơ hội đi đ ộ n g thủ lâm phong vẫn là tại trầm gia bên trong bất quá thương gia không tiến đến báo t h ủ s á t thực để hắn không nghĩ tới kỳ quái thương gia làm sao bất vì sở động a thương hạo không hắn thân là thương gia trường lão liền thật không nghĩ phái gia tộc nhân hoặc là kết hợp lan đều mặn khác gia tộc đồng thời đi tiến công thẩm g i a sao tình huống cùng hắn tưởng tượng không giống tô xảo ngày này cùng lánh phiêu tuyết hai người tại lan đều mua sắm một chút vật phẩm thời điểm bị một chút dị võ giả để mắt tới tốt tại hai người vẫn là rất cảnh giác phát hiện bị người cho theo dõi liền lẫn nhau nhắc nhở nhanh chạy trốn chúng ta cách ra trốn ân hai người không có cùng một chỗ đào v ò n g lựa chọn phương hướng khác nhau sau lưng những cái kia theo dõi dị võ giả quả nhiên không chút dò dự truy sát truy một hồi những n à y dị võ giả liền không cách nào lại nhìn thấy tô xảo hai người về tới trầm ra tô xảo ngay lập tức liền tìm được hiện tại lâm phong cùng thẩm ngươi long tô xảo các ngươi không phải đi ra mua đồ sao làm sao nhanh như vậy liền trở về a cái này mới đi ra không đến một giờ a hai người thứ gì cũng không kịp mua không phải bị những cái kia dị võ giả nhìn chằm chằm các nàng sẽ không như thế mau trở lại sẽ bị theo dõi sự tình nói ra lâm phong hắn nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ có người theo dõi không phải tần vũ tập đoàn dị võ giả đó chính là thương gia những thế lực kia đáng g h é t quả nhiên để mắt tới chúng ta a hắn biết chính mình nếu là rời đi c h ầ m gia tuyệt đối sẽ cùng tô s à o các nàng đồng dạng bị theo dõi t h ầ m nguyên long lại toát ra mồ hôi lạnh đến hãng cầu xin lâm phong không muốn tạm thời rời đi lâm phong coi như chúng ta c h ầ m gia và ngươi n tuyệt đối đừng khoảng thời gian này trở về a ngươi nếu là rời đi lan đều lời nói tần vũ tập đoàn cùng hiện tại thương gia cũng sẽ không tha chúng ta thầm gia thần nguyên long nghẹn nào nói lâm phong vô vô vở vai của hắn để không muốn đã quá lo lắng nghĩ gì thế ta rời đi lan đều hắn bây giờ không phải là ta muốn rời khỏi liền có thể tùy tiện rời đi thương hạo không cái thứ nhất sẽ không đồng ý lâm phong chuẩn bị mang theo tô xảo hai người đi một chuyến lan đều thất diệu môn thất diệu môn lĩnh đội giang lăng hắn nắm giữ lan đều các đại gia tộc bí mật cũng biết một chút tần vũ tập đoàn tình huống đi qua tìm hắn chỉ có một cái mục đích chính là lâm phong muốn biết thương gia đến cùng có bao nhiêu sinh ý lui tới càng hiểu rõ đối phương cuối cùng đạo thủ mới có cơ hội đem đối phương cho d i đi tốt tại tần nhận dựa vào cùng đáng ghét thương hạ cùng bọn họ đối lâm phong đều chưa từng có tại hiểu rõ chương chín trăm sáu mươi b ố lâm phong đi hướng thất diệu môn chương chín trăm sáu mươi b ố lâm phong đi hướng thất diệu môn tô xảo cùng lãnh phiêu tuyết đi theo lâm phong cùng một chô đi đến hiện tại thất diệu môn mấu chốt là mời vừa rời đi châm ra lần này thương gia tộc nhân theo tới không đem những người này cho thoát khỏi lời nói bọn họ đi thất diệu môn liền sẽ bị biết chúng ta lại bị để mắt tới chết tiệt làm sao những người này âm hồn bất tán a lãnh phiêu tuyết nàng oán trách nói còn nghĩ qua đi trực tiếp một người đem theo dõi mười mấy người toàn bộ giết đừng kích động lanh phiêu tuyết giết chết những người này còn không đơn giản sao nghe ta đi hắn có một cái kế hoạch có thể rất nhanh đem sau lưng người theo dõi toàn bộ diệt trừ sau đó hai người theo sát lâm phòng đi tới một chỗ bốn phía góc tối không người bên trong thương gia những người này sợ theo dõi mất đi thế mà cũng ngu xuẩn đến tiến vào góc chết vừa bước vào lâm p h ò n g con mắt của bọn hắn tám trăm năm mươi bảy ánh sáng liền đặt ở mười mấy người này trên thân bởi vì nhìn thấy không phải dị võ giả như vậy chỉ có thương gia tộc nhân thương hạo không phái các ngươi tới a không phải không phải chúng ta trưởng l a o phái chúng ta tới những người này lập tức phủ nhận lên bất quá nghe đến trưởng lão hai c h ữ thời điểm ba người bọn họ đều bị chọc phát g ử i còn nói không phải thương hạo cung các ngươi gọi hắn như thế nào làm trưởng lão a không đánh đã đá khai đi tô xảo khinh thường d ễ cận những người này mà mười mấy người này biết bị phát hiện liền muốn muốn đổi mau trốn trở lại thương gia bên trong nguy rồi bị lâm phong bọn họ cho khám phá a vậy nhanh lên chạy trở về tìm trưởng lão đi mười mấy người theo dõi lâm phong là rất đơn giản nhưng bị phát hiện muốn chạy trốn liền rất khó khăn đã đối bọn họ động sát â m lâm phong liền sẽ không thủ hạ lưu tỉnh ám ảnh miêu đi mười mấy người này giao cho ngươi đánh giết lâm phong thì không có thời gian đi truy sát triệu h ắ n ra tốc độ cực nhanh ám ảnh miêu liền để nó hiện tại nào tới hắn tiếp tục cùng tô xảo hai người đi thất d i ệ u môn mà ám ảnh miêu lấy cực kỳ tốc độ bén nhạy nào tới thương ra mười mấy người trên thân bọn họ lớn tiếng kêu thẳng cầu xin tha thứ bất qua ám ảnh miêu không n ú c nhích chút nào nó b ẹ n b ẹ n biết chủ nhân mệnh lệnh là đem cái này mười mấy cái giết chết cũng không lâu lắm thương ra mười mấy người liền chết thảm tải ám ảnh miêu trong tay không phải có người phát hiện những người này thi thể sợ rằng đến buổi tối thương hạo không cùng thương t h i ê n v ậ n bọn họ cũng không biết phát sinh chuyện như vậy sau một tiếng lâm phong đi tới thất diệu môn bên ngoài bất quá hôm nay lâm phong muốn tiến vào bên trong lại gặp phải rất nhiều người ngăn cản không phải những người này không biết thân phận của hắn mà lại đều biết do hắn hiện tại lâm phong thân phận chính là không cho hắn tiến vào thất diệu môn xin lỗi lâm phong chúng ta lĩnh đội đối chúng ta nói thất diệu môn không chào đón ngươi đi v à o ngươi tiến vào lan đều dứt lấy phiền t o á i nhiều như vậy lan đều mấy đại gia tộc còn có tần vũ tập đoàn đối ngươi đều sinh ra to lớn ý chúng ta thất diệu môn không muốn trêu chọc phiền p h ư c Tất diệu môn chúng ó t ể để tồn tại thuần tí treo trọc hóa sát thân.、Vạn、nhất tiến như lĩnh không Vạn lần này để lâm Phong đội lâu là Lâm hóa h vậy, một có bảo, bị t ư ờ i ngoài i cho b ế ta vậy hắn g i n g lần n thân lĩnh nhiên không quan Tiên Chúng g tất thoát tâm! ta hệ. là là l đội, được này đến người theo dõi đều đã bị trừ đi cái này còn có cái gì thật lo lắng a sợ những người này không tin tưởng mình nói lâm phong còn để bọn họ có thể đi nhìn một chút phụ cận đến cùng có không theo dõi người chương chín trăm sáu mươi lăm nhìn thấy lĩnh đội giang lăng chương chín trăm sáu mươi lăm nhìn thấy lĩnh đội giang lăng dù cho không theo dõi người chúng ta cũng sẽ không để người tín bảo hy vọng ngươi không muốn tự c h u ố c nhục nhã chúng ta thất diệu môn không phải địa phương khác không phải ngươi nghĩ đến liền có thể đến thất diệu môn những người này lại nói đủ minh m ạ c h có thể lâm phong không phải là muốn gặp một lần lĩnh đội giang lăng cái này giang lăng có phải là quên đi hắn thất diệu môn vừa bắt đầu thiếu tài chính vẫn là ta cho hắn một số lớn tài chính thậm chí không muốn hắn một phân tiền lãi hiện tại sợ gây phiền t h á i không thấy ta không để ý thất diệu môn như thế nhiều người ngăn cản lâm phong mang theo tô xảo các nàng cứng rắn muốn xâm nhập còn không cho ta đi vào là muốn nếm đếm ám ảnh miều công kích sao tránh ra lâm phong nghiêm nghị đối với bọn họ giận dữ h ế t nếu như những người này lại không tránh ra sợ rằng không có bị lan đều mấy đại gia tộc giết chết liền sẽ chết tại ám ảnh miêu trong tay giang lăng biết dựa vào thủ hạ của mình không cách nào ngăn lại muốn đi vào lâm phong hán đích thân chạy tới lâm đồng ngài đừng trách tội bọn họ a đó là mệnh lệnh của ta mời đến giang lăng làm như vậy không vì cái gì khác chính là không nghĩ lại nhìn thấy lâm phong tức giận lâm phong hừ lạnh một tiếng tiến vào thất diệu môn còn hỏi thăm gần nhất giang lăng trôi qua thế nào lâm đồng ngài cái này liền không cần lo lắng chúng ta thất diệu môn vẫn luôn rất tốt chỉ là ngài lần này trước đến là thật để ta thụ s ủ n g n ư ợ c kinh a thụ s ủ n g nhược kinh h i ệ n nhiên giang lăng đây là trong lời nói có hàm ý lâm phong biết hắn lo l ắ m nhất chính là đắc tội tần vũ tập đoàn còn có hiện tại thương gia mà thôi ta đợi lát nữa liền sẽ rời đi sẽ không cho ngươi thất diệu môn mang đến bao nhiêu phiền thức đúng rồi thương gia sinh ý lui tới còn có tần vũ tập đoàn bí mật giang lăng ngươi có lẽ đều biết rõ a đưa ra yêu cầu của mình về sau giang lăng hắn thay đổi đến l à khó hiện tại nói cho lâm phong thương gia tất cả chỉ sợ hắn tất nhiên sẽ tự r ư ớ lấy họa lâm đồng tha thứ ta không thể làm như vậy a về sau chúng ta thất diệu môn còn muốn tại lan đều tiếp tục chờ đợi a thật toàn bộ nói cho ngài thương gia trưởng l a o nhất định sẽ biết là chúng ta thất diệu môn tiết lộ ra ngoài giang lăng không nghĩ chính mình những ngày thủ hạng cuối cùng chết thảm tại thương g i a trong tay ngươi cứ như vậy e ngại thương g i a sao ngươi nếu biết do nếu như không có ta lâm phòng ngươi thất diệu môn liền sẽ không có hôm nay không nói cho thật là ta lâm phong hắn nhưng là có thủ đoạn thu thập thất diệu môn lời nói này cũng là tại nói cho bên người giang lăng có thể để cho hắn thất diệu môn thay đổi đến mạnh như vậy liền có năng lực để hắn thất diệu môn không còn tồn tại có lẽ là giang lăng thật e sợ liền vội vàng đem chính mình biết thương ra tất cả nói không giữ lại chút nào đi ra biết thương ra toàn bộ sinh ý lui tới lâm phong hiện tại cũng là đủ hài lòng bất quá bên ngoài đột nhiên chạy tới mấy người hô to hôm nay ra đại sự không tốt lính đội chúng ta thất diệu muôn phụ cận vừa rồi xuất hiện dị võ giả a khẳng định là tần nhận dựa vào hoặc là võ minh chết phái người theo dõi lâm phong truy tra đến chúng ta cái này dị võ giả giang lăng lập tức mồ hôi đầm đ ị a lên hãn sự tỉnh khác có thể đều không lo lắng lo lắng nhất chính là bị tần vũ tập đoàn để mắt tới song song a lâm đồng ta phía trước nói cái gì ấy nhỉ tân nhận dựa vào hắn lao hồ ly t i a làm sao có thể không p h ả i người theo dõi a lâm phong bọn họ chỉ lo g i ế t thương ra mọi người lại xem nhẹ từ một nơi bí mật gần đó theo dõi dị võ giả thất diệu môn s á c thực muốn có đại phiền thoái giang lăng hiện tại cảm xúc xa xuất viên chương chín trăm sáu mươi sáu giang lăng cầu lâm phong rời đi chương chín trăm sáu mươi sáu giang lăng cầu lâm phong rời đi không có việc gì nếu là tần vũ tập đoàn d á m đối phó ngươi bọn họ ta lâm phong cái thứ nhất sẽ không bỏ qua bọn họ làm lâm phong nói xong phía ngoài dị võ giả cho tới bây giờ đều là không hề rời đi Bọn họ biết họ Phong tại thất tại Lâm dứt i liền ệ u u môn, m ố lời dị đám võ giả đều rời đi thất diệu môn bên trong mọi người thất kinh nội nhịp đều đi tới lĩnh đội trước mặt mọi người cho rằng hôm nay dị võ giả đến cũng là bởi vì lâm phong mấy người này lĩnh đội hắn là họa đầu sò bài nhanh đem lâm phong đổi đi ra a đúng rồi lĩnh đội ngài phải đi tần vũ tập đoàn cùng bọn họ chủ tịch h ộ t đồng quản trị giải thích một chút ta tuy nói lâm phong hứa hẹn sẽ không để thất diệu môn bị tần vũ tập đoàn cùng với thương gia tiêu d i ệ t nhưng giang lăng vẫn là không yên lòng m ờ i hắn còn có tô xảo mấy người rời đi tính toán ta và người lâm đồng rời đi chúng ta thất diệu môn đi chúng ta thật không muốn đắc tội tần vũ tập đoàn a giang lăng dùng giọng khẩn cầu nói lâm phong bất đắc dĩ đêm khuya rời đi ngày thứ hai lĩnh đội giang lăng một người quả nhiên đi tới tần vũ tập đoàn hắn tới chỗ này không vì cái gì khác mục đích chính là vì ở trước mặt cho tần nhận dựa vào còn có v õ minh chết chịu nhận lỗi giang lăng rõ ràng hai người bọn họ rất phẫn nộ nói không chừng thương gia trưởng lao thương hạo còng cũng để mắt tới bọn họ thất diệu môn t â n đồng thất diệu môn lĩnh đội tới ồ hắn tới bởi vì chuyện xảy ra tối hôm qua t â n nhận dựa vào một mực là muốn tìm cơ hội đi đối phó thất diệu môn những người đó để hắn tuyệt đối không nghĩ tới là lĩnh đội giang lăng thế mà chủ động tới tất nhiên hắn đều đi tới tập đoàn bên ngoài t â n nhận dựa vào tự nhiên sẽ cho hắn cái mặt m ũ i được để giang lăng người này tiến vào tập đoàn đi Ta biết một Tài tại Lan phải làm cho hắn hiện định việc, người làm là ràng cùng nào đoạn. đến rõ đều không lâu sau đó hắn tiến vào tập đoàn giang lăng phát hiện tần vũ tập đoàn bên trong tồn tại đại lượng dị võ giả làm hắn cảm nhận được bất an chơi ạ dị võ giả còn có nhiều như vậy sao còn tốt hôm nay là đến nói xin lỗi hắn hít sâu một hơi nói ngay sau đó tần nhận dựa vào liền xuất hiện giang lăng lập tức không ngừng xin lỗi giải thích đêm qua lâm p h o n g là hắn chủ động chưa đến t ầ n đồng ngài nhất định muốn tin tưởng ta à? chúng ta thất diệu m ô n không có ý tứ gì khác căn bản sẽ không cùng lâm phong kết minh hiện tại tần nhận dựa vào còn không nói gì thêm hắn liền lập tức cùng lâm phong phủi sạch quan hệ s á t thực để rất nhiều dị võ giả nợ nụ cười không thể không nói giang lăng quá hốt hoảng trong lòng bàn tay cùng với cái chán đều toát ra mồ hôi lạnh chỉ thấy tần nhận dựa vào ho khan một tiếng để hắn tại tần vũ trong tập đoàn đường quá khẩn trương、Tốt. khẩn trương như vậy làm cái gì a chỉ cần các ngươi thất diệu môn không cùng lâm phong kết minh ta tần nhận dựa vào liền sẽ không đối phó ngươi còn không chấm chín có về sau lâm phong có tin tức gì nhất định phải nói cho ta còn có thương gia biết sao tần nhận dựa vào lập tức đối hắn hạ lệnh giang lăng miệm đầy đáp ứng xuống là tần đồng có lâm phong thông tin ta tất nhiên nói ra ân đi xuống đi tần nhận dựa vào hôm nay còn có sự t ì n h khác lan đều m ắ t khác mấy đại tập đoàn người phụ trách đều làm u ố n cùng hắn thật tốt nói một chút c h ư ơ n giang Lăng Chương lăng đi ra tần vũ tập đoàn n g á y mắt như chút được gánh nặng bất quá hôm nay phát sinh tất cả những thứ này đều bị trong bóng tối lâm phong nhìn thấy hắn trong sở giang lăng hôm nay đến mục đích nhưng không có đi dạy dỗ hiện tại giang lăng tất nhiên ngươi đi gặp tần nhận dựa vào về sau đừng trách ta đối phó thất diệu môn giang lăng tính toán ta xem là người về sau liền không nên giúp người rất hiển nhiên giang lăng chính là cái bạch nhãn lan g nếu là n g h ĩ đến hôm nay phát sinh tất cả những thứ này lâm phong tại chỗ liền nên thẳng hai mươi b ố tiếp đổi u hắn đi thương gia bên kia đã có kế hoạch chuẩn bị ba ngày sau đó tiến công trầm ra chỉ là thương hạo không không biết là hắn thương gia có thẩm nguyên long an vài người trưa hôm đó thương gia muốn tiến công thông tin liền truyền đến thẩm gia tộc trưởng trong lỗ thai thẩm nguyên long biết được muốn bị tiến công tựa hồ cùng biến thành người khác đồng dạng hắn vội vàng phái người đi tìm lâm phong thông báo hắn trầm ra muốn bị tiến công thông tin ở bên ngoài lâm phong bị tìm tới thẩm gia tộc nhân nói cho hắn tình huống này hắn cũng không cảm thấy một tia kinh ngạc bởi vì tại lâm phong xem ra thương gia tiến công chuyện này chính là không sớm thì mượn ba ngày sau đó tiến công thương hạo không hắn đến cùng tại chuẩn bị cái gì sẽ không muốn liên thủ lan đều mặt khác gia tộc cùng một chỗ tiến công các ngươi t h ẩ m giá a điểm này lâm phong nói thật không có sai thương hạo không chậm chạp không có tiến công nguyên nhân chính là một mực cùng các trưởng lao khác trò chuyện hiện tại mấy đại gia tộc đều nói tốt muốn cùng t h ư ơ n g hạo không cùng một chỗ tiến công lâm phong đội vàng về tới trong thẩm gia nhìn thấy tộc tr liền để hắn không muốn quá mức lo lắng ta có thể không lo lắng sao lâm phong ngươi không thể đứng nói lời nói không đau đau a thương gia cùng mấy đại gia tộc cùng một chỗ tiến công tất cả chúng ta đều sẽ chết đến rất thảm a ngươi ngược lại là có thể chạy ra l a n đều thờ nguyên long hắn hiện tại lòng nóng như lửa đốt hy vọng nghĩ đến biện pháp ứng đối bất quá chỉ cần lâm phong không giúp hắn vô luận trầm g i a nghĩ ra biện pháp gì đến đều không thể ngăn cản thương gia tiến công đột nhiên thờ nguyên long tiết lộ một việc đó chính là tại thương gia bên trong có một khối hy hữu huyền quang tinh thạch một khi đem huyền quang tinh thạch nắm bắt tới tay nói không chừng liền có thể ngăn cản trầm gia bị diệt vong huyền quang tinh thạch thật rất hy lũ sao đúng vậy a lâm phong t h m nguyên long hắn tiếp tục miêu tả lên nói ra tại lan đều cơ hồ mỗi người đều biết rõ đúng rồi tần vũ tập đoàn cũng muốn lấy được huyền quang tinh thạch nhưng ta nghĩ thương hạo không sẽ không giao ra ngươi nếu là có thể đem trộm r a liền có thể để tần vũ tập đoàn cùng thương g a tiếp xuống ra tay đánh nhau t h m nguyên long cái này kế hoạch không sai lâm phong cũng muốn nhìn một chút thương gia lợi hại vẫn là tần vũ tập đoàn càng lợi hại nhưng muốn trộn ra huyền quang tinh thạch không dễ d Thương gia hiện tại có thể hiện gia có lúc à đề phòng này chấm ra bên ngoài đột nhiên xuất hiện một người nhất định muốn gặp lúc này lâm phong người đến cùng là ai vì cái gì muốn gặp lâm đồng có phải là thương gia trưởng lão phái ngươi tới người này hiện tại cũng không phải là người khác chính là lâm phong nhận biết địch cảnh long hắn từ đông đô chạy tới lan đều bởi vì chỉ còn lại hắn một người quyết định về sau đi theo lâm phong thả ta đi v à o ta biết lâm phong các ngươi chờ chút ngàn bạn đều đừng hối h ậ n a chương 968 cho lâm phong bằng hữu xi n l ỗ i chương 968 cho lâm phong bằng hữu xi n l ỗ i bị chấm r a như thế nhiều người ngăn tại bên ngoài địch cảnh long bây giờ gọi ồn ào thần nguyên long đi theo lâm phong cùng một chỗ tấp tốc đi ra phía ngoài hắn đ ố i địch cảnh long là không quen biết bất quá lâm phong vẹn vẹn nhìn thoáng qua liền cười đi tới tại sao là ngươi a địch cảnh long vợ tới lan đều sao làm sao ngươi biết ta tại chấm da a địch cảnh long tự nhiên là nghe qua nói ra chính mình ý đổ đến về sau trường thẩm Nguyên long mới biết được Nguyên Long hiểu mới lầm. là vừa rồi nhiều người như vậy đối hắn vô lễ lập tức để tộc nhân cho địch cảnh long xin lỗi còn đứng ngay đó làm gì không cho lâm phong bằng hữu xin lỗi các ngươi là nghĩ đắc tội lâm phong sao tất cả mọi người đến trông cậy vào lâm phong cho nên không dám thật đắc tội hắn trầm ra từ trên xuống dưới như vậy nhiều tộc nhân đều cung cung kính kính cho địch cảnh long nói xin lỗi hắn cũng không trách tội những người này lập tức tha thứ lại ra bất quá không thể không nói địch cảnh long t r ư ớ đến thật không phải là một cái tốt thời điểm lâm phong đem trầm ra muốn bị tiến công một chuyện cùng trước mặt địch cảnh long nói ta k h ô người sợ. Phía t r ớ c chúng ta gặp phải nguy hiểm càng nhiều. Sẽ không cho cho chuyện cảm phải hiểm nhiều. không thấy nguy rằng nói cho ta chuyện này, liền gặp ta ta ta Sẽ sẽ r đi l a nghe đều đi. Lâm p h o n là biết ắ hắn. n không vặn Cảnh Long đến nhiệm chuẩn Đúng Cảnh Long. Người n sẽ địch cho địch h giao g đi, cái rồi vừa bị có là vụ, nói qua thất diệu môn không có a thất diệu môn sao hắn hiện tại cẩn thận nhớ lại một cái nói ra phía trước là nghe nói qua bất quá không biết lâm phong đề cập thất diệu môn đến cùng là muốn làm cái gì người đ ợ i lát nữa liền đi thất diệu môn phụ cận thay ta nhìn chằm chằm bọn họ những người kia vừa có động tĩnh liền nói cho ta còn có chính ngươi cẩn thận một chút đừng bị thất diệu môn người để mắt tới để tránh có nguy hiểm tính mạng những người kia không biết địch cảnh long thân phận cho nên chỉ sợ hắn cho dù bị phát hiện cũng là tốt cấp tốc thoát thân không có vấn đề lâm phong ta gái này liền giúp ngươi đi nhìn chằm chằm thất diệu môn giang lăng từ tần vũ trong tập đoàn trở về hắn chuẩn bị chuyên môn phái ra một chút người đi nhìn chằm chằm lâm phong cùng với tô xào ba người chỉ là hắn không biết hiện tại lâm phong trước thời hạn một bước dự đoán được hắn kế hoạch địch cảnh long tại thất diệu môn bên ngoài mai phục tận mắt thấy lĩnh đội hạ lệ mấy chục người rời đi thất diệu môn địch cảnh long ng tiết lộ cho tại thẩm gia lâm phong biết tình huống này hắn không có sợ ngược lại muốn tìm một cơ hội tại lan đều đem thất diệu môn lĩnh đội cho k h ô n g chế lại trở về a địch cảnh long buổi tối chúng ta đi một chuyến thương gia cái gì đi thương gia hắn không có quên thương gia là đại gia tộc đi theo lâm phong ban đêm đi thương gia làm cái gì địch cảnh long trái lo phải nghĩ đều không có đ o á n được b a n đêm vung ô xuống lâm phong cùng địch cảnh long đi tới thương gia bên ngoài nhìn thấy bây giờ để phòng nghiêm ngặt thương gia hai người đều biết rõ chui vào đi rất khó khăn huyện quang tinh thạch ngươi cần phải không thể sao thật trọng yếu như vậy đúng vậy a địch cảnh long mà thôi hắn là không rõ sở huyền quang tinh thạch tại rất nhiều người suy nghĩ bên trong địa vị huống hồ không có huyền quang tinh thạch lâm phong liền không cách nào làm cho tần vũ tập đoàn đối phó hiện tại thương gia bất luận huyền quang tinh thạch bao nhiêu khó mà thu hoạch được hắn đều muốn cùng địch cảnh long thử nghiệm mới được phía trước hắn còn không có nghĩ kỹ nhân tuyển bất quá tất nhiên địch cảnh long đến lan đều liền có thể để hắn nhiệm hộ nghe lấy chờ chút người đi dẫn ra thương gia trông coi tộc nhân ta thử cơ chui vào đi trộm huyền quang tinh thạch chương chín trăm sáu mươi chín hai người đi trộm huyền quang tinh thạch Trước người hai đúng lúc này địch cảnh long phải nhanh đi ra hấp dẫn những người kia sự chú ý lâm phong đang âm thầm quan sát tất cả mãi đến rất nhiều người ánh mắt đều bị địch cảnh long hấp dẫn không phải là người của thẩm gia năm trăm chín mươi bảy a lén lén lút lút tại chúng ta thương gia phụ cận là đến tìm hiểu thông tin bọn họ lầm đem hiện tại địch cảnh long cho rằng là thẩm nguyên long phái tới người cho nên mỗi người đều rất phẫn nộ như muốn nhanh g i ế t chết gặp thương gia không ít người đều mắc l ử a lâm phong biết chính mình cơ hội tới địch cảnh long nhanh chóng thoát đi hiện trường không nghĩ chính mình thân phận bị khám phá cùng lúc đó lâm phong thành công lẹn vào đến thương gia bên trong tiến vào thương gia mới là bước đầu tiên mà thôi làm sao cầm tới huyền quang tinh thạch mới là mấu chốt hắn giống thường ngày tìm một cơ hội đem một tên thương gia tộc nhân khống chế được nói các ngươi thương gia huyền quang tinh thạch ở đâu không nói ta để ngươi chết ngay bây giờ tên này thương gia hạ nhân run lệ bảy hắn cụ thể không biết huyền quang tinh thạch ở đâu bất quá nghe nói trưởng lão một mực mang theo bên người ta biết rõ liền nhiều như thế ngươi có thể đi hỏi một chút chúng ta trưởng lão đừng giết ta ta liền bẹn vẹn một tên hạ nhân mà thôi tên này hạ nhân tuyệt vọng cùng lâm phong cầu xin tha thứ mà rất nhanh hắn liền bị đánh mất đi đi hỏi thương hạo cung lâm phong hắn cũng không phải là não không tốt biết ở trước mặt chất vấn thương hạo còng căn bản là không có cách chạy ra thương gia nhưng bây giờ có một vấn đề là địch cảnh long cho rằng có thể b ứ c bỏ thương gia tộc nhân đáng tiếc hắn đánh giá thấp sau lưng truy sát mọi người thương gia thực lực của những người này rất mạnh trong chốc lát liền ngăn cản hắn thậm chí từ vừa mới bắt đầu trong những người này t ầ m liền đem địch cảnh long xem như là người của thâm gia trước mắt hắn bị bao bọc vây quanh thời điểm lập tức giải thích chính mình không phải người của thâm gia ta là đi qua các người thương gia mà thôi các người hiểu lầm ta ta thật không phải cố ý a hắn một phen giải thích những này thương gia tộc nhân thế mà không có một cái tin tưởng hắn dù sao người bình thường xuất hiện tại thương gia phụ cận tuyệt đối sẽ không giống như hắn lén lén lút lút vừa dứt lời thương g i a một chút người tiến lên bắt đầu đánh giá phát giác được hắn cùng người bình thường không giống h ừ còn muốn lừa gạt chúng ta bao lâu a l i ê n tính ngươi không phải thương g i a người lén lén lút lút cũng không phải người tốt lành gì mang đi trở về giao cho t r ư ở n g lão bạn nhất bị bọn họ đưa vào thương gia như vậy địch cảnh lòng cuối cùng thân phận nhất định sẽ bị thương hạo không biết rõ trước mắt hắn căn bản không nghĩ trở về lập tức đối thương g i a mọi người công kích còn muốn mang đi ta không có khả năng đáng ghét hắn thực lực đối phó người bình thường còn muốn nhưng đối phó thương ra mấy chục tên tộc nhân hiện tại liền lộ ra vô cùng khó khăn đem trong đó mấy người đánh đổ trên mặt đất về sau còn lại mấy chục người cùng một chỗ tiến công địch cảnh long nháy mắt hắn liền bị những người này bị đả thương thương gia tộc nhân càng thêm kiên định ý nghĩ càng thấy địch cảnh long thân phận không đơn giản nói cho chúng ta biết vì cái gì lén lén lút lút có phải là lâm phong để ngươi tới chương chín trăm bảy mươi địch cảnh long ngoại ý muốn bị tóm lấy chương chín trăm bảy mươi địch cảnh long ngoại ý muốn bị tóm lấy không phải người của t h ẩ m gia chính là cùng lâm phong có quan hệ điểm này thương gia tộc nhân nói không sai địch cảnh long bị tóm lấy một câu đều không có bàn giao bất luận những người này làm sao chất vấn hắn địch cảnh long đều là ngậm miệng không nói dù sao hắn cũng không muốn bán lâm p h o n g mà bây giờ huyền quang tinh thạch bị trộm đến không có hắn đều là không rõ lắm được rồi đừng chất vấn hắn giao cho trưởng lão là được rồi cứ như vậy bị tóm lấy địch cảnh long lập tức bị mang về thương gia lâm phong còn tại tìm kiếm cuối cùng cơ hội tiếp cận đã đang ngủ say thương hạ khung dù sao không tiếp cận hắn huyền quang tinh thạch là không có cách nào cầm tới tay đ n g nhiên hắn nghe ra đến bên ngoài chuyển đến một trận nghị luận âm thanh thả ra ta các ngươi những này đáng ghét thương gia tộc nhân còn không v u ơ n g ta ra địch cảnh long dãy rủa phát ra âm thanh bị hiện tại lâm phong nghe đến hắn mới hiểu được nguyên lai địch cảnh l o n g bị thương ra những ngày tộc nhân bắt lấy vừa rồi nếu như hắn biết việc này tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp đến liền hiện tại đi cứu không có hy vọng gì phải nhanh tìm tới miền quang tinh thạch một thân một mình rời đi thương gia mới đúng trường lão trường lão tộc nhân tại trường lão gian phòng bên ngoài la lên thương hạo không giờ phút này còn chưa ngủ nghe đến tộc nhân la lên chính mình liền biết gia tộc xảy ra chuyện gì đi ra cửa bên ngoài hắn mới nhìn đến có một tên người ngoài bị thủ hạ tộc nhân bắt được trưởng lão người này lén lén lút lút bị chúng ta bắt lấy không biết hắn rốt cuộc là ai chúng ta hỏi hắn chết sống đều không nói a thương hạo không cũng quan sát một chút hắn liền để người điều tra một cái thân phận của hắn không phải địch cảnh long bị tóm lấy lâm phong không cách nào tìm tới cơ hội thừa cơ tiến vào thương hạo không gian phòng chỉ thấy hắn đến đi vào trong phòng thương gia trưởng lão cũng không có thuật tay đem huyền quang tinh thạch cho mang ở trên người bởi vì hắn tin tưởng sẽ không có người thời gian ngắn như vậy bên trong còn có thể trộm đi không ngờ lâm phong lợi dụng cái này khoảng cách thành công đem đặt ở bên giường huyền quang tinh thạch đã lấy được trên tay mình còn muốn ngăn cản ta lấy đi huyền quang tinh thạch thương hạo không ngươi suy nghĩ nhiều chờ ta lần sau lại đến cứu địch cảnh long hắn vừa muốn chạy ra thương ra thời điểm ngoài ý muốn hiện tại vẫn là phát sinh thương ra một chút người chú ý tới trưởng lao gian phòng làm sao đột nhiên toát ra một người một bóng người liền xông ra ngoài về sau thương hạo không dự liệu được huyền quang tinh thạch tất nhiên rơi vào trong tay người khác nguy rồi chúng ta thương ra huyền quang tinh thạch mau ngăn cả người n kia hắn hô to phái g i a tộc nhân đi truy sát lâm phong rất nhanh bị một đám người ngăn lại địch cảnh long hiện tại vô cùng khẩn trương hắn bị tóm lấy là không có chuyện gì mấu chốt là lâm phong bị tóm lấy không phải hắn muốn xem đến đừng bị bắt lấy a làm sao sẽ dạng này xin nhờ nhất định muốn chạy trốn a trước mắt thương gia một đám người ngây thơ cho rằng đem lâm phong vây quanh liền có thể bắt lại hắn không cứ việc tới hơn trăm tên thương gia người cũng vô pháp ngăn cản hắn chạy đi là ngươi trộm đi huyền quang tinh thạch đem chúng ta thương gia huyền quang tinh thạch giao ra không phải vậy đi theo ngươi người kia liền sẽ chết ở trong tay chúng ta những người này cầm địch cảnh long uy hiếp bất quá hắn chết về sau lâm p h o n g tất nhiên sẽ huyết tẩy toàn bộ thương gia các ngươi muốn ngăn cản ta chạy trốn ta khuyên các ngươi vẫn là tỉnh táo một điểm cẩn thận chờ chút đều bị ta g i ế t đi hai chương 971 m u ố n mang huyền quang tinh thạch trốn chương 971 m u ố n mang huyền quang tinh thạch trốn lâm phong cảnh cáo thương ra mọi người chớ làm loạn nhưng bọn họ nghe trưởng lão mệnh lệnh nhất định muốn đoạt lại huyền quang tinh thạch không thể rơi vào đường cùng một con kia dị thú xương trắng cự hùng thú vật bị lâm phong trực tiếp kêu gọi ra không đem thương ra những người này g i ế t chết rất nhiều xem ra hắn hôm nay là không cách nào rời đi bên trên xương trắng cự hùng thú vật để bọn họ kiến thức bên dưới sự lợi hại của ngươi thương hạo không hôm nay muốn tuyệt vọng nói x o n g x ư ơ n g trắng cự hùng thú vật nào tới không tận cắn sẽ thương ra những người này ẩm nó mấy trưởng đi qua không ít người nháy mắt chết đi thương hạo công tôn nữ thương thiên vận cũng chính là tương lai thương gia người thừa kế nghe đến trong gia tộc chuyển đến kêu thảm lập tức mang người chạy tới g i a g i a g i a g i a ngại không sao chứ nàng hiện tại lo lắng duy nhất sự tình chính là giải lao g i a g i a sẽ ra ngoài ý mớn đi tới g i a g i a thương hạo không trước mặt phát hiện hắn không có nhận đến một điểm thương thế để thương thiên vận lỏng một khẩu khí ngay sau đó không ít tộc nhân bị dọa lui cực kỳ to lớn xương trắng cự hùng thú vật xuất hiện ở thương gia bên trong trưởng lao không tốt lâm phong triệu hồi ra một cái dị thú tới a chúng ta làm như thế nào đối phó nó a xương trắng cự hùng thú vật thực lực quá mạnh không cho thương gia mọi người cùng một chỗ tiến công là rất khó đưa nó cho đánh rết cho nên thân là trưởng lão thương hạo khung nhất định phải làm ra quyết định đi tiến công đáng ghét lâm phong đây là muốn cùng chúng ta thương gia quyết một trận tử chiến sao ta thương hạo k h u n g còn bị hắn trộm thương h ạ không bị tức giận đến p h u n ra máu tươi tôn nữ thương tiên vẫn thấy cảnh này liền vội vàng đem giải lao ra ra vị nàng lo lắng ra ra s ắ p không chịu được nữa liền để người nhanh t r ư ớ c đến c h i ế u cố thiên vận ngươi cẩn thận một chút đừng bị xương trắng cự hùng thú vật thương tồn tới nàng muốn thay thế ra ra tiếp quản thương gia cho nên hiện tại mệnh lệnh tất cả tộc nhân chưa đến ta không tin cái này xương trắng cự hùng thú vật có thể diệt đi chúng ta hôm nay thương gia ta làm sao quên lâm phong người bị chúng ta thương gia bắt được đem hắn mang tới ra lệnh một tiếng địch cảnh long được đưa tới trước mặt nàng, nàng dùng hiện tại địch cảnh long uy hiếp để xương trắng cự hùng thú vật không nên tiến công lâm phong chú ý tới hiện tại tất cả những thứ này phàm là s ư ơ n g trắng c ự h ù n g thú vật lại tiếp tục công kích sợ rằng địch cảnh long thật muốn bị g i ế t chết cái này chết tiệt thương tiên v ậ n thế mà làm như thế xác thực là để lâm phong không có dự đoán đến làm sao lâm phong chẳng lẽ muốn muốn để ngươi người chết sao ta nhìn ngươi làm sao rất lo lắng h ẳ n a thương tiên v ậ n có thể không phải người bình thường nàng không chỉ là nông t r i ề u từ bé đã quen vẫn là một cái tâm ngoan thủ là người vì thương gia nàng sẽ không từ thủ đoạn căn bản không quan tâm địch cảnh long chết hay không chết đúng rồi lâm phong nhanh đem ra ra ta huyền quan tinh thạch kế tiếp còn cho chúng ta thương gia không đem huyền quang tinh thạch còn trở về ngươi bằng hữu như thường cũng sẽ chết nàng cố ý dùng trường kiếm trong tay hù dọa hiện tại lâm phong nói bất quá nàng tuyệt đối không dám động thủ thật v ạ nhất n đ ị c h cảnh long nếu là hắn chết rồi thương gia liền không có mặt cho hai chấm ba người nào chết thiên vận ngươi đừng xúc động a hắn cũng không thể chết chúng ta còn muốn trông chờ hắn cứu chúng ta thương gia lời của gia gia nàng hiện tại nghe l ọ t được lâm phong đáp ứng thương hạo c ô n những người này sẽ lại không để xương trắng cự hùng thú vật tiến công nhưng trong tay hắn huyền quang tinh thạch là không thể nào còn trở về địch cảnh long ta sẽ cứu ngươi không có việc gì lâm phong chương chín trăm bảy mươi hai thương h ả o không bị k i n h sợ chương chín trăm bảy mươi hai thương h ả o không bị k i n h sợ người chạy nhanh đi để lâm phong rời đi hiện tại thương gia thương h ả o không cùng tôn nữ thương thiên bận hai người lập tức lỏng một khẩu khí không có đáng sợ xương trắng cự hùng thú vật thương gia cuối cùng không cần lo lắng bị tiêu diệt lâm phong đi không lâu sau tần nhận dựa vào đích thân mang theo đại lượng dị võ giả đi tới thương gia c h i viện hắn là được đến thông tin mới tới bất quá đến nơi này hắn mới biết được lâm phong thế mà đã sớm chạy mất dép tiến bảo thương gia hắn phát hiện thương gia trưởng lão bị kinh sợi còn lại không ít người đều thống khổ chết đi hai mươi b ố trưởng lão tân đồng đến xem ngài tân đồng chỉ thấy huyền quang tinh thạch ngẩng đầu nhìn sang phát hiện tần vũ tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị quả nhiên xuất hiện ở bọn họ thương gia ta có chút tới chấm a các ngươi không có chuyện gì l i ề n tốt thương hạo không ngươi l i ê n tâm cái kia lâm phong ta sẽ giúp ngươi giết chết hắn còn có hắn trộm đi huyền quang tinh thạch ta nhất định muốn cầm về lúc đầu thương hạo không đáp ứng sự thành v ề sau đem huyền quang tinh thạch cho hiện tại tần nhận dựa vào có thể bị lâm phong lấy đi hắn vô cùng tức giận xin thể sẽ không tại lan đều bên trong tha hắn thương tiên vẫn có chút lạ tội tần vũ tập đoàn dù sao nói tốt cùng bọn họ thương gia kết minh cuối cùng thế mà lâm phong trốn mới đến nàng nhịn không được nhổ nước bọn vài câu còn đoán trách lên tần nhận dựa vào cái gì ngươi còn dám nói chúng ta tần đồng tới chậm chúng ta tần đồng tại nhận được tin tức ngay lập tức liền chạy tới các ngươi thương gia như vậy không lĩnh tình phải không chỉ thấy một t ê n dị võ giả phẫn nộ nói tần nhận dựa vào hắn ngược lại là không quan tâm những này cũng tha thứ thương thiên v ậ n bất kính Tốt. không tính đến chuyện này tại lan đều bên trong cho ta tìm kiếm lâm phòng nếu là hắn về tới trầm ra bên trong liền cho ta đem trầm ra cho bao v â đêm k h a mấy trăm tên dị võ giả giết tới trầm gia bây giờ bị trùng điệp bao vây Vũ ủ say bên trong thẩm nguyên long bị cười nạo nếu biết rõ lâm phong chưa có trở lại trầm gia tô xảo cùng với lãnh phiêu tuyết hai người các nàng đều là còn tại trầm gia cho nên hiện tại dị võ giả giết tới đây cái thứ nhất lo lắng ngược lại là lâm phong dù sao nhiều như thế dị võ giả có năng lực đem tô xảo còn có lãnh phiêu tuyết cho giết chết tộc trưởng xảy ra chuyện lớn tần vũ tập đoàn dị võ giả đều ở bên ngoài chúng ta trầm gia thật bị bao vây a trầm gia tộc nhân đều luôn u ố n g trận cất hô thẩm nguyên long biết được rất nhiều dị võ giả đến vội vàng đi tìm tô xảo thương lượng việc này lâm phong hắn đến cùng về có tới không a không phải nói đi trộm miền quang tinh t h ậ t sao làm sao qua lâu như vậy còn chưa có trở lại trầm ra không có lâm phong là không được hắn trở về phía ngoài dị võ giả thẩm nguyên long mới sẽ không như thế lo lắng mấu chốt tô xảo nàng cũng không biết lâm phong đến cùng đắc thủ không có hắn vẫn chưa về thầm hai trăm mười bảy gia tộc trưởng ngài đừng quá lo lắng ta nghĩ phía ngoài dị võ giả hẳn không phải là đến tiến công a tô xảo nàng nói một điểm không sai dị võ giả căn bản không có phát động tiến công ngược lại là muốn để thẩm nguyên long đi ra tộc trưởng ngài nhanh đi ra xem một chút đi dị võ giả đều để ngài đi ra đâu để ta đi ra thẩm nguyên long hắn nhưng là vô cùng không muốn ra ngoài bất quá bây giờ dị đám võ giả đều uy hiếp chỉ cần hắn không rời đi trầm ra liền muốn một mồi lửa thiêu nơi này chờ chút trầm ra xa vào đến hỏa d i ễ m bên trong thẩm nguyên long liền không có cách nào cứu vãn cho nên chỉ có thể kiên trì đi ra ngoài cùng phía ngoài dị võ giả g i ằ n g co chương 973 t i ế n vào trầm ra điều tra chương 973 t i ế n vào trầm ra điều tra sau một lúc lâu tộc trưởng thẩm nguyên long đi ra phía ngoài ngươi h thấy một mảnh ì n đèn một kịn dị võ i ả để hắn đều đ hắn nhìn không ợ c của mực chú run. run đều hắn đang màn này. n Tay một tới một dậy, đám giả g bị dị võ ý ư run dậy làm cái gì a thẩm nguyên long là sợ chúng ta những n à y dị võ giả Tân đồng để chính ú n đến g ta trước ra, chầm gia, chính là muốn hỏi một chút lâm phong đến cùng hiện tại về có tới không lâm phong đúng là không trở về thẩm nguyên long hắn nói thật nhưng nói như vậy những n à y dị võ giả không có một cái tin tưởng thẩm nguyên long nhất định muốn tiến vào trầm gia điều tra một lần mới sẽ vung tha hiện tại thẩm nguyên long ngươi nói là được rồi sao bạn nhất các ngươi tự mình giấu đi lâm phong đâu để chúng ta lục soát một chút thầm nguyên long nghĩ đến tô x à o các nàng hai người giờ phút này vẫn là tại chính mình gia tộc bên trong vị những n à y dị võ giả biết các nàng tại sợ rằng sẽ ngay lập tức bắt lấy hai người hắn bây giờ trở nên lộ vẻ do dự muốn ngăn cản dị võ giả đi vào điều tra vào chúng ta trầm ra điều tra không t ố ta chúng ta trầm ra tại l a n đều bên trong dù sao cũng là hơi lớn gia tộc ta đại gia tộc dị đám võ giả cũng nhịn không được cười to trầm ra xác thực không tính là cái gì đại gia tộc muốn nói thương gia là đại gia tộc những n à y dị võ giả vẫn là tin thầm nguyên long ngươi cho rằng ngươi là ai、à. Thật hướng dị đám t thiếp của mình võ giả gật tránh ra n cho h c ú đầu tiến vào bên trong mà tô xảo đã sớm cùng lánh phiêu tuyết cùng một chỗ từ trầm gia hiện tại chạy ra ngoài cho nên dị võ giả đều tiến vào điều tra U không nhìn thấy bất luận cái gì người khả nghi thẩm nguyên long tâm tình bắt đầu thấp thỏm không yên không biết những này đáng ghét dị võ giả sẽ sẽ không tìm được tô xảo hai người một lát sau dị võ giả đi ra lại về tới thẩm nguyên long bên người tốt thẩm gia tộc trưởng s ắ c từ không có lâm phong ngươi không có lựa gạt chúng ta dị võ giả không tại nơi này quá nhiều lưu lại ngay sau đó liền rời đi thẩm nguyên long trước mặt đại lượng dị võ giả biến mất không thấy gì nữa tô xảo cùng lánh phiêu tuyết lại trở về hai người hiện tại không lo lắng trầm ra chết sống vẹn vẹn lo lắng lâm phong an nguy của hắn kỳ quái a lãnh phi tuyết vì cái gì lâm phong vẫn chưa về a còn có vì cái gì phía trước dị võ giả không đến trầm ra điều tra chúng ta những người này mà lại buổi tối hôm nay đến điều tra a thùy yêu n g u y ệ t cùng tô xảo không biết tình huống nhưng tại giây phút này lâm phong nhiệt thân hắn vừa rồi chú ý tới dị võ giả bao vây toàn bộ trầm ra cho nên hắn không muốn hại mọi người mới không có gấp nhiệt thân hiện tại đi hắn có thể nhiệt thân tự nhiên là đi tìm tô xảo các nàng lâm phong dương thật là người a hù chết ta cùng lãnh phiêu t u y ế t tô xảo nàng lỏng một khẩu khí nói ngay sau đó cùng lâm phong ôm bế lên lãnh phiêu tuyết cũng muốn cùng hắn ôm nhưng suy nghĩ một chút chính mình cùng lâm phong quan hệ lại sợ tô xảo ăn giấm coi như xong thẩm nguyên long hắn m u ố n biết chính là hiện tại huyền quang tinh thạch bị lâm phong trò trộm đã tới chưa lâm phong huyền quang tinh thạch ở nơi nào a sẽ không ngơi ư đi thương gia một chuyến không có đem trộm ra a chương 974 lo lắng bị thương gia bắt lấy chương 974 lo lắng bị thương gia bắt lấy ta trộm đến lâm phong lập tức đem huyền quang tinh thạch ở trước mặt mọi người đem ra rất nhanh tô xảo ý thức được một điểm đi theo lâm phong rời đi địch cảnh long làm sao buổi tối không trở về địch cảnh long đâu hắn không phải nên cũng hay về rồi sao hắn biết không cách nào che giấu mọi người lâm phong nói ra hiện tại địch c ả n h long bị những cái kia thương gia tộc nhân bắt lấy hắn cũng suy nghĩ một chút quá cứu địch c ả n h long bất quá thương gia có biện pháp nhằm vào hắn không cần lo lắng như vậy địch c ả n h long thương gia không có khả năng giết chết hắn xem ra tần nhận dựa vào đây là muốn tìm tới ta từ trong tay của ta được đến huyền quang tinh thật ra lâm phong nhìn ra tần nhận dựa vào ý nghĩ chỗ tám trăm hai mươi ba lấy về sau không thể ở tại thầm gia ban đêm hắn chuẩn bị mang lên tô xạo còn có lanh phiêu tuyết tiến đến khách sạn cáo từ thẩm nguyên long a lâm phong ngươi không ở tại chúng ta thẩm gia ba người bọn họ muốn đi tới khách sạn thẩm nguyên long lại khó chịu một khi không có lâm phong về sau t h ẩ m gia thương gia không phải tùy tiện liền có thể tiến công huống hồ lâm phong không trong lòng hắn không chắc cho nên cầu lâm phong tại t h ẩ m gia lưu lại thẩm nguyên long ngươi không có làm rõ ràng sao chúng ta nếu như tiếp tục ở chỗ này ngược lại sẽ cho các ngươi mang đến nguy hiểm lại nói chúng ta ở lại chỗ này sợ rằng buổi sáng ngày mai đại lượng dị bó giả liền sẽ đến tiến công chúng ta chính hắn là không lo lắng liền sợ tô xảo cùng lãnh phiêu tuyết có nguy hiểm thần nguyên long biết lâm phong nói không sai liền không tại giữ lại hắn tại trầm ra bên trong ban đêm ba người cấp tốc tìm tới khách sạn cùng lúc đó những cái kia dị võ giả cũng về tới tần vũ trong tập đoàn tần nhận dựa vào cho rằng phái ra bọn họ liền có thể đem lâm phong bắt được tuyệt đối nghĩ không ra nhiều như thế dị võ giả tiến vào trầm ra tìm kiếm không thu hoạch được gì không trách chúng ta a tần đồng lâm phong thật không tại trầm ra bên trong tại lớn như vậy lâm phong đi điều tra chúng ta cũng không có khả năng tìm được a dị võ giả trở về để hắn rất tức giận cho nên tần nhận dựa vào lập tức để bọn họ trong đêm tại lan đều bên trong tìm kiếm các ngươi tìm không được lâm phong đừng trở về có nghe hay không nhất định phải đem lâm phong tìm tới trở lại chỉ thấy tần nhận dựa vào nói xong võ minh c h ế t trong lúc nhất thời đi tới bên cạnh hắn võ minh c h ế t cùng hắn quan hệ tình như thủ túc hai người cùng một chỗ sáng lập tần vũ tập đoàn chỉ là hắn cùng tần nhận dựa vào không giống võ minh c h ế t là tương đối tỉnh táo làm sao huyền quang tinh thạch đến lâm phong trong tay không sai vừa bắt đầu đưa cho ta lâm phong liền vô luận như thế nào trộm không đi tần nhận dựa vào tức giận là thương g a t r ư ờ lão cho lâm phong có thể trộm đi cơ hội võ minh chết để hắn muốn quá sinh khí dù sao lâm phong là tại lan đều bên trong bọn họ chỉ cần nắm giữ điều này liền có thể cầm về huyền quang tinh thạch đúng rồi có thể đi tìm thất diệu môn hỗ trợ chỉ riêng phái ra những cái tia dị v õ giả cũng không phải cái biện pháp ta đi thất diệu môn một chuyến đi lần này hắn không có để tần nhận dựa vào đi võ minh chết chính mình mang theo một chút dị v õ giả đêm khuya đi tới bảy dao cửa bên ngoài trông coi thất diệu môn một chút người với bắt đầu không có nhận ra võ minh chiết cho nên không có để hắn vào trong mắt mãi đến phát hiện đứng tại phía sau hắn chính là tần vũ tập đoàn dị vó giả những này thất diệu môn người sợ hãi a tại sao lại là những cái t i ê u dị võ giả a hắn không phải là võ minh chết biểu lộ thân phận của mình thần nhận dựa vào đồng dạng thích xuất đầu lộ diện hắn trên cơ bản ở tại trong tập đoàn cho nên người ngoài không có mấy cái gặp qua hắn chương 975 hạ lệnh để thất diệu môn tìm người chương 975 hạ lệnh để thất diệu môn tìm người thất diệu môn những người này không quen biết hắn võ minh chết ngược lại là không có đi trách móc vẹn mẹn muốn để lĩnh đội giang lăng nhanh ra tới gặp mình hắn ủ y hạ đ lảo đảo đi tới võ minh chiết trước mặt hỏi thăm đêm khuya đến thất diệu môn làm những gì lâm phong hiện tại chúng ta tìm không được thương gia huyền quang tinh thạch bị hắn trộm các người thất diệu môn muốn trợ giúp chúng ta cùng một chỗ đem lâm phong mấy người kia cho tìm tới mới được giao cho thất diệu môn một cái nhiệm vụ nếu là lần này giang lăng hắn có thể làm đến rất tốt tần vũ tập đoàn tất nhiên sẽ cho hắn tiền bạc võ minh chức bố vô bờ vai của hắn để giang lăng không muốn phớt lờ yên tâm võ động tại lan đều không phải liền là tìm lâm phong sao dựa vào chúng ta thất diệu môn là được rồi giang lăng nằm chắc thắng lợi trong tay nói vội vàng đem thất diệu môn vài trăm người tại võ minh chức trước mặt phái đi ra hắn xin thể trong vòng ba ngày không tìm được lâm phong tuy tiện tần vũ tập đoàn làm sao đối phó hắn võ minh chức chỉ thích như vậy người gặp giang lăng nói xong trực tiếp nợ nụ cười ta hy vọng ngươi có thể nói được thì làm được về sau các ngươi thất diệu môn liền gia nhập chúng ta tần vũ tập đoàn a giang lăng đã sớm có ý nghĩ này cho nên võ minh chích nói xong hắn gật đầu tốt võ đồng ta giang lăng cầu còn không được a lâm phong hắn lâm tô tập đoàn làm sao có thể cùng tần vũ tập đoàn so đâu hắn đang tại võ minh chích trước mặt dễ cợt hiện tại lâm phong thật tình không biết lời nói này bị lâm phong nghe đến nhất định sẽ tự tay đem hắn cho giết chết ngày thứ hai toàn bộ lan đều, đều biết rõ tần vũ tập đoàn còn có thương gia trường lão đều tại không từ thủ đoạn tìm kiếm lâm phong ở tại trong khách sạn tô xảo sáng sớm bên trên liền lo lắng còn tốt khách sạn người phụ trách cùng lâm phong quan hệ không tệ tại mấy người bọn họ a n điểm tâm thời điểm khách sạn người phụ trách đi tới nói cho lâm phong chuyện này lâm đồng ngài tại rượu của chúng ta cửa hàng người ngoài là sẽ không biết còn có khách sạn chúng ta mọi người cũng sẽ không đem hành tung của ngài tiết lộ điểm này ngài có thể yên tâm ân khách sạn người phụ trách rõ ràng đắc tội lâm phong so với đắc tội tần vũ tập đoàn càng phải nghiêm trọng tăng thêm lâm phong đối với bọn họ khách sạn không sai phía trước còn đầu tư không ít tài chính hiện tại nên là khách sạn báo ân thời điểm t ê số số thường thường như này n là thất diệu môn người a lâm phong chúng ta muốn về tránh sao không phải vậy khả năng sẽ bị phát hiện a những người kia không nhìn thấy trong khách sạn lâm phong mà khách sạn người phụ trách đứng dậy đứng lên lâm đồng ta đi xử lý đi thất diệu môn người giao cho ta ta sẽ để cho bọn họ toàn bộ rời đi nói xong tên này người phụ trách đi ra ngoài đi tới thất diệu môn những người này trước mặt bạn chương 976 t i ế n g vào lan đều khách sạn chương 976 t i ế n g vào lan đều khách sạn lâm phong có hay không tại các người trong khách sạn đừng nhìn chúng ta là thất diệu môn người liền muốn đem chúng ta đổi u đi chúng ta là phụ mệnh làm việc những người này nói ra phía sau chỉ điểm người chính là hiện tại tần vũ tập đoàn người sáng lập khách sạn người phụ trách biết bọn họ liền sẽ cầm tần vũ tập đoàn tạo áp lực mấu chốt lâm phong liền tại khách sạn bên trong hắn muốn thả thất diệu môn những người này tiến vào hắn chẳng phải là liền sẽ bị phát hiện sao cho nên vô luận như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp đem thất diệu môn đám người này đuổi đi mới được tần vũ tập đoàn sai khiến các ngươi đến điều tra chứng cứ đâu liền xem như tần vũ tập đoàn để các ngươi tới không có bọn họ chủ tịch h ộ i đồng quản trị đích thân mệnh lệnh ta là sẽ không để các ngươi tiến vào khách sạn người phụ trách thái độ rất cường ngạnh chọc dẫn thất diệu môn đám người này thậm chí bọn họ còn muốn xâm nhập khách sạn sẽ không lâm phong liền tại bên trong a lo lắng như vậy chúng ta tiến vào khách sạn điều tra ân bọn họ còn không đông tha chất vấn khách sạn người phụ trách trả lời rất thẳng thắn hắn phải bảo đảm những cái k i ê n hộ khách tư ẩn đừng quên rượu của chúng ta cửa hàng tại lan đều số một số hai tiết lộ những cái k i ê n hộ khách tư ẩn về sau bọn họ liền sẽ không trở lại tổn thất như vậy các người thất diệu môn có thể bồi thường khách sạn chúng ta sao thất diệu môn xác thực không có bao nhiêu tiền bồi thường tổn thất là không thể nào bị người phụ trách hiện tại một phen hù dọa tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau biết không cách nào tiến vào rời đi chờ thất diệu môn những người này đi về sau người phụ trách lại về tới trong khách sạn đứng ở lâm phong phía trước lâm đồng bên ngoài những người kia giải quyết ngài có thể cùng bằng hữu tiếp tục hưởng dụng bữa ăn sáng được lâm phong không hề bị lay động nhìn ra phía ngoài hắn biết người phụ trách là hiếm có nhân tài nhà này khách sạn có thể lại tiếp tục đầu tư bất quá là nên tìm một cơ hội dạy dỗ thất diệu muôn người không cho bọn họ trả giá thê thảm đau đớn đại giới giang lăng có thể còn tưởng rằng hắn lâm phong là phi thường dễ khi dễ lâm phong ngươi đi làm cái gì bữa sáng không ăn sao đúng thế lâm phong buông xuống trong tay bữa sáng để tô xảo các nàng tiếp tục ăn cũng không nên tùy tiện rời đi khách sạn hắn l ạ loi một mình đi ra ngoài muốn đi ám sát những cái kia thất diệu môn thế lực khách sạn người phụ trách đoán được cái gì vội vàng để cho thủ hạ đem rượu cửa hàng đóng lại không tại tiếp đ ã i bất kỳ khách nhân lúc này vừa rồi những người kia lại đi địa phương khác tiến hành tìm kiếm không ngờ lâm phong theo dõi ở phía sau chú ý đến bọn họ nhất cử nhất động các người đang tìm ai a có phải là đang tìm một cái gọi lâm phong a tà tại chỗ này nghe đến sau lưng chuyển đến âm thanh đám người này quay người nhìn sang quả nhiên phát hiện hiện tại lâm phong thất diệu m ô n người hưng phấn không thôi bởi vì một khi bắt lấy lâm phong liền có thể đến tần vũ tập đoàn lính thưởng thật là hẳn a chúng ta thiên tân bạn khổ tìm lâu như vậy thế mà đều không có tìm được hắn chính hắn tới những người này cho rằng đụng phải lâm phong là một không chấm hai chuyện đáng giá cao hứng tình cảm bất quá lâm phong tới mục đích là muốn đem bọn họ giết sạch thất diệu m ô n nương nhờ vào tần vũ tập đoàn sao vì cái gì thay tần vũ tập đoàn bán mạng a điểm này có thể nói cho ta đi tại để những người này bị giết chết phía trước lâm phong sinh ra một cái nghi vấn nhất định phải đích thân xác định một cái thất diệu m ô n người không chút do dự nói ra lĩnh đội xác thực nương nhờ vào tần vũ tập đoàn chương c h í giết thất diệu m ô n mấy chục người chương c h í giết thất diệu m ô n mấy chục người nguyên lai thật nương nhờ vào a vậy ta liền không có cái gì lo lắng chết sau một khắc thất diệu môn mấy chục người trên đường phố thế mà nháy mắt chết tại lâm phong trong tay người qua đường nhìn thấy như thế nhiều người chết đi cũng nhịn không được phát ra tiếng thét trói thai lâm phong biến mất tại giữa đám người hắn cũng không muốn để gì võ giả ngay tại lúc này phát hiện chính mình không đến mười phút đồng hồ thất diệu môn l ĩ n h đội giang lăng liền biết chính mình phái ra vài trăm người bên trong có mấy chục người đã bị giết không cần phải nói hắn cũng đoán được chính là lâm phong giết chết hai mươi từ bọn họ giang lăng hiện tại phẫn nộ phi thường Cung tân n hôm ậ nay thương hạo không mang u theo tộc nhân của mình cùng với lan đều mấy đại gia tộc đã giết tới trầm gia bên ngoài tất nhiên lâm phong không tại thập gia hắn biết liền có cơ hội diện trầm gia t h ầ m nguyên long trốn ở gia tộc bên trong căn bản liền chưa hề đi ra trưởng lao thẩm nguyên long tên kia đây là sợ chúng ta mấy đại gia tộc ta để hắn đối với chúng ta thương gia bất kính tiến công a rất nhiều người đều hô to để trưởng lão hạ lệnh vào lúc này hung hăng tiến công trầm g i a hôm nay thương tiên vận cũng ở nơi đây nàng muốn tự tay giết chết thẩm nguyên long、Tốt. thẩm ố t t g i a tử kỳ đến rồi lên cho ta thân là trưởng lão hắn ra lệnh một tiếng thương gia cùng mấy đại gia tộc phát động thế công trầm g i a căn bản chính là ngăn cản không nổi một hồi liền bị giết hơn trăm người tộc trưởng thẩm nguyên long vô cùng thống khổ hắn nghe đến tộc nhân tiếng kêu thảm thiết hiện tại duy nhất có thể làm chính là cầu nguyện lâm phong nhanh lên xuất hiện tộc trương lâm đón gió hắn đi tới lan đều mục đích không phải liền là giúp chúng ta thẩm ra sao hứa hẹn giúp chúng ta bây giờ biến mất rất nhiều người của thẩm ra đều hận chết lâm phong bất quá hắn đã đi tới mấy đại gia tộc phụ cận dừng tay còn dám tiếp tục tiến công trầm ra sao thương hạo không các người lá gan không nhỏ a lâm phong gọi lại tiến công rất nhiều người mà thương hạo còn cùng mấy vị trưởng lão quen người nhìn thấy lâm phong một người đến nơi này hiển nhiên hắn quá mục đích tới nơi này chính là muốn ngăn cản đám người này thật đem trầm ra tiêu diệt lâm phong ngươi còn dám hiện thân đêm qua chúng ta thương ra người còn có tần vũ tập đoàn dị võ giả có thể là tại tìm ngươi khắp nơi à? ngươi vì cái gì trốn đi à? lâm phong ngược lại không phải bởi vì tranh né vẹn vẹn muốn tìm một chỗ cùng tô x à o các nàng nghỉ ngơi thật tốt mà thôi trước mắt nghỉ ngơi tốt hắn liền xuất hiện đồng thời muốn giúp trầm ra dạy dỗ bọn họ những người này trốn đi hai trăm chín mươi bảy thương hạo không ngươi nói lời này ta làm sao như thế không thích né à? cái gì gọi là trốn đi lâm phong khinh thường nói cho bọn họ chính mình hôm nay phải làm những gì mấy đại gia tộc trưởng lão hai mặt nhìn nhau lo lắng lâm phong nói đều là thật hắn tiểu từ này muốn giết chết chúng ta còn muốn tiêu diệt chúng ta lan đều mấy đại gia tộc khẩu khí cũng quá lớn a s á c thực đổi lại người bình thường nghe đến hắn lời nói đều cho rằng lâm phong khẩu khí thực tế quá lớn có thể như thế nhiều người không có tin tưởng lâm phong sẽ để cho bọn họ kiến thức đến không tín nhiệm mình sau cùng hạ tràng lâm phong ngươi tốt nhất khoanh tay đứng nhìn chương 978 chính thức tiến công trầm gia chương 978 chính thức tiến công trầm gia ngăn cản chúng ta diệt đi trầm gia chờ một lát tần vũ tập đoàn dị võ giả đến ngươi đem cùng người của thẩm gia cho cùng biết sao thương thiên b ậ n đối lâm phong cảnh cáo nói nhưng bây giờ dị võ giả còn không có tới các ngươi thương gia lẫn yếu sợ mạnh đúng không được vậy liền để ta ám ảnh miêu thật tốt công kích các ngươi đi hắn không có triệu hồi ra xương trắng cự hùng thú vật để cái kia ám ảnh miêu trước đi ra mấy đại gia tộc trưởng gia cực kỳ hoảng sợ bởi vì ám ảnh miêu lực công kích đủ để cho rất nhiều người đi chết rồi thờ nguyên long biết lâm phong chạy đến tri viện cùng tộc nhân đều toàn bộ lòng một khẩu khí hắn lao đi trên thân những cái kia mồ hôi lạnh ngay sau đó lại để cho tộc nhân nhanh nghĩ biện pháp đi cùng hiện tại lâm phong sẽ cùng tộc trưởng chúng ta vẫn là chớ làm l là u đi để lâm phong đối phó bọn hắn là được rồi chờ thương gia cùng mấy đại gia tộc bị diệt chúng ta liền có thể đi ra d ế u cả ta tộc nhân đều khuyên bảo lên thẩm nguyên long mà hắn suy nghĩ một chút xác thực đi ra cũng không giúp được lâm phong gì đó trước mắt ám ảnh miêu ngay tại công kích bên trong mấy đại trưởng lão nhộn nhịp phái ra tộc nhân để ngăn cản cái này ám ảnh miêu công kích thương gia đương nhiên cũng không cam chịu yếu thế thương thiên vận đích thân mang theo tộc nhân tới đối phó ám ảnh miêu thấy cảnh này lâm phong lại đem xương trắng cự hùng thú vật triệu h o à ra ừ không phải rất thích công kích ám ảnh miêu sao lại thêm cái này xương trắng cự hùng thú vật các ngươi còn có thể công kích nó sao xương trắng cự hùng thú vật thân thể là càng lớn đ ê m qua tại thương gia bên trong thời điểm đã không ít người chết tại nó công kích phía dưới cho nên hiện tại thương gia người nhìn thấy nó đều bị cái này xương trắng cự hùng thú vật sợ hãi trưởng lão lại là xương trắng cự hùng thú vật a lâm phong tại sao lại đem triệu hắn đi ra không muốn để cho chúng ta thương gia sống dễ chịu a thương hạo không hắn thay đổi đến khẩn trương và phần mà bên cạnh mấy tên trưởng lão đều nổi giận rõ ràng thương hạo không để bọn họ chực đến chính là đối phó hiện tại thật gia nửa đường b á t ra một cái lâm phong đến còn triệu hoán r a như thế cường dị thú bọn họ cũng không muốn lại giúp thương hạo khung thương gia trưởng lão làm sao làm a gia tộc bọn ta đều đã chết không ít người vừa bắt đầu nói cho chúng ta biết không chỉ đối phó thẩm gia lời nói căn bản sẽ không chức đến giúp ngươi bị mấy đại gia tộc cho phán trách thương hạo khung là một bộ bị khuất nếu như hôm nay không phải lâm phong ngăn cản sợ rằng lúc này trầm ra người cuối cùng đều bị giết chết đáng ghét lâm phong nhất định muốn cùng chúng ta đối nghịch phải không ngươi đều đã lấy đi huyền quang tinh h ạ c h để chúng ta giết người của thẩm gia không được sao thương hạo không đều xem như là đang cầu lâm phong để hắn không muốn trợ giúp người của thẩm gia tiến công c ầ u thương hạo không đến cùng là ý nghĩ gì lâm phong so bất luận kẻ nào đều rõ ràng ta nói sẽ không để các ngươi thật đem trầm ra diện không lăn đúng không cái kia liền tiếp tục chờ bị giết chết đã hủy ám ảnh miêu cùng xương trắng c ự hùng thú vật liên thủ đ ả thương nặng thương ra rất nhiều người quá t h ê m vài p n g t h ư n g t n h i n g thương g thương ra n h ữ n g người còn lại, c ũ n g b ắ t đầu khổ không thể tả cầu xin tha thứ t r ư ờ n g lão lâm phong triệu hồi ra dị thú chúng ta bây giờ không đối phó được a đừng nói là cái tia xương trắng cự hùng thú vật chính là một cái ám ảnh miêu chúng ta đều giết bất tử vẫn là từ bỏ đối phó trầm giá a không có người nguyện ý lại đi tiến công thầm g i a liền cháu gái của hắn thương t i ê n vận đều không muốn lại nhìn thấy tộc nhân chết rồi cùng lúc đó lan đều mấy đại gia tộc n ộ n nhịp đều bỏ xuống thương gia rời đi chương 979 t h ư ơ n g hạo không chật vật rút lui chương 979 t h ư ơ n g hạo không chật vật rút lui bởi vì bọn họ nhìn ra thương hạo khung chính là cầm mạng của bọn hắn không xem ra gì cùng hắn cùng thương gia cùng một chỗ cho cùng còn không bằng thoát đi về nhà mình tộc đi vẹn vẹn còn lại thương gia những người này t h m nguyên long cuối cùng dám ra đây hắn chạy tới lâm phong bên người ở trước mặt rêu c ậ n chết tiệt thương hạ o cung thương hạ o không ngươi thấy hối lận sao bắt nạt chúng ta thẩm ra hạ tràng chính là bị lâm phong giết chết lâm phong chính là không quen nhìn các ngươi thương gia tại lan đều bên trong bắt nạt chúng ta những n à y yếu tiểu gia tộc t h m nguyên long mấy câu nói kích thích hắn thương hạ o không còn muốn làm liều chết bốn trăm bảy mươi ba đánh cược một lần bất quá suy nghĩ một chút tôn nữ còn tại nơi này liều chết đánh cược một lần bạn nhất thất bại chính mình chết không sao tôn nữ thương tiên vẫn chết liền xong rồi cuối cùng hắn dẫn đầu gia tộc người thoát đi từ bỏ hôm nay lại đối phó trầm g i a mấy đại gia tộc cùng thương gia mọi người đều từ lâm phong trước mặt biến mất công lao đều là một mình hắn thẩm nguyên long dẫn đầu tộc nhân toàn bộ quỳ xuống dập đầu cảm kích lâm phong cứu mọi người lâm phong ngươi là chúng ta trầm g i a ân nhân cứu mạng a về sau tại lan đều để chúng ta làm cái gì chúng ta trầm g i a đều sẽ khăng khăng một mực đi làm dập đầu mọi người cùng một chỗ nhộn nhịp dập đầu để lâm phong đều ngượng n ù n g hắn vẹn vẹn thực hiện hứa hẹn mà thôi nghĩ không ra người của thẩm ra như vậy long trọng có thể hắn cẩn thận suy nghĩ một chút bọn họ quỳ xuống cũng là vô cùng bình thường sự tình dù sao không phải hắn cứu như thế nhiều người trầm ra đã là không tồn tại nữa nói xong thẩm nguyên long liền đứng dậy về đến gia tộc bên trong ngay sau đó đem thượng cổ đan dược ngưng hoa đan trực tiếp cầm cho tới bây giờ lâm phong trước mặt lâm phong đây chính là ngưng hoa đan chúng ta trầm ra duy nhất thượng cổ đan dược ngươi nếu không ngại liền cầm lấy đi ghét bỏ thượng cổ đan dược hắn khẳng định không chê nhìn thấy cái này hy hữu ngưng hoa đan lâm phong không nói hai lời lấy đi tốt ngươi cái thẩm nguyên long có thượng cổ đan dược không sớm một chút lấy ra nhìn ta đem thương ra người đổi đi mới lấy ra cho ta đúng không thờ nguyên long kỳ thật cũng là sợ giao ra lâm phong cầm ngưng hoa đ a n rời đi lan đ ề u không giúp bọn họ đối phó đáng ghét thương gia tất nhiên lâm phong là thành tâm thành ý hắn liền không có bất kỳ băn k h o n nào hạ nói những lời này làm cái gì dù sao ngưng hoa đan tại trong tay của ngươi thờ nguyên long xấu hổ nói lâm phong ngược lại là không trách tội hắn y tứ nhưng bây giờ địch cảnh lòng còn tại thương gia hôm nay thương gia bị hắn giết không ít người lo lắng chính là thương hạo không sau khi trở về liền sẽ đem địch cảnh lòng cho giết chết quả nhiên những người còn lại về đến gia tộc bên trong cũng bắt đầu giật dây trưởng lão giết địch cảnh long bởi vì không đem hắn cho giết chết lời nói không cách nào bình tức đại gia lựa giận trưởng lão nhanh hạ lệnh giết hắn a lâm phong người làm cái gì còn giam giữ chúng ta thương gia chết vài trăm người một mình hắn đều không giết sao địch cảnh long biết không còn sống lâu nữa nhất là nghe đến thương gia như thế nhiều người đều hô to muốn đem ngàn đao băm thầy có thể giết ta nhưng không muốn ngàn đao băm thầy a các ngươi không muốn tra t ớ n ta cho chính mình một cái thống khổ là tốt nhất bất quá địch cảnh long vẫn là quá ngây thơ thương gia như thế nhiều người đều tức giận đến cực kỳ làm sao có thể một kiếm giết hắn a thương hạo khung cùng thương thiên vận hai người đi tới địch cảnh long trước mặt liền muốn làm tộc nhân trước mặt đem hắn tươi sống hành hạ chết mới được chương chín trăm tám mươi võ minh chết trước đến ngăn cản chương chín trăm tám mươi võ minh chết trước đến ngăn cản ai bảo ngươi là lâm phong người a muốn trách thì trách ngươi theo lâm phong đi cầm kiếm tới thương hạo khung nói xong tộc nhân của hắn liền lấy ra một thanh trường kiếm sắp bén hắn thật muốn đem địch cảnh long ở trước mặt mọi người thiên đào bạc quả không chờ hắn một kiếm hạ xuống xong tân vũ tập đoàn võ minh chết đến lập tức ngăn cản thương gia trường lão dừng tay thương hạo k u n g không thể giết hắn người này còn hữu dụng không phải võ minh chiết kịp thời xuất hiện sợ rằng địch cảnh long h u n g độ rỡ ít sự xuất hiện của hắn để thương gia người nổi giận còn uy hiếp võ minh chiết nếu là dám ngăn cản liền giết hắn mang tới dị võ giả đủ rồi không biết hắn là ai sao còn nói ra những lời này thương hạo không hiện tại cũng không nhìn nổi võ minh chiết có thể là tần vũ tập đoàn người sáng lập một trong trừ phi thương ra tất cả mọi người muốn chết mới sẽ đối những cái kia dị võ giả độc thủ huống hồ thật ra tay đánh nhau còn lại thương ra những người này có thể là tần vũ tập đoàn dị võ giả đối thủ sao võ minh chiết nói ra chính mình lý do nói cho thương hạo k h u n g giết địch c ả n h long về sau lâm phong sẽ tìm đến thiền p h ứ c hôm nay các ngươi thương gia đã chết như thế nhiều người còn muốn chết đi càng nhiều người sao không lâm phong sẽ tiêu diệt các ngươi thương gia không nghe lời khuyên của ta liền tiếp tục đậu thủ đi võ minh chết hắn không tại khuyên nói nữa đem quyền lựa chọn giao cho thương hạo khung hắn suy tư một chút cảm thấy võ minh chết lúc này nói đến phi thường có đạo lý thiên vận võ đồng nói không sai a cái này kêu địch c ả n h long sắp thực chúng ta không thể giết càng không thể đem tiên đạo vạn tạm biệt vẫn là đem tiếp tục giam lại đi thương gia hiện tại duy nhất phần thắng chính là trong tay bắt lấy địch cảnh long võ minh chết muốn thương hạo không gấp rút trong giữ tuyệt đối không cần để lâm phong đem cứu đi võ đồng chúng ta thương gia hôm nay trả giá rất lớn đại giới a ngài tần vũ tập đoàn thế lực vì cái gì không tới giúp chúng ta a nếu là ngài dẫn đầu dị võ giả đến nói không chừng trầm ra liền bị dị ta võ minh chết hắn là có thể đi chi viện nhưng vì cái gì hết lần này đến lần khác không có đi chi viện còn không phải hắn biết đi chi viện cũng không thể cùng lan đều mấy đại gia tộc thật đem trầm ra cho diệt trừ ngươi suy nghĩ nhiều a thương hạo cung lâm phong hắn là người bình thường sao chúng ta tần vũ tập đoàn chính là đi chỉ sợ cũng là không làm nên chuyện gì cho nên vẫn là nghĩ những biện pháp khác đi qua hai ngày lâm phong thả ra thông tin uy hiếp thương gia để bọn họ kịp thời đem địch cảnh long giao ra không phải vậy về sau tại lan đều bên trong hắn sẽ khắp nơi nhằm vào thương gia dù sao huyền quang tinh thạch trong tay hắn hiện tại lâm phong không có sợ hãi ngày nay hắn một thân một mình đi tần vũ tập đoàn muốn cùng tần nhận dựa vào cùng võ minh chết nói chuyện dù sao có thể lợi dụng huyền quang tinh thạch để tần vũ tập đoàn đối phó thương gia hà tất để hắn tự mình đi đầu thủ tần nhận dựa vào cùng võ minh chết tại trong tập đoàn Biết được Lâm nhanh hai người m quả nhiên cũng nhịn không được lập tức đối với thủ hạ dị võ già ô lâm phong nhẹ nhõm tiến vào tần vũ tập đoàn bất quá hắn mang đến huyền quang tinh thạch mục đích cũng không phải là muốn tính toán hôm nay giao ra hắn rõ ràng cho tần nhận dựa vào hoặc là hiện tại võ minh chiết về sau sẽ rất khó cầm về chương chín trăm tám mươi mốt không phải hoàn mỹ chủng tộc lôi thần dị tộc t h í mạng thiếu hụt chương chín trăm tám mươi mốt không phải hoàn m ị t r u n g tộc lôi thần dị tộc t r í mạng thiếu hụt chương chín trăm tám mươi ba thiên long lão nhân tức giận không phải vậy bọn họ liền tính muốn ám sát ta đều không có thực lực kia dù sao chỉ cần đường cảnh không rời đi cựu châu liền có thể được đến thiên long lão nhân che chở cho dù thiên long lão nhân hiện tại tu vi rút lui có thể lạc đà g ầ y còn lớn hơn ngựa béo mặc dù là như thế thiên long lão nhân cũng nắm giữ có thể so với chúa t ể cấp thực lực mặc dù nói cũng không phải là đứng đầu nhất chúa t ể có thể chúa t ể cấp chủ thần cũng coi là chủ thần bên trong gương giả lấy lôi thần dị tộc thực lực là căn bản không có khả năng đối kháng được thiên long lão nhân cho nên vì dẫn xả xuất động đường cảnh nhất định phải tìm cơ hội rời đi kiểu châu vì vậy hắn liền đem cái này ba trăm ba mươi bảy sự tình nói cho thiên long lão nhân thiên long tiền bối ngài hình như vẫn muốn tiêu diệt lôi thần dị tộc hiện tại chính là một cái cơ hội tốt nghe đến đường cảnh tuần tự báo cho chính mình kế hoạch thiên long lão nhân cảm thấy mười phần kinh hỷ hắn kỳ thật vẫn luôn ghi hận lôi thần dị tộc muốn xuất thủ đối phó bọn hắn có thể là bởi vì lôi thần dị tộc đã từng vẫn l ạ chủ thần xem như là ân nhân của hắn thiên long lão nhân cảm thấy tự mình ra tay đối phó lôi thần dị tộc liền có vẻ hơi danh bất chính l u ô n bất thuận nhưng nếu như là đường cảnh muốn cùng lôi thần dị tộc là địch vậy liên chuyện không liên quan tới hắn dù sao hắn bạn tốt cũng sớm đã vẫn lạc nhiều năm lôi thần dị tộc những người khác cùng hắn có thể không có có quan hệ gì hắn cũng không có nghĩa vụ trợ giúp bọn họ chỉ là tại vui vẻ sau đó thiên long lão nhân có một ít lo lắng ngươi một người đối mặt nhiều thiên thần như vậy trong đó còn có một cái nửa b ư ớ c chủ thần chẳng lẽ ngươi thật sự có cái kia tự tin thiên long lão nhân có thể là biết hiện tại đường cảnh chỉ có thiên thần cực h ạ n tu vi tại thiên thần cực hạ n bên trên mới là nửa bước chủ thần nếu như là đối mặt hai trăm cái thiên thần cương giả thiên long lão nhân cảm thấy lấy đường cảnh thiên phu thực lực vẫn là có cái kia năng lực có thể là tại cái này hai trăm cái thiên thần bên trong vẫn tồn tại một vị nửa bước chủ thần thiên long lão nhân không hề rõ ràng đường cảnh toàn bộ thực lực dù sao đường cảnh tại đột phá thiên thần cực hạ n phía sau một lần duy nhất xuất thủ chính là cùng lôi thần dị tộc tộc trưởng so tài lúc kia đường cảnh đã không có sử dụng tự tại rất dễ công lại không có sử dụng thức thần phá quân liền không gian năng lực cũng chỉ là biểu hiện ra một góc của bằng sơn cái này liền để thiên long lão nhân hoàn toàn không rõ ràng đường cảnh thực lực chân chính mạnh bao nhiêu nghe vậy đường cảnh tự tin vô cùng cười thiên long tiền bối ta thật sự chính là có cái kia tự tin ngươi liền tin tưởng ta đi nhìn thấy đường cảnh như vậy thong dong bình tĩnh thiên long lão nhân đã cảm thấy thiếu niên thật sự có thực lực kia vì vậy hắn cũng liền không ngăn cản nữa tốt ta tin từ ngươi lôi thần dị tộc s á t thực nên biến mất thiên long lão nhân muốn tiêu diệt lôi thần dị tộc không vẹn vẹn chỉ là bởi vì cùng cái chủng tộc này có cựu hận càng quan trọng hơn một điểm hắn là sợ lôi thần dị tộc đem chính mình tồn tại chủ thế giới thông tin truyền bá ra ngoài dù sao hắn còn tại trung tâm thế giới có rất nhiều địch nhân cường đại tại những địch nhân kia bên trong không ít đều là chủ thần bên trên trí cao thần cảnh giới địch nhân như vậy hiện tại thiên long lão nhân là không có cách nào chống cự nếu như bọn họ phát hiện chính mình vị trí tọa độ liền có khả năng mô phỏng theo diện thế bàn tay lớn trực tiếp đem toàn bộ chủ thế giới đều phá hủy mà lúc kia tồn tại ở cái này thế giới tất cả sinh mệnh đều sẽ biến mất hầu như không còn tại biết khả năng sẽ có kết quả như vậy phía sau đường cảnh liền đem lôi thần dị tộc điều tra thiên long lão nhân tình huống nói ra lúc nghe lôi thần dị tộc lão tổ g i ả lam thế mà đã đi trung tâm thế giới h ỏ i thăm chính mình tình báo chương chín trăm tám mươi hai nhằm vào đường cảnh ám sát kế hoạch chương chín trăm tám mươi hai nhằm vào đường cảnh ám sát kế hoạch chương chín trăm tám mươi hai nhằm vào đường cảnh ám sát kế hoạch cho nên nói lôi thần dị tộc lão tổ đối mặt cái khác thiên thần quả thật có thể có bao nhiêu liền diện bao nhiêu có thể đối mặt lôi thần dị tộc hắn liền không có năng lực này trừ phi hắn có khả năng đột phá đến chân chính chủ thần cảnh giới đem tự thân chủng tộc n ư ợ c điểm cho bù đắp như vậy hắn tại lôi thần dị tộc nội bộ hoàn toàn chính là độc đoán không có suy nghĩ có không có lôi thần dị tộc lao tổ nói ra ta ở trung tâm thế giới còn dò thăm một tin tức đó chính là ngày long láo g i a hỏa hắn hiện tại căn bản không có cách nào ở bên ngoài cao đẳng thế giới tự do hoạt động ta đoán chừng hắn chỉ có thể tại bởi vì kiểu châu địa phương tự do hành động đang hỏi thăm đến cái này bí mật thời điểm già lam đều cảm thấy vô cùng giật mình có thể về sau suy nghĩ một chút hắn cảm thấy xác thực rất có đạo lý dù sao hiện tại chủ thế giới là cao đẳng thế giới chủ thần xác thực có thể g á n g lâm đến cao đẳng thế giới bên trong có thể trước đó không lâu chủ thế giới vẫn chỉ là trung đẳng thế giới lúc kia thiên long lão nhân liền đã ở cái thế giới này trung đẳng thế giới theo đạo lý đến nói là không có cách nào tiếp nhận chủ thần cấp cường giả nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận ngày thần cấp cường giả có thể thiên long lão nhân quả thật tồn tại cái này liền nói rõ đối phương khẳng định là dùng phương pháp đặc biệt tiến vào chủ thế giới mà nếu như dùng những cái kia phương pháp đặc thù liền sẽ để người thực lực được đến hạn chế cho dù về sau chủ thế giới thăng cấp thành cao đẳng thế giới loại này hạn chế cũng sẽ không biến mất khi nghe đến nhà mình lão tổ lợi nói về sau ở đây lôi thần dị tộc cường giả con mắt đều sáng lên bọn họ rất rõ ràng bọn họ kỳ thật cũng rất muốn muốn tại chủ thế giới sinh tồn bọn họ nguyên bản thế giới đã tại không ngừng phái hóa nếu như trường kỳ sinh tồn tiếp nói không chừng về sau bọn họ hậu thế muốn đột phá đến t i ê n thần cũng không thể chỉ có tại cao đẳng thế giới bọn họ tu vi mới sẽ không có bất luận cái gì trói buộc lôi thần dị tộc các cường giả thần thái sáng láng chế định ám sát đường cảnh kế hoạch nhưng lại không biết đường cảnh vô số phân thần cũng sớm đã tại lôi thần dị tộc bí cảnh trong bóng tối cắm dễ cho nên nói lôi thần dị tộc các loại kế hoạch toàn bộ đều bị đường cảnh thu hết vào mắt nhìn thấy lôi thần dị tộc ngu xuẩn cử động đường cảnh chỉ có thể bất đắc di lắc đầu đám này dị tộc thật đúng là ngây thơ thế mà còn muốn ám sát ta ta ngược lại là muốn cùng bọn họ phân cao thấp dù sao hiện tại đường cảnh đã có thiên thần cực hạn tu vi cũng chính là nói tại không sử dụng bất luận cái gì năng lực đặc thù dưới tình huống hán liền có thể nhẹ nhõm treo lên đánh đồng dạng thiên thần cực hạn mà một khi tiến vào tự tại rất dễ công hình thái lại thêm thức thần phá quân tăng cường đường cảnh sức chiến đấu hoàn toàn có thể cùng nửa b ư c chủ thần địa vị ngang nhau t h ú n chi đường cảnh trên thân còn có ba kiện chủ thần ký đây là một cái tuyệt đối bảo đảm trừ phi là gặp phải chủ thần cảnh giới định nhân nếu không đường cảnh hoàn toàn đứng ở bất bại hoàn cảnh càng quan trọng hơn là đường cảnh còn lĩnh nộ cường đại không gian pháp tắc á hắn không gian pháp tắc so rất nhiều chủ thần cường giả còn muốn cường đại có thể nói đường cảnh có loại dự cảm liền xem như nửa bước chủ thần ở trước mặt hắn cũng giống như tôn kép nhại nhép bất quá chính mình thực lực đến tột cùng mạnh đến mức nào đường cảnh cũng không có rất rõ ràng nhận biết vừa v ạ n lần này lôi thần dị tộc lao tổ g i ả lam m u ố n đích thân xuất thủ đối phó chính mình đối phương vừa bạn chính là nửa bước chủ thần thực lực đường cảnh liền có thể dùng đối phương nghiệm chứng lực chiến đấu của mình nghĩ như vậy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 tồn tại ở cái này thế giới tất cả sinh mệnh đều sẽ biến mất hầu như không còn tại biết khả năng sẽ có kết quả như vậy phía sau đường cảnh liền đem lôi thần dị tộc điều tra thiên long lão nhân tình huống nói ra lúc nghe lôi thần dị tộc lão tổ già lam thế mà đã đi trung tâm thế giới hỏi thăm chính mình tình báo chương chín trăm tám mươi bốn khi nạ tạ tới chơi đường cảnh đau lòng chương chín trăm tám mươi bốn khi nạ tạ tới chơi đường cảnh đau lòng thiên long lão nhân có thể nói là vừa sợ vừa giận nguyên bản tại toàn bộ lôi thần dị tộc bên trong thiên long lão nhân duy nhất có, có thể vương thà chính là già lam nhưng đối phương thế mà đi điều tra mình mặc dù không có lộ ra chủ thế giới tin tức thế nhưng nếu là g i ả lam sống lâu một ngày về sau liền rất có thể đem chủ thế giới t o a độ tiết lộ cho thiên long láo nhân được nhân đến lúc đó vô luận là đường cảnh vẫn là thiên long láo nhân thậm chí là toàn bộ chủ thế giới tất cả sinh mệnh cũng có thể gặp phải hủy diệt đà kích nghĩ tới chỗ này đường cảnh cùng thiên long láo nhân liền hiểu lòng không nói bọn họ đã hạ quyết tâm nhất định phải phải mau sớm tiêu diệt lôi thần dị tộc để bọn họ v i n h viễn tiêu vừa mất tại chư thiên và giới tất nhiên đã quyết định muốn đối phó lôi thần dị tộc đường cảnh tạm thời liền không có ý định đi thế giới phó bản h ố n g chi hắn có khả năng tự nhiên hành động thế giới phó bản cũng c h ỉ có một cái bản lòng thế giới trên cơ bản bản lòng thế giới bảo vật đường cảnh đã không t ạ i cần tại bản lòng thế giới chân quý nhất chính là trí cao thần khí trong tay hắn đã có một cái đến mức chủ thần khí hắn đã tam kiện sáo đầy đủ chủ thần chi lực hắn đoán t r ư ừ n g vĩnh viễn cũng dùng không xong cho nên nói hắn hoàn toàn không cần thiết đi bản lòng thế giới sở dĩ không có triệt để đóng lại bản lòng thế giới chủ nếu là bởi vì lâm l ô i quan hệ nếu là có cực kỳ địch nhân cường đại xuất hiện đường cảnh liền có thể đi bản lòng thế giới kêu c ứ binh chính là bởi vì như vậy hắn mới không có đóng lại cái này thế giới phó bản g đương nhiên đường cảnh biểu hiện không thể quá mức rõ ràng hắn không thể để lôi thần dị tộc phát hiện dị thường không thể lôi thần dị tộc vừa chuẩn bị ám sát chính mình hắn liền lập tức trùng hợp rời đi cựu châu làm cho đối phương có cơ hội phát động công kích làm như vậy biểu diễn biết tích thực sự là quá rõ ràng vì vậy đường cảnh liền chuẩn bị tại phong thần học viện biệt thự bên trong đả tọa tu luyện mấy ngày rất phi phi lư bảy váy hảo chín m ư ơ bốn sáu nói bảy chấm một bài năm năm bài bảy phi sáu váy bài phát nhanh trong đầu của hắn nhớ tới thanh âm nhắc nhở hết n ó c con ra cửa đ ó lấy đường cảnh lại tiếp tục đả tọa tu luyện lại qua hai ngày trong đầu của hắn vang lên lần nữa thanh âm nhắc nhở hết nhóc con tiểu đồng bọn hy nạ tạ tới cửa thăm hỏi ngươi có hay không lập tức tiến vào lữ hành nhà tiến hành tiếp đãi vừa nghe đến là hy nạ tạ tìm đến mình đường cảnh trong lòng rất cao hứng dù sao hắn cùng hy nạ tạ quan hệ xem như là tại tất cả thế giới phó bản bên trong tốt nhất cho dù về sau đường cảnh cũng đi rất nhiều thế giới phó bản cầu hoa tươi không có thể là tại vừa bắt đầu gặp phải mấy người đều là đường cảnh nhớ mãi không quên mà tại mọi người bên trong hy nạ tạ là cùng hắn quen thuộc nhất thứ nhì chính là kỳ kỳ ủ chỉ bất quá một đoạn thời gian rất dài kỳ kỳ ủ đều không có đi tới lữ hành nhà cái này để đường cảnh thật là tưởng niệm bất quá không có quan hệ kỳ kỳ ủ không có tới hiện tại hy nạ tạ tới nguyên bản hy nạ tạ còn muốn mời đường cảnh đi h ổ cả thế giới kết quả không biết vì cái gì vẫn luôn không có mời chính mình lại thêm hy nạ tạ cũng có một đoạn thời gian không có tới lữ hành nhà làm khách cái này để đường cảnh rất là lo lắng đến mức in ưa ạ thế giới đường cảnh thì là không có lo lắng như vậy bởi vì in ưa ạ thế giới bản thân liền không tính rất nguy hiểm bên trong cũng không có cái gì đặc biệt đáng ghét nhân vật phản diện lấy kỳ kỳ u năng lực là có thể nhẹ nhõm vương đối có thể là hồ cạ thế giới liền không đồng đạm hồ cạ thế giới người xấu thực sự là quá nhiều lại thêm hy nạ t ạ lại thành cổ n ổ hạ hồ cạ thân là làng nghĩ dạ người đứng đầu hy nạ t ạ khẳng định muốn đối mặt đủ t i ể u âm như quỷ kế cùng nguy cơ nghĩ đến đây đường cảnh đã cảm thấy rất đau lòng m ớ i chương chín trăm tám mươi lăm đường cảnh tiên sinh là vĩnh viễn có thể tín nhiệm chương chín trăm tám mươi lăm đường cảnh tiên sinh là vĩnh viễn có thể tín nhiệm hắn không do dự lập tức liền tiến vào lư hầy nhà bước nhanh đi đến cửa hậu viện cửa ra bảo đường cảnh lấy tốc độ nhanh nhất mở ra cửa lớn đường cảnh tiên sinh ngươi tốt q u o y i dày vừa mở cửa liền nghe đến hy nạ tạ quen thuộc đáng yêu âm thanh sau đó đường cảnh liền phát hiện hy nạ tạ thay đổi đến cùng trước đây có chút không giống ngươi gầy khoảng thời gian này có lẽ rất vất vả đường cảnh phát hiện hy nạ tạ so trước đây muốn càng thêm thong thả nguyên bản hy nạ tạ thoạt nhìn liền không hợp hiện tại lại gầy rất nhiều thoạt nhìn đều có một điểm sức khỏe dưới mức tối ưu đường cảnh rất rõ ràng thân là hổ cạ hy nạ tạ khẳng định là tại hồ cả thế giới kinh lịch rất nhiều khó khăn đồng thời đường cảnh còn phát hiện khi nạ tạ ánh mắt thay đổi đến càng thêm thành thụ đây là tại trở thành hồ cả phía sau mới xuất hiện chuyển biến cái này liền nói rõ hi nạ tạ đã nâng lên trên thân đánh đối tất cả cổ nộ hạ n mị dạ phụ trách cho nên nàng mới có thể có một loại thượng vị giả khí thế đương nhiên loại này khí thế so với đường cảnh hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu có thể tại cho tới nay đều khiến người ta cảm thấy thẹn thùng đáng yêu hi nạ tạ trên thân cảm nhận được loại này khí thế đường cảnh trong lòng không hiểu cảm thấy đau lòng nghe vậy khi nạ tạ cười trừng mắt nhị con mắt của nàng rất đẹp thoạt nhìn liền cùng trăng non đồng dạng không khổ cực đường cảnh tiên sinh ta rất lâu không có tới thăm ngươi có khả năng nhìn thấy đường cảnh tiên sinh chuyện này đối với hy nạ tạ đến nói chính là nhất chuyện may mắn cho dù nàng có một đoạn thời gian rất dài đều bận rộn xử lý hồ cả thế giới rất nhiều chuyện mới đưa đến một mực không có cơ hội đến lữ hành nhà làm khách nguyên bản trong lòng còn có rất nhiều phần nản có thể tạ i nhìn đến đường cảnh gương mặt một máy mắt hy nạ tạ cảm thấy nội tâm của mình chỉ còn lại có vui vẻ đúng vậy a ngươi xác thực rất lâu không có tới làm khách tranh thủ thời gian đi vào làm đi đường cảnh cười gật đầu lập tức mời h i n a tạ vào nhà sau đó mời h i n a tạ đến trên ghế sofa ngồi xuống tiếp lấy đường cảnh liền từ chính mình trong không gian giới chỉ lấy ra hai ly trà sữa nguyên bản hắn chiêu đãi khách nhân đều là cầm cà phê hoặc là trà xanh có thể phát hiện h i n a tạ tựa hồ rất vất vả bộ dạng đường cảnh liền nghĩ để thiếu nữ n ê m thử ngọt ngào tư vị vì vậy liền không tự chủ lấy ra rất ít chiêu đãi khách nhân trà sữa hắn cảm thấy trà sữa loại này đồ uống h i n a tạ hẳn là sẽ rất thích một cái trà sữa uống hết h i nạ tạ con mắt trực tiếp phát sáng thành ngôi sao nhỏ và cái này trà sữa thật tốt uống lần thứ nhất uống đến trà sữa khi nạ t ạ cảm thấy vô cùng hạnh phúc càng quan trọng hơn là cái này ly trà sữa là đường cảnh tiên sinh đưa cho nàng đường cảnh tiên sinh đưa đồ vật mỗi một dạng tạ hy nạ tạ trong lòng đều vô cùng chân quý liền xem như một ly nước sôi nàng đều sẽ vô cùng chân quý chờ hy nạ tạ uống xong trà sữa đường cảnh mới chậm rãi từ từ mà hỏi thăm khi nạ tạ ngươi lần trước còn đáp ứng mời ta đi thế giới của ngươi làm sao đột nhiên liền biến mất thời gian rất dài đường cảnh khắp khuôn mặt là lo lắng màu sắc dù sao từ hy nạ tạ khoảng thời gian này ngoại hình bên trên phát sinh biến hóa liền biết thiếu nữ qua không thế nào tốt xem như bằng hữu hắn đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn ngay vậy khi nạ tạ nguyên bản vui vẻ sắc mặt chậm rãi thay đổi ba đến bình tĩnh biết coi như mình không muốn nói đường cảnh tiên sinh cũng sẽ một mực hỏi vì vậy khi nạ tạ liền lười che giấu dù sao trong lòng nàng đường cảnh tiên sinh là vĩnh viễn có thể tín nhiệm có chuyện gì đều có thể nói cho đường cảnh tiên sinh là như vậy ta thế giới kia phát sinh rất nhiều chuyện dẫn đến ta một mực không rảnh mời ngại đi thế giới của ta n g h e xong lời này đường cảnh liền càng thêm tò mò chương chín trăm tám mươi sáu khi nạ tạ cố gắng hổ cả chức trách chương chín trăm tám mươi sáu khi nạ tạ cố gắng hổ cạ chức trách ngươi chỗ thế giới rốt cuộc phát sinh cái gì tình hình thế mà nghiêm trọng đến đều không dành mời ta đ ư ờ n g cảnh cảm thấy hổ cạ thế giới khẳng định là phát sinh biến hóa l o n g trời lở đất cái này để hắn có một ít hối hận sớm biết tại lúc trước thời điểm liền không đi thay đổi hổ cạ thế giới vận mệnh quy tích bất quá hắn cảm thấy vẫn là phải muốn đi thay đổi bởi vì nếu như không làm thay đổi lời nói thì nếu như k h ô n à thay đổi lời n ó n ế ư ờ i khác n g ậ chạy nghĩ tới đây đương cảnh cảm thấy liền tính hổ cạ thế giới phát sinh làm sao biến hóa lòng trời lở đất chính mình hai mươi tư lúc trước đúng tay thay đổi quy t cũng là nhất định phải đi làm lúc này khi nạ tạ liền nói ra khoảng thời gian này hổ c ả thế giới phát sinh rất nhiều biến hóa đầu tiên chính là hủ chi ha mạ đa dạ tại bị phong ấn về sau thế mà lại phục sinh đồng thời liền đời thứ nhất hổ c ả cùng nhị đại hổ c ả cũng tương tự bị phục sinh bất quá bọn họ tựa hồ cũng bị hz không chế trở thành hz khôi lỗi tại hổ c ả thế giới gây sóng gió vừa nghe thấy lời ấy đường cảnh liền n h ị nhữ mày quả nhiên lúc trước không có giải quyết đi hz là một cái thai hoàng ẩm bất quá cái này cũng không có cách nào lần trước đi hổ cạ thế giới về sau đường cảnh thực lực còn không có cường đại như vậy thăng thêm hz sinh tồn năng lực thực sự là kinh người dẫn đến hắn cho rằng xử lý hz kết quả đối phương trong bóng tối ẩ n n ớ c một mực đang gây sóng gió trở về sau đường cảnh có thực lực kia lại một mực không có cơ hội đi hổ cả thế giới cái này liền để hz chui chỗ trống vì vậy đường cảnh liền tiếp tục hỏi hz đưa đến hỗn loạn có hay không giải quyết nếu như không có giải quyết ngươi liền mời ta đi thế giới của ngươi đi nghe đến đường cảnh như vậy lời quan tâm thì nạ tạ khuôn mặt nhỏ không tự giác liền đỏ lên nàng cảm thấy toàn thân tựa hồ cũng tắm rửa dưới ánh mặt trời đây chính là đường cảnh tiên sinh quan tâm sao thực sự là làm cho người rất cảm thấy may mắn khi nạ tạ lắc đầu hát d ẹ t sự t ì n h đã giải quyết cho dù hắn cuối cùng lại đem một sốt xù k ý huy giải trừ phong ấn triệu h ắ n đi ra bất quá chúng ta ngũ đại quốc liên hợp lại cuối cùng vẫn là đem cạn gụ dạ thành công phong ấn tại khi nạ tạ cẩn thận tự thuận bên trong đường cảnh phát hiện hổ cả thế giới vận mệnh c h i tử nạ dụ tổ cùng xạ xú kẹ thế mà lại lấy mặt k h á c quỹ tích trưởng thành lên bọn họ tại phong ấn sốt xù kỷ c ạ gụ dạ quá trình bên trong có thể nói là phát huy tác dụng l ư ợ lớn nghe đến đó đường cảnh cảm thấy rất bình thường dù sao nạ rủ tổ cùng xạ sủ k ẹ là thua lạ cùng n n dơ d r c h u y ề n thế trong cơ thể của bọn họ đều có lục đạo tiên nhân lực lượng muốn đối phó đồng dạng nắm giữ tiên nhân lực lượng s ụ ấ t xù k ỳ cạ cú dạ cũng chỉ có thể dựa vào hai người bọn họ bất quá bởi vì hổ cạ thế giới quỹ tích phát sinh biến hóa tại cái này trong đó thân là hổ cạ hì nạ tạ cũng làm ra không ít c ô n g hiến cho nên nói dù cho nạ rủ tổ cùng xạ sủ k ẹ đánh bại s ụ ấ t xù k ỳ cạ cú dạ có thể cổ nổ hạ thôn hổ cạ ba trăm bốn mươi vẫn như cũng là hì nạ tạ lại thêm hì nạ tạ hiện tại tuổi còn chưa lớn vẹn vẹn chỉ có mười tám tuổi nếu như nàng n g u y ệ n ý có thể tại hồ cạ cái này vị trí bên trên lưu nhiệm thật lâu thời gian bất quá khi nạ tạ đã cảm thấy một mực làm hồ cạ kỳ thật cũng không có cái gì ý tứ nàng l i ề n cười nói cho đường cảnh ta quyết định đợi đến hai mươi tuổi thời điểm liền tự n h i ệ m hồ cạ chức vị này người khác người nào thích làm liền để ai đi quăng khi nạ tạ cảm thấy sau lưng mình áp lực thực sự là rất lớn liền tính không phải hồ cạ nàng cũng là hỉ ụ gà nhất tộc, tộc trường ộ c t cần g á n h bắt nhất tộc huy hoàng trở thành hồ cạ về sau nàng không chỉ muốn đối hỉ ủ gà nhất tộc phụ trách còn muốn đối toàn bộ cổ nộ hạ thôn phụ trách chương chín trăm tám mươi bảy tứ hồn ghi ổ cụ lực lượng khôi phục h í nạ tạ thân thể chương 987, t ứ hồn ghi ổ cụ lực lượng khôi phục h í nạ tạ thân thể thậm chí bởi vì hỏa c h i quốc là ngũ đại quốc bên trong đệ nhất đại quốc cổ nổ hạ thôn cũng là làng n ì dạ bên trong đệ nhất làng n ì dạ vì vậy tại phát sinh trọng đại sự cố thời điểm cổ nổ hạ cũng cần đối toàn bộ nhận giới phụ trách điều này dẫn đến h í nạ tạ thực sự là có chút tâm lực giao bất ngờ rõ ràng rất trẻ trung lại cảm giác chính mình phản phất đá người đã trung niên để nàng có chút chịu không được tại biết hy nạ tạ lại là bởi vì những tình huống này mới đưa đến thân thể có chút gầy gò đường cảnh liền lập tức lấy ra tứ hồn ghi ổ cụ dùng trong đó lực lượng là hy nạ tạ chữa trị thân thể tứ hồn ghi ổ cụ quả nhiên rất cường đại vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt liền để hy nạ tạ thân thể khôi phục đến nhất trẻ tuổi nóng tính trạng thái gặp tình hình này hy nạ tạ đặc biệt cảm kích cầm đường cảnh tay thực sự là quá cảm ơn ngươi đường cảnh tiên sinh ta thật cũng không biết nên như thế nào báo đáp ngươi nghe đến hy nạ tạ lời nói đường cảnh liền cười vỗ vỗ sau gáy nàng không có quan hệ hai ta quan hệ gì ngươi có vấn đề đều có thể tìm ta ta đều sẽ giúp ngươi giải quyết dù sao tại đường cảnh gặp phải mọi người bên trong chỉ có hai người đối hắn là tốt nhất một cái chính là hí nạ tạ còn có một cái là kỳ kỳ hụ hai người đều là không cầu hồi báo đối đường cảnh tiến hành trả giá không giống những người khác trợ giúp đường cảnh đều là có lý do mặc dù những lý do kia đều rất thỏa đáng nhưng bọn họ trả giá lại không phải vô tư kính dân l i ê n giống như cựu châu đối đường cảnh đi qua bồi dưỡng hoàn toàn là bởi vì đường cảnh nắm giữ cái kia thiên phú và thực lực nếu như hắn chỉ là thiên tư thường thường người đoán chừng tại một lúc bắt đầu liền không có cách nào thu hoạch được như vậy thật tốt tài nguyên cái này thế giới vốn là như vậy có giá trị người mới sẽ được đến người khác quan tâm có giá trị người mới sẽ được đến đại lực bồi dưỡng không có giá trị người giống như là bên lề đường một viên cục đá không có người đi quan tâm không có người đi quan tâm cũng chỉ có h i nạ tạ cùng kỳ kỳ ụ bọn họ căn bản không quan tâm đường cảnh là thân phận gì bọn họ chỉ biết là đường tiên sinh là bọn họ cần để ý người bọn họ chỉ biết là đường tiên sinh là trong lòng bọn họ không bỏ xuống được người đồng d ạ n g tại đường cảnh trong lòng h i nạ tạ cùng kỳ kỳ ụ đều có cùng những người khác khác biệt địa vị đón lấy khi nạ ta lại tiếp tục cùng đường cảnh nói tại hồ cả thế giới phát sinh biến hóa nguyên lai tại thành công phong ấn s u â n sủ kỳ cạ cụ dạ về sau lại xuất hiện mới ở xuân sủ kỳ nhất tộc những ngày ở xuân sủ kỳ nhất tộc đều rất tàn nhẫn lại muốn cướp đoạt toàn bộ tinh cầu trạc cả làm cho cả cổ n ổ hạ lại lâm vào đến đặc biệt khẩn trương t r ạ n g thái chính là bởi vì như vậy khi nạ ta một mực mới không có cách nào mở đường cảnh tiến vào hồ cả thế giới v ừ a bạn gần nhất có thời gian mới đến thăm hỏi đường cảnh hướng đường cảnh giải thích tất cả nguyên nhân dù sao tại h i nạ ta trong lòng đường cảnh tiên sinh mới là trọng yếu nhất nàng sợ hai chính mình không giải thích để đường cảnh đầu tiên là tức giận như vậy thực sự là được không bù mất thần đây là h í nạ tạ tuyệt đối không cho phép phát sinh tình huống cho nên nói cho dù công tác lại bận rộn h í nạ tạ đều rút ra thời gian đi tới lữ hành nhà l i ê n vi gặp đường cảnh một mặt nhìn xem trên mặt thiếu nữ bề ngoài đường cảnh nhịn không được n ặ n n ặ n gương mặt của nàng tốt không cần lo lắng hết thể đều đã kết thúc có cái gì khó khăn tìm ta liền tốt không muốn chính mình một người k h i ê n g hắn cảm thấy hy nạ tạ thực sự là quá mức tự cường độc lập gặp phải vấn đề chỉ cần mời đường cảnh đến hồ cả thế giới lấy hiện tại đường cảnh thực lực chỉ cần một đầu ngón tay út liền có thể tùy tiện giải quyết chương chín trăm tám mươi tám thu hoạch được chỉ thủy xạ g ì p đẳng chương chín trăm tám mươi tám thu hoạch được chỉ thủy xạ g ì p đẳng có thể hy nạ ta vẫn không có làm như vậy biết đường cảnh tiên sinh ta biết hy nạ ta ngoan ngoãn nhẹ gật đầu trên thực tế tại nội tâm của nàng bên trong lại không nghĩ như vậy bởi vì nàng rất rõ ràng nàng cùng đường cảnh tiên sinh quan hệ đồng thời không có cái gì thân mật liên hệ nếu như nàng một mực phiền phức đường cảnh tiên sinh kết quả cuối cùng chính là đem giữa hai người tình cảm hao hết khi nạ t ạ cảm thấy coi như mình chịu lại nhiều khổ chịu lại nhiều mệt mỏi cũng không nguyện ý để đường cảnh tiên sinh cùng chính mình sinh ra ngăn cách chính là bởi vì như vậy nàng mới không có tại h ổ cả thế giới gặp phải các loại khó khăn ba trăm bốn mươi thời điểm thỉnh cầu đường cảnh hỗ trợ lúc này khi nạ t ạ lại đối đường cảnh nói ra đường cảnh tiên sinh lần này ta tới mang cho ngươi một phần lễ vật ta nghĩ ngươi hẳn sẽ thích nghe xong lời này đường cảnh hết sức tò mò nói ra lại có lễ vật cái này thật đúng là để ta ngoài ý muốn bởi vì đối đường cảnh mà nói toàn bộ hồ cả thế giới cũng chỉ là một cái tiểu thế giới cái này thế giới tất cả vật phẩm cùng năng lực hiện tại đã đối hắn không được cái gì tác dụng quá lớn cũng chỉ có giống ảnh phân thân chi thuật loại này đặc biệt thần kỳ nhân u ậ t còn có thể đưa đến tác dụng còn lại nhân t h u ậ t liền tính uy lực lại lớn chẳng lẽ có đường cảnh thực lực cường đại n g h e đến khi nạ ta muốn đưa lễ vật cho chính mình đường cảnh ngay lập tức cân nhắc cũng không phải là lễ vật này có cỡ nào chân quý lễ vật này có khả năng đến giúp chính mình hắn nội tâm cảm thấy vui vẻ chính là khi nạ ta chủ động tặng quà cho mình vô luận lễ vật có tốt hay không đường cảnh cảm thấy chính mình cũng sẽ rất thích nghe đến đường cảnh nói như vậy khi nạ t ạ dùng sức gật đầu không sai ta cho ngươi mang tới lễ vật ngươi khẳng định sẽ thích nói xong nàng liền lấy ra một cái thủy tinh vật chứa cái này thủy tinh vật chứa là trong suốt bên trong tràn ngập trong suốt chất lỏng đường cảnh nhìn thấy tại thủy tinh vật chứa bên trong còn có một đôi trong mắt đương nhiên chuyện này đối với trong mắt cũng không phải là bình thường con mắt mà là h trí hạ nhất tộc xạ dịn gặm gặp tình hình này đường cảnh liền càng thêm cẩn thận quan sát hãn nguyên bản cho rằng h i nạ ta tặng lễ vật chẳng qua là thường thường không có gì lạ chỉ cần tâm ý đến liền tốt không cần thiết đi quan tâm có thể tại phát hiện là xạ gì găng thời điểm đường cảnh chết tiệt động tâm vì vậy hắn liền phát hiện hy nạ tạ đưa cho mình xạ gì găng có thể không phải bình thường xạ gì găng mà là chỉ thủy con mắt phải biết tại hồ cả thế giới tối cường ảo thuật chính là chỉ thủy xạ gì găng cổ tỏ ả mà sủ cả mì năng lực hiện tại hy nạ tạ đưa một đôi xạ gì găng cho chính mình cái này chẳng phải là nói đường cảnh liền có thể thu hoạch được cổ tỏ ả mà sủ cả mì sao ta biết đường cảnh tiên sinh ngài lần trước cùng ta nâng một câu để ta lưu ý chỉ thủy xạ d ị găng cho nên ta lần này liền mang tới giao cho ngươi h i nạ ta nhìn thấy đường cảnh kích động gián g i ấ nội tâm của nàng cũng rất vui vẻ dù sao chính mình tặng lễ vật đối đường cảnh tiên sinh hữu dụng đây tuyệt đối là để hy nạ tạ phát ra từ nội tâm cao hứng cảm ơn ngươi hy nạ tạ ta đúng là cần chỉ thủy xạ dìm g ẳ n g ngươi thật đúng là giúp ta đại ân đ ư ờ n g cảnh đặc biệt hưng phấn hai tay nắm hy nạ tạ cánh tay hắn đều có chút không kìm được vui mừng tại nhận chỉ thủy xạ dìm g ẳ n g về sau đ ư ờ n g cảnh cảm thấy chính mình cũng nhất định phải cho hy nạ tạ đáp lễ dù sao thiếu nữ đều như thế trợ giúp chính mình nếu như chính mình không bày tỏ một chút vậy liền có chút keo kiệt vì vậy đương cảnh liền hào phóng nói ra h ì nạ、tạ. ta cảm thấy ngươi thực lực vẫn còn có chút yếu ta liền giúp ngươi tăng cao thực lực đi nghe nói như thế khi nạ ta hết sức kinh ngạc chương chín trăm tám mươi chín khi nạ ta cảm động chương chín trăm tám mươi chín khi nạ ta cảm động đường cảnh tiên sinh chẳng lẽ ngươi liền thực lực của người khác đều có thể tùy ý tăng lên sao nghe vậy đường cảnh tự tin nhẹ gật đầu đương nhiên ta nhất định sẽ để ngươi trở thành các ngươi thế giới nhất đứng đầu c ứ n g dạ nghe xong lời này khi nạ ta không có bất kỳ cái gì hoài nghi nàng cảm thấy vô luận đường cảnh tiên sinh có hay không làm đến cái hứa hẹn này kỳ thật đều là không trọng yếu đường cảnh tiên sinh nguyện ý vì chính mình lập xuống hứa hẹn cái này liền đã để nàng cảm thấy rất hạnh phúc vì vậy đường cảnh liền lập tức bắt đầu trợ giúp h i n a tạ tăng cao thực lực nội tâm hắn bên trong đã nghĩ kỹ một cái hoàn chỉnh đem h i n a tạ biến thành cường giả kế hoạch đầu tiên hắn lấy ra tứ hồn ghi ổ cụ lợi dụng tứ hồn ghi ổ cụ lực lượng trực tiếp liền để h i n a tạ tu vi đạt tới thần thoại cấp có thể nói thần thoại cấp tại hồ cả thế giới bên trong đã là so ả n h cấp cường giả còn muốn lợi hại hơn tồn tại đại khái cùng cụ chị hạ mà đa dạ không sai biệt lắm tầm thứ đón lấy đường cảnh lại cho hy nạ tạ ba viên thần cách cái này ba viên thần cách theo thứ tự là hạ vị thần cách trung vị thần cách cùng thượng vị thần cách đồng thời cái này ba viên thần cách thuộc tính đều là như lúc đồng d ạ n g đường cảnh còn đặc biệt tỉ mỉ nhắc nhở cái này ba viên thần cách ngươi t r ư ớ c hấp thu hạ vị thần cách sau đó theo thứ tự tự hấp thu trung vị thần cách cùng với thượng vị thần cách chờ ngươi đem tất cả thần cách toàn bộ hấp thu dung hợp xong xuôi ngươi liền sẽ trở thành cực kỳ tồn tại cường đại dù sao nếu như hy nạ tạ có khả năng hấp thu xong tất cả thần cách n à n g liền có thể đạt tới thượng vị thần cảnh giới chuyển đổi thành chủ thế giới cảnh giới đó chính là thiên thần cường giả nếu biết d õ chủ thế giới tại đường cảnh xuất hiện phía trước có thể là liền một cái thiên thần đều không có thậm chí liền nửa bước thiên thần đều không tồn tại cái này đủ để thấy thiên thần cường giả lợi hại đến mức nào chủ thế giới trước kia còn là trung đẳng thế giới của cả thế giới chỉ là một cái tiểu thế giới có thể nói nếu như h í nạ tạ có khả năng mau chóng trở thành thiên thần cường giả đối mặt ở s u sủ xù kỳ nhất tộc nguy cơ dễ dàng liền có thể giải trừ thậm chí chỉ cần h í nạ tạ có khả năng dung hợp hấp thu hạ vị thần cách nàng liền nắm giữ cùng một xuất xù kỳ nhất tộc phân cao thấp tư cách một khi nàng hấp thu trung vị thần cách trên cơ bản đối ổ x u â sụ kỳ nhất tộc nàng liền không có áp lực chút nào có thể nói đường cảnh sở dĩ không trực tiếp lợi dụng thể hồ quán đỉnh năng lực để hy nạ tạ trở thành chân thần c ư ờ n giả chủ yếu là hắn cảm thấy hy nạ tạ cũng là cần tôi luyện hồ cả thế giới dạng này một cái tiểu thế giới vừa vặn chính là thích hợp nhất hy nạ tạ chiến trường cầu hoa tươi không tại phát hiện chính mình được đến đường cảnh nhiều như thế chỗ tốt về sau khi nạ tạ cảm động đến nước mắt c h ả y r ò n g nàng cảm thấy chính mình thực sự là quá may mắn vẹn vẹn chỉ là cho đường cảnh tiên sinh một đôi chỉ thủy xạ gì g ẳ n đường cảnh tiên sinh liền cho mình nhiều như thế báo đáp nàng đều cảm thấy nhận lấy thì ngại bất quá tiếp xuống đường cảnh lại cho h i nạ tạ mười dọn chủ thần c h i lực không thứ này gọi là chủ thần c h i lực có thể tạm thời tăng thực lực của ngươi lên gặp phải nguy hiểm thời điểm ngươi lại sử dụng dù sao đường cảnh trên thân chủ thần c h i lực đã giống như mênh mông biển lớn độc dạng căn bản dùng không hết tùy tiện liền cho người khác mới dọn hắn là không có chút nào đau lòng đ u n g tri khi nạ tạ cùng hắn vẫn là quan hệ rất thân mật bằng hữu hắn tự nhiên không thể để bằng hữu của mình chịu bị quất phát hiện đường cảnh lại phải cho chính mình độ tốt khi nạ tạ vội vàng xua tay cự tuyệt không được đường cảnh tiên sinh người đã cho ta trợ giúp rất lớn ta không thể lại lòng tham không đ ấ y khi nạ tạ cảm thấy đường cảnh để thực lực của nàng đạt tới thần t h o ạ i cấp còn đưa nàng ba viên thần kỳ thần cách để hắn có cơ hội trở thành hổ cả thế giới tối cường tồn tại mới chương chín trăm chín mươi chỉ có đường cảnh có thể tùy ý vượt qua thời không chương chín trăm chín mươi chỉ có đường cảnh có thể tùy ý vượt qua thời không chỉ là những n à y khi nạ tạ cảm thấy cả đời mình đều không thể bác đáp hiện tại đường cảnh thế mà lại muốn cho nàng chủ thần chi lực cái này để khi nạ tạ rất khó lại đi yên tâm thoải mái tiếp thu bất quá h i nạ tạ cự tuyển đường cảnh cũng không có đáp ứng ta nói cho ngươi ngươi liền nhận lấy nếu như ngươi không muốn ta liền đem nó vứt bỏ đường cảnh ngữ khí rất nghiêm túc hoàn toàn không có thương lượng chỗ trống ngay vậy h í nạ ta đành phải ngoan ngoan gật đầu biết đường cảnh tiên sinh ta nhận lấy chính là ngươi không muốn tức giận nữa đối với h í nạ ta đến nói nàng sợ nhìn nhất đến chính là đường cảnh tiên sinh sinh khí nàng muốn nhìn nhất đến chính là đường cảnh tiên sinh nụ cười quả nhiên tại h í nạ ta nhận lấy chủ thần chi lực phía sau đường cảnh liền lộ ra nụ cười hài lòng cái này bất quá chỉ là đường cảnh rất tùy ý nụ cười có thể nhìn tại h i nạ tạ trong mắt thật giống như xuân phong hóa vũ đồng dạng ấm áp tục ngữ nói tình nhân trong mắt ra t ơ i thi tạ h i nạ tạ trong mắt vô luận đường cảnh làm sao cười đều nhìn rất đẹp đương nhiên điểm này tiểu tâm tư h i nạ tạ chỉ dám ẩn giấu ở trong lòng cũng không dám biểu hiện ra ngoài nàng sợ đường cảnh tiên sinh biết phía sau sẽ chán ghét nàng sẽ xa lánh nàng nếu quả thật biến thành dạng này khi nạ tạ cảm thấy cái này so giết nàng còn muốn cho người khó chịu đương nhiên nếu như đường cảnh biết chắc chắn sẽ không rời xa hy nạ tạ sẽ chỉ cảm thấy chính mình bị lực rất lớn bất quá chủ thế giới cùng thế giới phó bản tốc độ thời gian trôi qua khác biệt khi nạ ta lại thuộc về thế giới phó bản người là không có cách nào tồn tại ở chủ thế giới hai người cuối cùng có khả năng hay không l i ê n đường cảnh chính mình cũng không rõ ràng cho nên hắn một mực t ậ n lực không có nói t o ạ c giữa hai người quan hệ nghĩ tới đây đường cảnh liền nhớ lại lúc trước lại đấu phá thế giới hắn hình như đáp ứng qua mỹ đỗ toa nữ vương nếu như đối phương có khả năng đột phá đấu đế liền làm cho đối phương đi tới chủ thế giới nhưng là liền đường cảnh chính mình cũng k h biết làm sao để thế giới phó bản người đi tới chủ thế giới cái hứa hẹn này hình như liền có chút sẽ không bao giờ dù sao mỗi lần tiểu đồng bọn tới bãi phòng đường cảnh đều chỉ là tiến vào lữ hành nhà mà không có tiến vào thế giới hiện thực phải biết lữ hành nhà cũng không tính là chủ thế giới một bộ phận lữ hành nhà là độc lập tồn tại thật giống như đường cảnh mỗi lần tiến vào lữ hành nhà cũng không phải là bản thể tiến vào bên trong vẹn vẹn chẳng qua là ý thức của hắn thân thể tiến vào lữ hành nhà cái này khác nhau còn là rất lớn cho nên đường cảnh cũng không biết nên như thế nào để những người khác từ lữ hành nhà đi tới chủ thế giới còn có một điểm đó chính là đường cảnh mỗi lần đi thế giới phó bản đều là trực tiếp tiến vào bên trong có thể hắn lại không có cách nào để thế giới phó bản người đi theo hắn đồng thời trở về thế giới phó bản tiểu đồng bọn muốn gặp đường cảnh cũng chỉ có thể đủ thăm hỏi đường cảnh tiến vào lữ hành nhà kể từ đó hình như liền tạo thành một cái đóng vòng đường cảnh có thể ảnh hưởng đến thế giới phó bản nhất cử nhất động có thể thế giới phó bản người lại không có cách nào ảnh hưởng đến chủ thế giới giữa hai bên nhìn như có liên hệ lại vẹn vẹn chỉ có đường cảnh như thế một cái mối quan hệ những người khác là không có cách nào xuyên việt thời không đối với cái này đường cảnh cảm thấy có chút tiếp、với. ba nhưng coi như là như vậy hắn cũng không có biện pháp dù sao hắn trói chặt trò chơi thực sự là quá mức thần bí trước mắt hắn cũng không có nghiên cứu cái này trò chơi ý nghĩ bởi vì hắn cảm thấy lữ hành n ế t sanh đối hắn là có chỗ tốt không có bất kỳ cái gì chỗ xấu hắn cần gì phải đi truy tìm nguồn gốc đâu húng chi hắn chỉ cần trở thành chư thiên vạn giới tối cường đại tồn tại tự nhiên là có khả năng làm rõ ràng lữ hành n ế t sanh tồn tại ý nghĩa chương 991, t ố i cường ảo thuật cổ tỏ ả mà sủ cả mỹ cường đại chương c h í t ố i cường ảo thuật cổ tỏ ả mà sủ cả mỹ cường đại hiện tại đi cân nhắc những này. hoàn toàn là buồn lo vô cớ dù sao chủ thế giới còn có rất nhiều nguy cơ không có giải quyết lớn nhất nguy cơ chính là cái kia diệt thế bàn tay lớn không thể giải quyết đi diệt thế bàn tay lớn chủ nhân đường cảnh cảm thấy tại chủ thế giới một ngày đi ngủ đều không yên ổn trừ cái đó ra chủ thế giới còn có rất nhiều nguy cơ ví dụ như thỉnh thoảng liền sẽ giáng lâm bí cảnh có lẽ hiện tại đối chủ thế giới đến nói bình thường bí cảnh đều không thể hình thành uy hiếp liền xem như siêu đặc biệt cỡ lớn bí cảnh có một ít đường cảnh không xuất thủ cựu châu giác tỉnh giả đều có thể hai mươi b ố đủ giải quyết bất quá tại siêu đặc biệt cỡ lớn bí cảnh bên trong giống lôi thần dị tộc dạng này tồn tại cũng chỉ có đường cảnh có khả năng đối phó thậm chí tại vừa bắt đầu liền đường cảnh cũng không có cách nào ứng đối dù sao đường cảnh đã theo thiên long lão nhân nơi đó được đến siêu đặc biệt cỡ lớn bí cảnh một chút kỹ càng tình báo trên thực tế siêu đặc biệt cỡ lớn bí cảnh bên trong không vẹn vẹn có thể xuất hiện thiên thần cường giả thậm chí còn có thể sẽ xuất hiện chủ thần cường giả Chỉ bất quá nắm giữ chủ thần siêu đặc biệt cỡ lớn bí cảnh cho càng chính thần không nhiều, cho nên phải sát xuất quá nhỏ càng nhiều hơn bất biệt cỡ lớn bí xuất sát quá quá siêu nắm lớn lượng nên giữ gặp số là dù ấ mấy nhất u siêu siêu ngẩn lớn cảnh. Bên trong chỉ có mấy cái thiên thần loại này siêu đặc biệt cỡ lớn bí cảnh là dễ dàng tộc biệt biệt đặc cỡ chỉ có cái đặc cỡ loại đối bí bí là phó. dễ d sao hiện tại cựu châu thiên thần số lượng đã có ba cái theo rất nhiều giác tỉnh giả hấp thu thượng bị t h â n cách cựu châu thiên thần cường giả số lượng sẽ càng ngày càng nhiều đường cảnh lý tưởng có thể là chế tạo mười vạn thiên thần đem cựu châu biến thành chân chính chúng thần quốc độ đến lúc đó trừ phi là chủ thần giáng lâm nếu không cựu châu đều có thể nhẹ nhõm ứng đối bất quá cựu châu muốn trở thành trúng thần quốc độ còn muốn thời gian mười mấy năm đối với điểm này đường cảnh cũng không có rất nóng nổi dù sao đồng dạng cựu châu gặp cái gì khó khăn đều chỉ có thể dựa vào đường cảnh xuất thủ đi giải quyết muốn dựa vào cựu châu còn lại giáp tình giả đó là căn bản không cần nghĩ dù sao cựu châu giáp tình giả sở dĩ có thể thay đổi đến cường đại hoàn toàn là dựa vào đường cảnh tồn tại tất nhiên bọn họ là vì đường cảnh mà cường đại đương nhiên không có cách nào đi giải quyết vượt ra khỏi bọn họ nguyên bản năng lực sự tỉnh tại cùng hì nạ tã lại hàn huyết nhỏ nửa ngày thời gian phía sau thiếu nữ mới rốt cục lưu l u y ế n không rời đưa ra tạm biệt dù sao đường cảnh tiên sinh thời gian rất quý giá khi nạ tạ cảm thấy chính mình tiếp tục lãng phí đi xuống cái kia thật chính là vô cùng không nên thống chi hiện tại k hi nạ tạ xem như hổ cả thế giới c ổ a nộ hạ thôn hổ cả năng cũng có thuộc về mình chức trách cũng không thể tùy tiện liền vắng mặt đồng thời hiện tại hổ cả thế giới còn nhận lấy ổ sổ sủ kỳ nhất và quy hiếp thân là hổ cả khi nạ tạ liền càng cần hơn tòa trấn vì vậy khi nạ tạ liền đối đường cảnh nói ra đường cảnh tiên sinh ta nên rời đi gặp mặt hôm nay thật làm ta cảm thấy rất vui vẻ nghe nói như thế đường cảnh đồng dạng cười gật đầu ta cũng đồng dạng rất vui vẻ hoan nghênh h nạ tạ ngươi lần sau lại đến nói xong ba trăm bốn mươi ba hai người liền vẫy tay từ biệt hy nạ tạ lưu luyến không bỏ từng bước một rời đi lữ hành nhà đi vào không gian tín đạo nhìn xem thiếu nữ đi xa thân ảnh đường cảnh lộ ra nụ cười ôn lu quả nhiên mỗi một lần gặp lại hy nạ tạ về sau hắn cảm thấy tâm tình của mình đều sẽ tốt hơn nhiều đ o n lấy đường cảnh bắt đầu đánh giá đến hy nạ tạ đưa q u à cho mình cũng chính là h chỉ hạ xỉ xỉ mạn rễ kỳ ổ xạ dịt ẳ n g cái này một đôi xạ dịt ẳ n g là đường cảnh cần có nhất bởi vì chỉ thủy hai con mắt đều là cổ tỏ ả mã sù ca m i một con mắt cổ tỏ ả mã sù ca m i là vĩnh hằng cổ tỏ ả mã sù ca m i cũng chính là nói chỉ cần thông qua cổ tỏ ả mã sù ca m i thay đổi tư tưởng của người khác chương 992, t r í cao thần khí có thể tổn thương chủ thần tồn tại chương 992, t r í cao thần khí có thể tổn thương chủ thần tồn tại như vậy tư tưởng của người khác liền vĩnh viễn sẽ không khôi phục nói ví dụ như lợi dụng cổ tỏ ả mã sù ca m i để một vị cường giả tư tưởng phát sinh thay đổi làm cho đối phương tưởng rằng hắn là đường cảnh người hầu như vậy tại trong lòng đối phương hắn liền vĩnh viễn sẽ là đường cảnh người hầu đương nhiên đó cũng không phải nói một khi bị t i ê u cường giả thành đường cảnh người hầu liền sẽ vĩnh viễn trung thành dù sao người hầu phản bội chủ nhân sự t ì n h cũng không phải không tồn tại bất quá tại đối phương tư tưởng cùng trong trí nhớ mãi mãi đều sẽ khắc xuống là cấn chỉ là vĩnh hằng cổ tỏ a mà sụ ca mỹ sử dụng đại giới cũng rất lớn mỗi một lần sử dụng liền cần nghỉ ngơi thời gian mấy năm có thể nói sử dụng vĩnh hằng cổ tỏ a mà sụ ca mỹ là phi thường cần thiết phải chú ý khống chế đối tượng nếu như bị thay đổi tư tưởng đối tượng không có cái gì giá trị lợi dụng vậy coi như lãng phí một chiêu này trừ cái đó ra chỉ thủy một cái khác con mắt là tạm thời cổ tỏ ạ m ạ sủ ca mì cũng chính là nói lợi dụng con mắt này cổ tỏ ạ m ạ sủ ca mì cũng chỉ có thể đủ khống chế tư tưởng của người khác một đoạn thời gian một khi không duy trì liên tục chuyển vận nhãn lực đối phương liền sẽ lập tức khôi phục bình thường bất quá vô luận là loại nào cổ tỏ ạ m ạ sủ ca mì đối đường cảnh đến nói đều là vô cùng quý giá dù sao đây chính là tối cường ảo thuật ban đầu ở cùng dần chiến đấu bên trong đường cảnh liền đã nếm đến ảo thuật ngọn nếu biết do khi đó hắn có thể không có cái gì cường đại ảo thuật năng lực bởi vì hắn tinh thần lực có thể so với chủ thần mới đưa đến hắn bình thường ảo thuật đều có thể ảnh hưởng thiên thần cực hạn giai thần nếu như hắn nắm giữ cổ tỏ a a mà sủ k a m i nói không chừng liền chủ thần đều có thể ảnh hưởng kể từ đó nếu như là gặp phải yếu nhược hạ vị chủ thần đ ư ờ n g cảnh cảm thấy chính mình cũng có còn sống năng lực dù sao thiên thần cảnh giới liền xem như cường đại hơn nữa liền xem như đạt tới nửa bước chủ thần cũng từ đầu đến cuối chẳng qua là thiên thần mà thôi muốn đối kháng chủ thần vậy liền cần nắm giữ chủ thần lực lượng mà tại đường cảnh tất cả năng lực bên trong cũng chỉ có hắn tinh thần lực có thể so với bình thường chủ thần còn muốn c ư ờ n g đại đây chính là hắn đối mặt chủ thần tối cường vương bài trừ cái đó ra đường cảnh còn có một cái vương bài đó chính là không gian năng lực không gian năng lực của hắn cũng so rất nhiều chủ thần phải c ư ờ n g đại nếu như đem hai điểm này kết hợp tốt nói không chừng đều có cơ hội xử lý chủ thần cường giả đường cảnh trong tay còn có một cái trí cao thần khí nếu như nói đường cảnh sử dụng chủ thần khí lấy hắn thiên thần cảnh giới là không có cách nào tổn thương chủ thần có thể là trí cao thần khí lại khác biệt đây chính là trí cao thần khí muốn tiêu diệt chủ thần vẫn là dư sức có thừa đường cảnh đem cái này ba loại năng lực kết hợp với nhau muốn đối phó chủ thần đúng là có như vậy một tia hy vọng bất quá loại này ý nghĩ đường cảnh vẹn vẹn chỉ là suy nghĩ như vậy một nháy mắt rất nhanh hắn liền thả xuống điên cùng như vậy suy nghĩ dù sao bản thể của hắn chỉ có thiên thần cảnh giới cho dù có chủ thần tam t i ệ n sáo có thể phòng ngự của hắn năng lực vẫn không có biện pháp chống cự yếu nhất chủ thần công kích như vậy nếu như hắn thật gặp chủ thần đồng thời cùng đối phương trở thành n h nhân sau ư ơ n g chiến đấu đường cảnh không thể có mảy may sai lầm một khi sai lầm như vậy chờ chờ đường cảnh đó chính là thai họa ngập đầu cho nên nói muốn đối phó chủ thần đường cảnh cảm thấy vẫn như cũng cần bản bạc kỹ hơn lấy thực lực của hắn bây giờ nhiều nhất chỉ có thể nói tại chủ thần trước mặt cũng có cơ hội phi lư bảy hào bay chín bốn sáu bậy phát một năm phát năm nhỏ bảy v a y sáu bài quần phát t h ô n g d ò n g chạy trốn muốn đối kháng chủ thần cái kia vẫn còn có chút không thiết thực đường cảnh chuyện kế tiếp chính là muốn đem chỉ thủy xạ dịt đẳng dung nhập vào chính mình luân hồi xạ dịt đẳng bên trong tây chương chín trăm chín mươi ba dung hợp chỉ thủy mạn dễ kỳ ổ xạ dịt ẳ n g chương chín trăm chín mươi ba dung hợp chỉ thủy mạn dễ kỳ ổ xạ dịt ẳ n g dù sao giống hồ cả thế giới như thế đem ánh mắt của người khác tới ghép đến con mắt của mình loại này cách làm đường cảnh là không thể nào mộ phòng theo làm như vậy thực sự là làm cho không người nào có thể tiếp thu người khác đồ vật thủy chung là người khác đồ vật thả tới trong ánh mắt của mình rất có thể sẽ phát sinh bài dị phản ứng mặc dù tại hồ cả thế giới t ấy ghép con mắt không có khả năng xuất hiện trường hợp này có thể tại chủ thế giới liền không nhất định liền tính đường cảnh hoàn toàn có khả năng tiếp nhận bài dị phản ứng hắn cũng không nguyện ý làm như thế hắn quyết định sử dụng phương pháp khác vì vậy đường cảnh liền lấy ra tứ hồn kỳ ổ cụ Tứ hồn cùng lực lượng rất thần 347 đường cảnh cảm đường thân rất thấy kỳ. 347 d nó hoàn toàn có thể giải quyết chính mình vấn、đề. Cùng có thể quyết giải đề. lúc đó đường cảnh cái chán mở ra một cái tươi con mắt màu đỏ con mắt này thoạt nhìn tràn đầy r ụ hoặc trong đó còn có mấy đạo câu ngọc đây chính là đường cảnh luân hồi xạ dìn gẳng tại mở ra luân hồi xạ dìn gẳng về sau đường cảnh liền lợi dụng tứ hồn chi ngọc lực lượng đem chì thủy con mắt dung nhập vào chính mình luân hồi xạ dìn gẳng bên trong quá trình này rất chậm chạp dù sao đường cảnh cũng không phải đơn thuần đem chì thủy con mắt dung nhập vào chính mình luân hồi xạ dìn gẳng càng quan trọng hơn là cần đem chỉ thủy cổ tỏ a mã sù ca m i cùng luân hồi xạ dìn gẳng tiến hành kết hợp chỉ có dạng này luân hồi xạ dìn gẳng mới có thể phóng thích cổ tỏ a mã sù ca m i mặc dù quá trình không nhanh nhưng đường cảnh đầy đủ chú đáo c h ọ n vẹn hoa thời gian một ngày luân hồi xạ dìn gẳng cuối cùng đem chỉ thủy con mắt dung hợp s o n g xuôi giờ khắc này chỉ thủy con mắt đã biến mất mà cổ tỏ a mã sù ca m i năng lực cũng đã tiến vào luân hồi xạ dìn gẳng bên trong đường cảnh rất rõ ràng chỉ cần mình nguyện ý hoàn toàn có thể tùy thời sử dụng cổ tỏ a mã sù ca mì cùng lĩnh hàng cổ tỏ a mã sù ca mì đến mức b ĩ n h h à n g cổ tỏ a mà s u ca m i chờ đợi thời gian đường cảnh cũng không cần lo lắng một khi hắn sử dụng một lần b ĩ n h h à n g cổ tỏ a mà s u ca m i thời gian kế tiếp liền tiến vào bàn long thế giới tại bàn long thế giới ở qua thời gian mấy năm sau đó lại lần nữa trở lại chủ thế giới kể từ đó hắn liền có thể tiếp tục sử dụng b ĩ n h h à n g cổ tỏ a mà s u ca m i đến mức bình thường cổ tỏ a mà s u ca m i đường cảnh liền càng có khả năng tùy ý sử dụng có thể nói hôm nay hy nạ -na ta đến đưa cho hắn chỉ thủy xạ gì đắng cái này để đường cảnh thực lực nâng cao một bước hiện tại h ắ n ảo thuật năng lực cũng đạt tới chủ thần t ầ n thứ thậm chí đường cảnh đều muốn đi thử một chút nhìn xem chính mình có khả năng hay không khống chế cao cao tại thượng chủ thần bất quá hiện nay tại cái này chủ thế giới đường cảnh có khả năng tiếp xúc đến chủ thần chỉ có thiên long láo nhân một cái cái khác chủ thần đều tại chư thiên vạn giới càng nhiều chủ thần đều ở trung tâm thế giới bọn họ cách quá xa đường cảnh căn bản không có ý định đi qua bởi vì thiên long láo nhân còn nói cho đường cảnh bởi vì trung tâm thế giới là cao cấp nhất thế giới một khi đường cảnh đi muốn trở lại liền không dễ dàng có thể nói đây chính là chư thiên vạn giới phát tắc muốn từ hạ đẳng thế giới đi cao đẳng thế giới chỉ cần tu vi cảnh giới đến liền một cách tự nhiên có thể đi qua dù nuôi cái thế giới thuyết pháp đó chính là phi thăng nhưng muốn muốn theo cao đẳng thế giới giáng lâm đến trung đẳng thế giới vậy liền rất phiền phức đồng dạng cường giả là căn bản là làm không được đây cũng là vì cái gì thiên long lão nhân nói cho đường cảnh tại tương lai không lâu chủ thế giới sẽ có chúng thần giáng lâm có thể qua thời gian dài như vậy những cái kia thần cấp vẫn không có tới nguyên nhân không phải bọn hắn không muốn lập tức tới ngay mà là bởi vì đủ loại quy tắc hạn chế bọn họ muốn tốc độ tăng lên đều làm không được chương 994, t h í n g h i ệ m cổ tỏ ả mà sủ ca mi lực lượng chương 994, t h í n g h i ệ m cổ tỏ ả mà sủ ca mi lực lượng đến mức đường cảnh là cái gì có thể tùy ý tiến vào cái khác tiểu thế giới chủ nếu là bởi vì trong cơ thể hắn trói chặt trò chơi công lao cái này để hắn hoàn toàn có thể không nhìn một chút thế giới quy tắc có thể nói cái này đủ để thấy đường cảnh chỗ trói chặt trò chơi đến cùng có cỡ nào chân quý ảo thuật thay đổi đến cường đại đường cảnh liền muốn đi thực tiễn một cái vất quá hắn phát hiện những cái k i a ngoại cảnh giác tỉnh giả gần như toàn bộ đều tiến vào ẩn tộc bí cảnh hắn lại không muốn tùy tiện tìm cựu châu giác tỉnh giả tiến hành thí nghiệm điều này dẫn đến hắn không có đối tượng thí nghiệm đường cảnh đành phải thở dài xem ra chỉ có thể chờ đợi lôi thần dị tộc ra tay với ta đến lúc đó mới đối với bọn hắn thí nghiệm ảo thuật cường đại bất quá nói là nói như vậy đường cảnh vẫn tìm được thẩm thiên lâm cùng lý quân nghe đến hắn ý đồ đến hai người đều không có cự t u y ệ n thẩm thiên lâm gật đầu cười trên thế giới này thế mà còn có thần kỳ như thế ảo thuật ngươi nhanh đối ta thử xem lý quân đồng dạng nhẹ gật đầu bất quá ngươi chỉ có thể sử dụng bình thường cổ tỏ ạ m à sù ca mi vĩnh hằng cổ tỏ ạ m à sù ca m ì vẫn là đường sử dụng chỉ cần là người bình thường cũng không nguyện ý bị người khác khống chế nếu như chỉ là tạm thời khống chế tăng thêm cùng đường cảnh quan hệ tương đối tốt bọn họ còn có thể tiếp thu nhưng nếu như bị vĩnh viễn thay đổi tư tưởng cái này để bọn họ có chút tiếp thụ không được đương nhiên đường cảnh cũng không có khả năng đối đồng bạn của mình sử dụng v ĩ n h hằng cổ tỏ ạ m à sù ca mi vì vậy hắn liền cười nói ra các ngươi yên tâm c ta chắc chắn sẽ không đối các ngươi sử dụng đ ĩ n h h à n g cổ tỏ a mà sủ ca mị dù n g bình thường cổ tỏ a mà sủ ca mị thí nghiệm một cái là được rồi được đến đường cảnh căn đoan t h ầ m thiên lâm cùng lý quân hoàn toàn không có hoài nghi dù sao bọn họ đặc biệt tin tưởng đường cảnh lời nói cảm thấy đường cảnh tất nhiên đã hứa hẹn liền không khả năng làm trái lời hứa của mình trên thực tế đường cảnh cũng xác thực là như vậy người có lẽ đối với ệ nhân h ã n khả năng sẽ dùng nói dối đến mê hoặc đối phương có thể thẩm thiên lâm cùng lý quân đều là người một nhà nhất là thẩm thiên lâm vẫn là đường cảnh lao sư đường cảnh tự nhiên không có khả năng đi lừa gạt đối phương vì vậy đ ư ờ n g cảnh liền nhàn nhạt nhìn thẩm thiên lâm một cái kết quả liền phát hiện nguyên bản còn bình chân như bại thẩm thiên lâm đột nhiên bắt đầu làm tập thể dục theo đài cái này để một bên lý quân nhìn ngơi dại l ã o thẩm ngơi ư thế mà lại còn làm tập thể dục theo đài thực sự là khiến người vô cùng kinh ngạc h ắ n không nghĩ tới luôn luôn biểu hiện tương đối trầm ổ n thẩm thiên lâm thế mà cũng sẽ như vậy ngoài dự liệu cầu hoa tươi không b ấ t quá rất nhanh lý quân liền nghĩ đến rất có thể là đường cảnh đối thẩm thiên lâm sử dụng cổ to ả mã sủ cả mi rõ ràng vừa bận tựa hồ cái gì đều không có phát sinh đương cảnh chỉ là nhìn thẩm thiên lâm một cái thế mà liền có thể phát động cổ t ỏ a ạ mà s ụ cam i cái này ảo thuật thực sự là quá làm cho người khó lòng phong bị nghĩ đến đây lý quân đều cảm thấy chính mình đối mặt đường cảnh ảo thuật đều không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng một lát sau t h ầ m tiên lâm khôi phục bình thường hắn lập tức đối lý quân giải thích nói lao lý ngươi có thể không nên hiểu lầm v ừ a bạn ta là chúng đường cảnh cổ t ỏ a ạ mà s ụ cam i ta cũng sẽ không làm cái gì tập thể dục theo đài một nói đến đây t h ầ m tiên lâm cảm thấy mặt có chút hồng lúc đầu hắn để hòa hợp đường cảnh thí nghiệm ảo thuật căn bản không có vấn đề gì nhưng bây giờ hắn mới biết được đường cảnh ảo thuật rốt cuộc khủng bố cỡ nào cùng cường đại nếu như sớm biết hắn khẳng định liền sẽ không đáp ứng ngay vậy lý quân không có bất kỳ hoài nghi gì ta đương nhiên biết đây là đường cảnh chiến thần ảo thuật ta chẳng qua là cảm thấy loại này ảo thuật làm cho người rất bất khả tư nghị đón lấy lý quân lại nhìn về phía đường cảnh mới chương chín trăm chín mươi lăm không hổ là tối cường ảo thuật cổ tỏ ả mã sù cam i chương chín trăm chín mươi lăm không hổ là tối cường ảo thuật cổ tỏ ả mã sù cam y đương cảnh chiến thần ngươi cũng đối với ta dùng một chút cổ tỏ ả mã sù cam y ta nghĩ thử một chút loại này ảo thuật cường đại về sau gặp phải sẽ h ảo thuật đối thủ ta cũng có thể có phòng bị không sai lý quân từ khi phát hiện đường cảnh cổ to ạ mà sủ c ả mị cường đại như thế phía sau hắn liền rất lo lắng gặp địch nhân cũng am hiểu h ảo thuật đường cảnh là cựu châu người cùng bọn họ đều là chiến hữu đương nhiên không có khả năng đối phó bọn hắn có thể chủ thế giới không ngừng giáng lâm đủ t i ể u dị tộc nói không chừng liền có cường đại dị tộc am hiểu giống đường cảnh dạng này h ảo thuật nghe nói như thế đường cảnh cười giải thích lý quân chiến thần ngươi không cần lo lắng ta cổ to ạ mà sủ ca mị có thể là tối cường ảo thuật cho dù có người khác cũng am hiểu ảo thuật khẳng định không bằng ta ảo thuật cường đại bất quá thẩm tiên lâm lại nói ra đường cảnh ngươi nhưng không biết ngươi ảo thuật khủng bố cỡ nào người khác ảo thuật liền tính chỉ có ngươi một nửa bí lực chúng ta cũng vô pháp phản kháng đối với thẩm tiên lâm l ờ i nói đường cảnh vẫn là vô cùng tán thành dù sao ảo thuật chính là cường đại như thế đối với không am hiểu ảo thuật người mà nói ảo thuật gần như chính là khó giải tồn tại dù cho không am hiểu ảo thuật người thực lực so am hiểu ảo thuật người muốn cường đại hơn rất nhiều có thể ảo thuật bản thân cũng liền đại biểu một loại thực lực có khả năng dùng ảo thuật tùy tiện khống chế người khác cái này đủ để chứng minh sử dụng ảo thuật người tinh thần lực mạnh đến mức nào đường cảnh bản thân tinh thần lực đã đạt đến chủ thần tầm thứ lại thêm hắn sử dụng ảo thuật là tối cường ảo thuật cổ tỏ a mà sù ca mi cái này liền làm cho hắn phóng thích ảo thuật hiệu quả càng thêm cường đại cùng lúc đó đường cảnh lại đối lý quân nói ra lý quân chính thần ngươi muốn thể nghiệm cổ tỏ a mà sù ca mi c ầ n chờ một cái dù sao bình thường cổ tỏ a mà sù ca mi sử dụng sau đó cũng cần thời gian nhất định làm lạnh hiện tại đường cảnh liền ở vào làm lạnh trong đó cho dù hắm giữ tứ hồn ghi ổ cụ lực lượng cũng không có cách nào rút ngắn hoặc là yếu bất cổ tỏ a mà sù ca mi làm lạnh chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi bất quá còn tốt bình thường cổ tỏ a mà sù ca mi thời gian cuôn đổ rất nhanh vẹn vẹn chỉ là một giờ đường cảnh lại có thể tiếp tục sử dụng cổ tỏ a mà sù ca mi vì vậy hắn liền đối lý quân phát động cổ tỏ a mà sù ca mi sau đó một bên thẩm thiên lâm liền thấy lý quân thế mà cũng làm lên tập thể dục theo đài cái này để vừa bạn còn xấu mặt thẩm thiên lâm lập tức liền phình bụng cười to nếu như chỉ là một mình hắn xấu mặt lý quân nói không chừng có khả năng cười hắn cả một đời có thể về sau mỗi gặp phải hắn đều sẽ lấy ra t r e o chọc hắn cái này để thẩm thiên lâm cũng không biết về sau nên như thế nào đối mặt lý quân nhưng bây giờ lý quân cũng làm lên tập thể dục theo đài kể từ đó hai người bọn họ đều đeo xấu liền không có cách nào đại ca cười nhị ca nghĩ đến đây thẩm thiên lâm làm sao có thể không cao hơn đâu dù sao hắn là đường cảnh lão sư đường cảnh tự nhiên không có khả năng nhìn đối phương bởi vì chính mình quan hệ xấu mặt cho nên nói đường cảnh mới sẽ để lý quân cũng làm một bộ tập thể dục theo đài tại bình thường cổ tỏ ạ mà sủ ca mị giải trừ về sau lý quân lập tức mặt mo liền đỏ lên hắn vừa vặn còn tại trò cười t h ầ m thi ê n lâm kết quả không nghĩ tới chính mình cũng làm lên tập thể dục theo đ à i thân là đường đường chiến thần ba chấm không cái này thật sự là rất mất mặt bất quá ly quân cũng biết đây chính là cổ tòa a mà sủ ca mi cường đại chỉ cần chúng cổ tòa a mà sủ ca mi loại này h ảo thuật muốn phản kháng gần như không có bất kỳ biện pháp nào trừ phi tinh thần lực lượng so với phương cường lớn nếu không chỉ có thể mặc cho người định đoạn gặp tình hình này đường cảnh không nhịn được cảm thán không hổ là tối cường h ảo thuật cổ tòa mà sủ ca mi quả nhiên cùng ta tưởng tượng đồng dạng khủng bố Ra ư ơ nếu g đường Chương đường lôi lôi thần tộc bắt sát thần tộc bắt sát cảnh. cảnh. đầu đầu n dị dị đậu, đậu, ám ám như đường cảnh tinh thần năng lực không đủ c ư ờ n g đại hắn gặp phải ngang cấp cổ tỏ a m à sủ ca mị chỉ sợ cũng là không cách nào phản kháng từng trải qua đường cảnh cổ tỏ a m à sủ ca mị c ư ờ n g đại vô luận là thẩm thiên lâm vẫn là lý quân đều vô cùng bội phục bọn họ thậm chí cũng muốn giống đường cảnh học tập dạng này cường đại ảo thuật đương nhiên hai người không cầu giống đường cảnh dạng này sử dụng ảo thuật lợi hại như vậy bọn họ chỉ cần có thể đối phó một chút so với bọn họ yếu người là được rồi bất quá rất đáng tiếc cổ tỏ ạ mà sủ ca mỹ cũng không phải là bình thường ảo thuật mà là xạ d ì gẳng đặc thù ảo thuật đ ư ờ n g cảnh liền tính muốn dạy bọn họ cũng giao không được hai mươi b ố liền tính muốn sử dụng tứ hồn ghi ổ cụ lực lượng bắt t r ư ớ c được cổ tỏ ạ mà sủ ca mỹ năng lực cũng không có cách nào dù sao cái này thuộc về huyết mạch năng lực cũng không phải là năng lực khác tứ hồn ghi ổ cụ cũng có tính hạn chế có thể mô phỏng theo chế tạo ra một chút phổ biến sự vật có thể là lại không có cách nào mô phỏng theo xạ d ị g ẳ n dạng này năng lực đặc thù khi biết không có cách nào học tập cổ tỏ ạ mà sủ ca mỹ về sau thần thiên lâm cùng lý quân đều có một chút tiếp nối bất quá bọn họ rất nhanh liền bình thường trở lại giống như thế nghịch thiên năng lực hình như cũng chỉ có đường cảnh có khả năng học tập bọn họ học không được hình như rất bình thường cùng lúc đó tại lôi thần dị tộc l a o tổ già lam có chút chờ không nổi rõ ràng mới quá hai ngày thời gian có thể hắn cảm thấy p h ả n phất là một ngày bằng một năm hắn hy vọng cỡ nào đường cảnh có khả năng sớm một ngày rời đi cựu châu tại chủ thế giới địa phương khác bọn họ lôi thần dị tộc liền có thể phát động tập kích dù sao cựu châu có thiên long láo nhân và trấn liền xem như già lam cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ thiên long lão nhân bản thể không có cách nào rời đi kiểu châu nhưng nếu như lôi thần dị tộc tiến vào kiểu châu cảnh nội thiên long lão nhân khẳng định không ngại xuất thủ lần trước cùng kiểu châu giáp tỉnh g i ả so tài lôi thần dị tộc cũng là vận khí tốt bọn họ chỉ là tại kiểu châu biên cảnh cũng không có tiến vào kiểu châu bên trong Bằng không mà nói cả lam suy đoán lấy thiên long lão nhân thủ đoạn khẳng định sẽ đem bọn họ v â y khốn không cho bọn họ rời đi kiểu châu may mắn bọn họ lúc ấy phảng phất có loại trực giác để lôi thần dị tộc người không có tiến vào k i u châu cảnh nội đương nhiên liền xem như tại k i u châu ngoại cảnh lôi thần dị tộc muốn đối phó đường cảnh cũng không thể phô trương quá mức dù sao thiên long láo nhân mặc dù bản thể không có cách nào rời đi kiểu châu có thể hắn lại có thể sử dụng năng lượng phân thân xuất hiện tại chủ thế giới địa phương khác thiên long láo nhân năng lượng phân thân lực lượng có lẽ không có cường đại như vậy có thể cũng đạt tới thiên thần cực hạn t ầ n g thứ toàn bộ lôi thần dị tộc cũng chỉ có lao tổ g i ả làm không hề sợ hai thiên long láo nhân năng lượng phân thân có thể những người khác tại đối mặt thiên long láo nhân năng lượng phân thân lúc lại rất khó đi chống cự cũng chỉ có lôi thần dị tộc tộc trưởng mới nhận trước miễn miễn cưỡng cưỡng có khả năng kéo dài hơi tàn dưới tình huống như vậy liền tính lôi thần dị tộc muốn tại kiểu châu ngoại cảnh đối phó đường cảnh cũng nhất định phải ba trăm bốn mươi bảy tiến hành ám sát không thể trắng trận tìm phiền thoái như vậy k thật lôi thần dị tộc tình hình cũng không khá lắm cuối cùng tại lôi thần dị tộc vừa khổ chờ ba ngày sau đường cảnh cuối cùng rời đi kiểu châu trên thực tế đường cảnh căn bản không cần rời đi kiểu châu dù sao toàn bộ chủ thế giới hình như địa phương khác cũng không có cái gì có khả năng hấp dẫn hắn bất quá hắn không rời đi k i u châu lôi thần dị tộc liền không có cách nào ám sát hắn một màn này tiết mục liền không có cách nào tiến hành tiếp vì phối hợp lôi thần dị tộc đường cảnh mới không thể không rời đi t i ể u châu để bọn họ có cơ hội xuống tay với mình dù sao nếu như lôi thần dị tộc đều tại bí cảnh đường cảnh m u ố n đối phó bọn hắn vẫn là rất phiền phức chương chín trăm chín mươi bảy chuẩn bị diệt đi lôi thần dị tộc chương chín trăm chín mươi bảy chuẩn bị diệt đi lôi thần dị tộc bởi vì lôi thần dị tộc bí cảnh cùng còn lại bí cảnh không hề giống nhau lôi thần dị tộc bí cảnh bên trong nguy hiểm trùng điệp liền tính đường cảnh thực lực cương đại nếu như tiến vào bí cảnh nội bộ cùng dị tộc tiến hành chiến đấu nói không chừng cũng có lật xe khả năng mặc dù nói loại này khả năng không lớn thế nhưng đường cảnh là một cái hết sức cẩn thận người cảm thấy nếu như không thể bảo đảm không có sơ hở nào còn không bằng tạm thời không muốn hành động cũng chính bởi vì dạng này đường cảnh mới cố ý muốn dẫn lôi thần dị tộc đối với chính mình ám sát đến lúc đó hắn liền có thể đem lôi thần dị tộc chủ lực một mẹ hút gọn như vậy lôi thần dị tộc bí cảnh nguy hiểm liền sẽ hạ thấp thấp nhất dù sao lôi thần dị tộc tối cường đại lão tổ nếu như đều bị đường cảnh xử lý cái khác mèo lớn mèo nhỏ hai ba con hắn cũng liền không coi vào đâu mà tại đường cảnh rời đi cựu châu cảnh nội về sau lôi thần dị tộc các cường giả nhộn nhịp động bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất hướng về đường cảnh phương hướng bay đi đồng thời đang phi hành quá trình bên trong bọn họ cũng ẩn giấu đi thân hình của mình để những người khác không cách nào phát hiện đương nhiên tất cả những thứ này đều bị đường cảnh nhìn ở trong mắt thậm chí đường cảnh đều chẳng muốn sử dụng tuấn di bởi vì hắn biết nếu như chính mình tuấn di rời đi cựu châu lời nói lôi thần dị tộc người khẳng định là đổi không kịp chính mình vì không phá hư chủ thế giới taxi đường cảnh còn đặc biệt tiến vào hư vô không gian bên trong thấy thế lôi thần dị tộc các cường giả nhộn nhịp mừng như liên bởi vì bọn họ rõ ràng nếu như tại chủ thế giới đạo thủ nói không chừng khả năng sẽ bị thiên long lão nhân phát hiện nhưng nếu như tại hư vô không gian đối đường cảnh xuất thủ liền xem như thiên long lão nhân hẳn là cũng sẽ bị giấu tại chống bên trong dù sao thiên long lão nhân là chủ thần cường giả lôi thần dị tộc nhất trí quyết định có thể không đắc tội đối phương liền không đắc tội cho dù hiện tại thiên long lão nhân không có cách nào rời đi kiểu châu cũng không đại biểu về sau thiên long lão nhân liền không thể rời đi đến lúc đó nếu như bởi vì lôi thần dị tộc đắc tội thiên long lão nhân nói không chừng liền sẽ bị đối phương trả đũa cũng chính bởi vì vậy lôi thần dị tộc mới sẽ cẩn thận từng ly từng tí bọn họ không biết là thiên long lão nhân giờ phút này đã trước mặt mình ngưng tụ một chiếc gương tấm gương thị giác một mực tại đường cảnh trên thân như vậy đường cảnh phát sinh tình huống gì thiên long lão nhân đều có thể ngay lập tức phát hiện đương nhiên thiên long lão nhân cách làm là được đến đường cảnh n h ậ n đ ộ n g nếu như đường cảnh không lớn thiên long lão nhân liền tính nghĩ làm như vậy cũng không có cách nào nói cho cùng loại này giám thị dùng vẫn là không gian năng lực mà đường cảnh không gian năng lực cùng thiên long lão nhân là ngang nhau thậm chí đường cảnh không gian năng lực còn mạnh hơn một chút dù sao thiên long lão nhân cũng không phải là đặc biệt am hiểu không gian năng lực chủ thần so với những cái k i a đem không gian năng lực vận dụng đến đăng phong tạo cực chủ thần cờ giả thiên long lão nhân càng cường đại là hắn bản thân lực lượng bất quá rất đáng tiếc thiên long lão nhân lúc trước bị chúng thần chi chủ h mùn đánh bại dẫn đến hắn căn cơ tổn hại hiện tại tu vi rút lui hắn nhất cho rằng ngạo lực lượng ngược lại là thành liên lụy nhìn xem đi theo đường cảnh sau lưng một đám lôi thần dị tộc thiên long lão nhân trong lòng cười l ạ n h xem như chủ thần cờ giả hắn buông mặt mũi đi đối phó lôi thần dị tộc chuyến đi thực sự là có hại mặt mũi nhưng bây giờ lôi thần dị tộc muốn đối phó đường cảnh đường cảnh nắm giữ đủ kiểu cường đại năng lực mượn đường cảnh xuất thủ diệt đi những cái kia lôi thần dị tộc người thiên long lão nhân hết sức hài lòng trên thực tế đây cũng là đường cảnh hướng thiên long lão nhân làm ra tỏ thái độ có t r ư ơ n g chín trăm chín mươi tám giả lam hiện thân nửa bước chủ thần t r ư ơ n g chín trăm chín mươi tám giả lam hiện thân nửa bước chủ thần dù sao thiên long lão nhân lúc trước cho đường cảnh cơ duyên để hắn đột phá thiên thần cực hạ nếu như đường cảnh không làm gì vậy liền có chút không tử tế song phương là quan hệ hợp tác một mực để trong đó một phương trả giá mà không có thu hoạch vậy khẳng định là không được tiêu diệt lôi thần dị tộc không chỉ là muốn giải quyết đi chủ thế giới một cái lớn đại ẩn hoạn càng quan trọng hơn một điểm đó chính là đường cảnh cho thiên long lão nhân đáp lễ lấy thiên long lão nhân thông minh đương nhiên rất rõ ràng đường cảnh làm như thế lý do tại đường cảnh đến hư vô không gian lại tiến lên sau một thời gian ngắn lôi thần dị tộc các cường giả cuối cùng hiện thân ngươi chính là đường ba trăm năm mươi cảnh phá hủy chúng ta lôi thần tộc kế hoạch người nói chuyện chính là một cái nhìn xem thanh niên g á n g g ấ c người trên thực tế hắn chính là lôi thần dị tộc lão tổ già lam rất nhiều người đều cho là có lao tổ cái từ này khẳng định niên kỷ thoạt nhìn rất giả nhưng đối với cường giả đến nói bọn họ tuổi thọ dài đằng đắng l i ê n tính tuổi thọ không nhiều lắm nắm giữ cường đại thần lực bọn họ vẫn như cũ có thể bảo trì tuổi trẻ cà lam chính là một người như vậy hắn không hy vọng chính mình già đi hắn cũng không hy vọng chính mình chết đi tự nhiên thích vĩnh bảo thanh xuân cho dù hắn không có mười mấy năm tốt sống cũng vẫn như cũ hy vọng chính mình thoạt nhìn tuổi trẻ khi trắng nghe vậy đường cảnh khinh thường nhìn hướng cà lam ngươi chính là cái kia trốn ở sau lưng ruột đầu ô quy rõ ràng ngươi là nửa bức chủ thần ta chỉ là thiên thần cực h ạ vì đối phó ta ngươi còn mang theo các ngươi lôi thần dị tộc tất cả thiên thần giờ phút này vây quanh đường cảnh không chỉ là giả lam liền lôi thần dị tộc tiếp cận hai trăm cái thiên thần cường giả đều đã toàn bộ xuất hiện bọn họ tạo thành bốn phương tám hướng vòng đây đem đường cảnh trên dưới trái phải toàn bộ vây lại đồng thời bọn họ còn kết thành một loại thần bí trận pháp loại này trận pháp tạo thành một cái to lớn lồng giam tiếp cận hai trăm cái ngày thần lực lượng tạo thành trận pháp liền xem như nửa bức chủ thần cường giả muốn đột phá cũng muốn tiêu phí một chút thời gian đương nhiên lôi thần dị tộc lão tổ giả lam không hề nhận là đường cảnh là nửa bước chủ thần cho nên hắn cho rằng dùng lồng giam vây khốn đường cảnh đối phương là không có cách nào rời đi đương nhiên nếu như đường cảnh muốn rời khỏi chỉ cần b ộ t phát ra toàn bộ lực lượng chỉ cần tốn một chút thời gian liền có thể tùy tiện đánh vỡ lồng giam b ấ t quá hắn cũng không muốn chạy trốn lôi thần dị tộc là một cái to lớn thai hoàng ẩm hắn muốn đem đám này thiên thần toàn bộ thu thập chờ giải quyết đi lôi thần dị tộc thiên thần c ư ờ n g giả lôi thần dị tộc những người còn lại liền không phải là uy hiếp đến lúc đó liền tính đường cảnh không tự mình ra tay dựa vào cựu châu giác tỉnh giả lực lượng đều có thể tùy tiện đem bọn họ thanh lý hết khi nghe đến đường cảnh trào phúng về sau lôi thần dị tộc lao tổ già lam cảm thấy rất sinh khí hắn không nghĩ tới chính mình đường đường một cái nửa bức chủ thần thế mà bị một người trẻ tuổi dễ c ậ n đây là hắn không thể tiếp thu hắn nhất định phải để người thiếu niên trước mắt này biết cái gì gọi là hối h ậ n ngươi rất ngưng cường cũng là chúng ta lôi thần tộc b ị n h nhân nếu như ngươi nguyện ý thần phục với ta trở thành người hầu của ta ta có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống cho dù ở trong lòng muốn đối phó đường cảnh có thể già lam vẫn như cũng đem lời nói rất dễ nghe đương nhiên điều kiện của hắn tại đường cảnh trong mắt thật giống như nói đùa đầu dạng ngươi xác định ngươi là đang nói chuyện với ta còn muốn ta trở thành người hầu của ngươi thực sự là si tâm b ọ c tưởng nếu như ngươi thành người hầu của ta ta ngược lại là có thể để ngươi thể diện một điểm đường cảnh hôm nay liền chuẩn bị đối giả lam sử dụng hắn tối cường ảo thuật từng cái v i n h hằng cổ tỏa mã xù cà mì chương 999, đường cảnh vũ khí chủ thần tam kiện sáo chương 999, đường cảnh vũ khí chủ thần tam kiện sáo dù sao già lam là nửa bước chủ thần đường cảnh khống chế đối phương hoàn toàn rất có năm chắc nếu như là đối mặt chủ thần c ư ờ n giả đường cảnh thật đúng là không có cái kia nắm chắc dù sao chủ thần cùng thiên thần ở giữa là ngày kém đường cho dù đường cảnh tinh thần lực so với bình thường chủ thần còn muốn cường có thể để hắn là khống chế một cái chủ thần thực sự là có quá nhiều thai hoàng ẩm bạn nhất khống chế thất bại đường cảnh hạ tràng tuyệt đối sẽ không tốt có khống chế một cái nửa bước chủ thần lại khác biệt nửa bước chủ thần nói cho cùng cũng chỉ là cường đại thiên thần mà thôi đường cảnh bản thân liền nắm giữ có thể cùng nửa bước chủ thần chống lại lực lượng liền tính khống chế thất bại cũng không cần lo lắng có nguy hiểm tính mạng đ ư ờ n g cảnh đối chính mình tinh thần lực rất có lòng tin cũng đối h ủ chỉ hạ s ỉ s ỉ cổ tỏ ạ mà s ủ cạ mị rất có lòng tin hắn cảm thấy muốn không chế lại lôi thần dị tộc l a o tổ gia lam hoàn toàn không cần tốn nhiều sức khi nghe đến đường cảnh l ờ i nói về sau gia lam rất phẫn nộ hắn không nghĩ tới chính mình đường đường nửa bước chủ thần thế mà lặp đi lặp lại nhiều lần bị đường cảnh làm n ụ c như vậy cái này để hắn đều nhanh mất đi lý trí bất quá già lam vô cùng rõ ràng đối phó bất cứ địch nhân nào cũng không có khả năng p h ấ t lờ húng chi đường cảnh tu vi đạt tới thiên thần cực hạ khoảng cách nửa b ư ớ c chủ thần cũng m ẹ n m ẹ n chỉ có một cái tiểu cảnh giới t r ê n l ệ n h nếu như hắn quá mức chủ quan bạn nhất đường cảnh có bài tời gì đến lúc đó xui xẹo có thể là hắn chớ nhìn hắn mang theo một đám người tới có thể những cái kia bình thường thiên thần nhiều lắm là chỉ có thể lợi dụng trận pháp tạo thành lồng giam vây khốn đường cảnh lại không có cách nào cung cấp quá nhiều sức chiến đấu liền xem như thiên thần cực h ạ n tộc trưởng mới nhận chức g i a lam cũng không muốn để đối phương xuất thủ dù sao ban đầu ở cựu châu biên cảnh tiến hành ba cục hai tháng so tài lúc đường cảnh chỉ một chiêu liền tiêu diệt lúc trước thiên thần cực h ạ n tiền nhiệm tộc trưởng có thể nói đường cảnh thực lực vẫn là vô cùng cương đại lôi thần dị tộc lão tổ già lam cảm thấy liền tính đường cảnh không có đạt tới nửa bước chủ thần có thể khoảng cách nửa bước chủ thần cũng không xa cũng chỉ có hắn mới có thể đối phó già lam nội tâm như vậy tự tin cũng là bởi vì trong tay hắn có một cái chủ thần khí chủ thần khí cương đại đó là không ai không biết không người không hay cả lam cảm thấy liền tính đường cảnh thiên phú cho dù tốt thiên thần cực hạn liền có thể chống lại chủ thần có thể đối mặt nắm giữ chủ thần khí chính mình cũng là không có bất kỳ biện pháp nào chiến thắng câu hoa tươi không đương nhiên hắn không rõ ràng đường cảnh nắm giữ ba cái chủ thần khí hơn nữa còn là công kích phòng ngự một h ể không có bất kỳ cái gì sơ hở liền tính đường cảnh đứng ở nơi đó để già lam đi đánh già lam cũng không có cách nào để đường cảnh thụ thương chủ thần khí cường đại đường cảnh có thể là so với đối phương còn muốn càng hiểu hơn chỉ bất quá tất cả những thứ này già lam cũng không biết hắn cho rằng đường cảnh chẳng qua là hơi có thiên phú giác tỉnh giả không lực lượng rất mạnh lại không có chủ thần khí hắn rất rõ ràng thiên long lão nhân cũng không có cho đường cảnh chủ thần khí bởi vì hắn từ trong tâm thế giới bên kia được đến thông tin thiên long lão nhân hiện tại thân chịu trọng thương là căn bản không có cách nào vận dưỡng chủ thần khí đối phương cũng chỉ có bản mệnh thần khí tự nhiên là không thể nào cho đường cảnh t i ể u tử ngươi bây giờ nghĩ xong muốn chết như thế nào sao nghĩ đến hết thệ đều đã không có sơ hở nào lôi thần dị tộc lão tổ bình chân như vậy nhìn xem đường cảnh trong mắt của hắn lộ ra t ả n nhẫn ánh mắt nguyên bản lấy hắn thực lực thân là nửa bước chủ thần liên tính hắn không chủ động t ì h cầu đối phương đều có lẽ mời hắn đến chủ thế giới tu luyện có thể đường cảnh thế mà chiếm thiên long lão nhân quan hệ không cho phép hắn đến chủ thế giới mới chưa một n h ì n đường cảnh cảm thấy chính mình bành t ư ớ n g trước một nghìn đ ư ờ n g cảnh cảm thấy chính mình bành trướng nếu là lôi thần dị tộc bí cảnh không có phát sinh thoái hóa lôi thần dị tộc lão tổ g i ả lam đương nhiên lười tiếp tục đến chủ thế giới có thể là vừa bận tại hắn chuẩn bị đột phá chủ thần trong đó bí cảnh phát sinh thoái hóa làm cho g i ả lam bị phản vệ mặc dù chỉ là một chút thương tổn rất nhỏ thế nhưng cái này để trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ hắn đem tất cả những thứ này sai lầm đều do tội tại thiên long lão nhân cùng đường cảnh trên thân đương nhiên thiên long lão nhân hắn đắc tội không nổi ít nhất tại hắn còn chưa trở thành chủ thần cường giả phía trước hắn là không dám đi đắc tội có thể đường cảnh lại khác biệt đường cảnh vẹn vẹn chỉ là thiên thần cảnh giới cực hạn so với hắn còn muốn yếu hơn một cái tiểu cảnh giới mà còn thiên thần cực hạn cùng nửa bức chủ thần ở giữa t r ê n lệnh vẫn là vô cùng lớn nhìn như chỉ có một cái tiểu cảnh giới t r ê n lệnh nhưng trên thực tế có thiên thần cực hạn cơn ư giả g có thể cả một đời cũng không có cách nào đột phá đến nửa bức chủ thần cho nên nói đối mặt đường cảnh già lam cũng sẽ không có chút kiếm kỵ bất quá trong lòng hắn cũng có một chút lo trước tính sau tính toán liền tính hiện tại đường cảnh hắn tia éo để vào mắt có thể đường cảnh thiên phú xác thực rất ưu tú nói không chừng quá cái mấy trăm năm hơn ngàn năm đối phương tu vi liền có thể đ ổ i kịp chính mình thậm chí là vượt qua chính mình đâu cho nên nói c á c cỏ muốn trừ bỏ căn giả lam vừa vặn liền chuẩn bị lúc này diệt trừ đường cảnh kể từ đó quả thực là một công đôi việc nghe đến giả lam lời nói đường cảnh lạnh lùng nói ra các ngươi thế mà liên hợp lại muốn đối phó ta chẳng lẽ không sợ thiên long tiền bối uy hiếp sao phải biết các ngươi lôi thần dị tộc đã thua mất so tài căn bản không nên xuất hiện tại chúng ta cái này thế giới ta khuyên các ngươi vẫn là nhanh đi bể ta liền không truy cứu chuyện này đương nhiên đường cảnh rất rõ ràng lôi thần dị tộc tuyệt đối sẽ không đáp ứng chính mình đưa ra đề nghị bản thân bọn họ liền sớm có dựng mưu muốn đối phó chính mình lại làm sao lại bởi vì chính mình tùy tiện mấy câu mà thay đổi chủ ý đâu bất quá hắn muốn chính là như vậy kết quả nếu như là tạ i hy nạ tạ tham hỏi phía trước hắn còn sẽ không loại suy nghĩ này cảm thấy gặp lôi thần dị tộc trực tiếp diệt đi liền tốt dù sao hắn rất mong muốn cùng nửa bước chủ thần tiến hành chiến đấu có thể tạ i hy nạ tạ tham hỏi về sau đường cảnh được đến chỉ thủy xạ dị tặng dung nhập luân hồi xạ dị tặng bên trong liền để hắn nắm giữ cổ tỏ ả vừa b ạ n có thể cầm cà lam làm thí nghiệm chỉ là tại k h ô n g chế đối phương phía trước đường cảnh muốn cùng nửa bước chủ thần thật tốt đánh một trận chỉ có dạng này hắn mới có thể biết chính mình thực lực rốt cuộc đến cái dạng gì tầm thứ dù sao hiện tại đường cảnh lực lượng càng ngày càng mạnh hắn thậm chí chính mình cũng không biết chính mình mạnh đến mức nào hắn có một loại bành trướng ảo giác cho rằng chính mình có thể có thể cùng bình thường chủ thần phân cao thấp loại này cảm giác càng ngày càng mãnh liệt mặc dù đường cảnh cảm thấy chính mình rất bành trướng có thể là hắn lại không có cách nào dùng hiện thực đ ạ kích chính mình vốn là muốn hướng thiên long lão nhân tỉnh giáo nhưng đối phương một câu l i ề n để đường cảnh bỏ đi tâm tư này dù sao thiên long lão nhân có thể là chúa t ể cấp bậc chủ thần c ự n giả đồng thời không phải bình thường chủ thần có thể địch nổi ba chấm không đường cảnh cùng thiên long lão nhân đ ọ sức thua chỉ có thể là đường cảnh dù sao liền tính đường cảnh thật nắm giữ địch nổi chủ thần thực lực nhiều lắm là cũng chỉ là có khả năng đối phó một chút rất nhỏ yếu hạ vị chủ thần có thể đối mặt giống thiên long lão nhân dạng này chúa t ể cấp bậc tồn tại đó là căn bản không có bất kỳ năng lực chống cự nào dù sao chủ thần cùng chủ thần ở giữa t r a n lệnh so với người cùng chó ở giữa t r a n lệnh còn mưa lớn